Thanh nội tuần tra, chặt chẽ chú ý, có bất luận cái gì không thích hợp địa phương kịp thời đăng báo. Vòng là như thế này, tất cả phong bị vẫn là ra đường rẽ. Đêm khuya, đêm khuya tĩnh lặng, yên tĩnh không tiếng động, trên đầu cảnh chim chóc cũng ở đánh ngủ gật nhi, thủ thành thị vệ gục đầu xuống, đầu gật gà gật ngủ. Một cái cao thị vệ bên hông vác đao, đi tới cao giọng nói, đoàn người đánh lên tinh thần. Lại một lúc sau nhi, tiếp nhận người tới, chúng ta là có thể trở về nghỉ ngơi. Cửa thành hai bên trái phải ngủ gật mấy cái thị vệ nghe được thanh âm, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lập tức tỉnh táo lại. mấy cái thị vệ cho nhau nói vui đùa lời nói, y đổ đuổi đi buồn ngủ. lúc này cửa thành ngoại lại đây ba người, ba người đều là nam tử, cao to, nhưng trang điểm rất là tầm thường, cùng người bình thường không có gì hai dạng. đang ở nói chuyện mấy cái thị vệ không có thanh âm, nương cây bước hơi hoàng quang, đánh giá người tới. ba người đến gần, quân ra, cái cao thị vệ để ra nghi vấn, đứng lại, đã chế thế này các ngươi vì sao lúc này mới vào thành. Một nam tử liếm khô nước môi, trả lời, chúng ta mấy cái là đường huynh đệ, cô mẫu gả đến Nam Dương tới, chúng ta là tới Nam Dương đi thân, không ngờ hôm qua ở trên đường gặp được đạo tặc ném lộ phí, không có bạc ở trọ, lúc này mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ lên đường, đuổi tới thời gian này điểm tới rồi Nam Dương thành. Cái cao thị vệ vương tay, lộ dẫn lấy tới. kia mấy người nghe lời từ trong lòng móc ra lộ dẫn, đưa tới thị vệ trong tay. Như năm người, Trương Vinh Sương, Trương Vinh Thịnh, Trương Vinh Thái. Thị vệ khép lại lộ dẫn, nhìn từ trên xuống dưới này mấy người, thấy bọn họ không có gì không thích hợp địa phương, tùy tính vây vây tay, vào đi thôi, không cần nhớ dân. Đại kỳ không có cấm đi lại ban đêm, cho nên buổi tối ba cánh cũng là có thể ở trong thành tự do hoạt động, chỉ là không thể tật thanh hồn nào, hành trộm cướp việc từ từ, một khi bị bắt giữ, coi tình tiết nghiêm trọng xử phạt. Đa tạ quân gia, quân gia vất vả. Này mấy người cười thu hồi lộ dẫn, vào thành. Cái cao thị vệ quay đầu nhìn thoáng qua này mấy người bóng dáng, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại tưởng không rõ là không đúng chỗ nào. Điện quang thạch hỏa chi gian, hắn trong đầu đột nhiên sẽ nhớ tới ban ngày sự tình, đồng dạng cũng có ba người ra khỏi thành, cũng là huynh đệ ba cái, tên cứ gọi là gì đâu. Đúng rồi, họ trương, cũng là những nam nhân sĩ, cũng là vinh tự bối. Nghĩ vậy nhi, cái cao thị vệ sắc mặt biến đổi, bước nhanh đuổi theo còn chưa đi xa ba người, đứng lại, các ngươi lộ dẫn có vấn đề. Ba nam tử bước chân một đốn, cho nhau liếm nhau, đồng thời xoay người, quân ra, không biết chúng ta lộ dẫn có gì vấn đề. Cái cao thị vệ đem tay đặt ở bên hông trên thân kiếm, này không phải các ngươi lộ dẫn, các ngươi rốt cuộc là người phương nào. Cứ gì mạo dùng người khác lộ dẫn? Này ba nam tử nghe được lời này, trên mặt ngược lại lộ ra cười, trong đó một người từ trong lòng móc ra một phen phiếm quang truy thủ, hướng tới cái này thị vệ ngực cắm đi. Không hề phong bị, thị vệ thẳng tắp ngã trên mặt đất cầm trùy thủ người nọ trà lau rất lưỡi dao thượng vết máu bị phát hiện vậy ngươi liền chết đi đi đem trùy thủ trà lau sạch sẽ người này hướng về phía cửa thành thổi một tiếng chạm canh gác tiếng gọi xuyên thấu nồng đậm màn đêm ở yên tĩnh trong đêm đen phá lệ văng dội ánh sáng tối tam cửa thành lưu lại mấy cái thị vệ thấy không rõ bên này phát sinh sự tình bỗng nhiên cửa thành ngoại lại xuất hiện một số lớn người nay một số lớn người cầm đao tàn nhẫn hướng tới thủ thành thị vệ trên người chém tới thị vệ nhân số quả khó có thể ngăn cản, thực mau bị thương ngã xuống đất không có hô hấp, không cần tốn nhiều sức, một đám hung thần ác sát nam tử vào thành, số lượng khổng lồ, ước chừng có mấy ngàn người, này nhóm người đúng là trần thiệu phái tới chiếm lĩnh nam dương thành thế lực, mà vừa rồi kia mạo dùng lộ dẫn huynh đệ ba người, còn lại là dẫn đầu người, buồn bọn họ không muốn bại lộ thân phận, chuẩn bị trước sở vào thành tìm hiểu một phen, lại công thành, nhưng nếu bị xuyên qua thân phận, kia liền không cần giấu giếm thân phận, này nhóm người là cướp biển xuất thân. Hành sự kiêu ngạo tàn nhẫn, thừa dịp bóng đêm che lấp, giết không ít tuần tra thị vệ. Vốn là yên lặng an nhàn xuân đêm, nhưng tối nay Nam Dương Thành lại la ở đao quang kiếm ảnh, một mảnh chém giết chung vượt qua. Chẳng sợ khương hầu ra sớm có phòng bị, cũng không có đoán trước đến này nhóm người thế lực như thế khổng lồ hung ác. Tường đỏ tia nắng ban mai chiếu sáng lên Nam Dương Thành khi, trên đường phố vết máu khắp nơi, thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Này nhóm người giết đỏ cả mắt rồi, một cái bên trong thành ba thánh cũng không buông tha thấy một cái sát một cái trong lúc nhất thời khủng hoàng bao phủ ở sở hữu bên trong thành bá tánh trong lòng tê tiếng la xin tha thanh không ngừng trần thiệu cho săn đem cửa thành cùng tuần tra thị vệ giết cái tinh quang này đây thị vệ khó có thể cấp khương hầu gia mật báo chờ tin tức truyền tới khương hầu gia nơi đó khi đã qua đi hai cái canh giờ khương hầu gia thần sắc nghiêm trọng vội vàng điều binh khiển tướng phái ra tướng sĩ ngăn cản này đó nghịch tặc nhiên trần thiệu bộ hạ có mấy ngàn người thả một đám ra tay ngon độc Cứ việc Nam Dương Thành bình lính giao tranh ngăn cản, vẫn ở vào hạ phong. Khương Nhiêu tâm thần bất an, tim đập như la, này lại cùng ở cảnh trong mơ sự tình ăn khớp thượng. Cảnh trong mơ bên trong, nàng cùng Giang Sâm đính hôn, ở thành thân trước một ngày, Nam Dương Thành có kẻ xấu vào thành, mà Giang Sâm dẫn theo đào chiều nàng đến gần. Du Ngọc vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt khủng hoảng, tiểu thư, bên ngoài tình thế thực nghiêm túc. Khương Hầu ra bên ngoài chỉ huy tướng sĩ tác chiến, hầu phủ đại môn nhắm chặt trong phủ sở hữu gạ sai vật thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ hầu phủ đột nhiên giang sâm đi vào hầu phủ đứng ở khương nhiêu cửa phòng khẩu sao ngươi lại tới đây khương nhiêu dư quang liếc đến giang sâm nàng không thể không đề phòng giang sâm cứ việc khương hầu ra phái hắn tới thủ vệ khương nhiêu ra ngoài khương nhiêu cũng cực nhỏ cùng hắn tiếp xúc tiểu thư thuộc hạ phụng hầu ra lệnh hộ tông tiểu thư đi an toàn địa phương khương nhiêu cũng không đáp ứng ta không đi phụ thân mẫu thân búi búi đều ở Bên trong thành bá tánh cũng ở. Giang Sâm lại nói, bên trong thành tình thế nguy cấp, hầu gia cũng dặn dò làm các tướng sĩ hộ tống phu nhân cùng đối tiểu thư đi an toàn địa phương đợi. Khương Nhiêu đem tầm mắt chuyển qua Giang Sâm trên người, Đề phòng nhìn hắn, Ngự khí thanh lãnh, "Ta phụ thân nguy nga cư nghị, bên trong thành bá tánh ở vào nguy hiểm bên trong, hắn làm không ra làm chúng ta trước đảo tẩu hành động. Ngươi ở giả truyền ta phụ thân mệnh lệnh." Giang Sâm sững sốt, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, "Tiểu thư quả nhiên thông tuệ." Hắn từng bước một hướng tới Khương Nhiêu đi đến, Du Ngọc hộ ở Khương Nhiêu trước mặt, hầu ra đối đại ngươi không tệ, ngươi là gan lớn như vậy, ngươi rốt cuộc già sao dắp tâm? Giang Sâm không nói một lời, một chưởng bổ vào Du Ngọc trên cổ, Du Ngọc lập tức mất đi ý thức, mềm như bông ngã trên mặt đất. Du Ngọc, Khương Nhiêu vội vàng ngồi sồn xuống, xuống, thần sắc nôn nóng lại lo lắng. Tiểu thư yên tâm, ngươi nha hoàn không có việc gì, chẳng qua là ngủ một giấc thôi. Giang Sâm đi vào Khương Nhiêu trước mặt, tiểu thư là người thông minh. Thuộc hạ sẽ không thương tổn ngươi. Nam Dương thành tình thế như vậy nguy cấp, ngươi đi theo Thuộc hạ đi. Thuộc hạ là ở bảo hộ ngươi a. Ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm? Khương Nhiêu đứng dậy, đề cao âm điệu. Ngươi tới, ngươi tới. Giang Sâm ánh mắt ấm lãnh, dường như phun tin tử gián độc. Tiểu thư bất chút sức lực, sân bên ngoài gã sai vật cùng thị vệ đã bị ta xử lý, ngươi chỉ có thể đi theo ta rời đi. Ta sẽ không theo ngươi đi. Hán tầm mắt dừng ở Khương Nhiêu trên người, Khương Nhiêu cảm thấy thực không thoải mái ta cùng với ngươi cũng không có cái gì giao tình, ngươi chỉ là ta phụ thân bộ hạ. Giang Sâm lộ ra hung ác nham hiểm cười, đúng vậy, tiểu thư cũng không nhận thức thuộc hạ, nhưng thuộc hạ trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ tiểu thư. Ba năm trước đây, thuộc hạ ở hầu phủ gặp qua tiểu thư một mặt, tiểu thư thiên tiểu bá mỹ, thuộc hạ không còn có gặp qua so tiểu thư còn xinh đẹp nữ lang. Gia phụ cùng hầu gia giao hảo, biết được hầu gia đầy hứa hẹn tiểu thư chọn lựa người ở rẻ ý niệm, từ đây thuộc hạ ra sức tiến tới, ở hầu gia trước mặt biểu hiện. Hầu ra ngôn ngữ dù chưa nói rõ, nhưng cũng toát ra đối thuộc hạ tán thành cùng vừa lòng. Giang sâm tự dễ cười, thuộc hạ vốn tưởng rằng có thể cùng tiểu thư ở bên nhau, không tưởng tưởng, tiểu thư đi khai phòng, được hoàng thượng tứ hôn. Tiểu thư không quen biết ta, nhưng thuộc hạ gặp qua ngài rất nhiều lần, ở Nam Dương khi, người mỗi lần đi ra ngoài, thuộc hạ luôn là xa xa mà đi theo ngài xe ngựa mặt sau, thuộc hạ biết ngài thích đồ vật, biết ngài sở hữu yêu thích. Lần này tiểu thư trở về Nam Dương thuộc hạ trong lòng ý niệm thật sự kiềm chế không được tiểu thư như vậy mỹ hẳn là giấu đi bị một mình ta có được khương nhiêu kinh ngạc nhìn giang sâm lắc đầu khó có thể tin ngươi thật là đáng sợ ngươi quả thực là có bệnh giang sâm đối khương nhiêu giận mắng ngoảnh mặt làm ngơ ngược lại là lộ ra một cái biến thái cười thuộc hạ vẫn luôn yên lặng thích tiểu thư là sẽ không thương tổn tiểu thư thừa dịp kẻ xấu vào thành tiểu thư nếu là đi theo thuộc hạ đi thuộc hạ sẽ đem ngài đưa tới một cái an toàn địa phương nơi đó chỉ có chúng ta hai người ai cũng tìm không thấy chúng ta. Hắn giống một cái âm lãnh gián độc, nhìn chằm chằm con ngồi không bỏ, lệnh người sởn tóc gái, Khương Nhiêu không cấm thân mình run rẩy lên. Nàng dùng hết sức lực hướng tới ngoài phòng chạy tới, cao giọng kêu cứu, "Người tới, mau tới cứu ta." Giang Sâm động tác thực nhanh chóng, không vài bước liền đuổi theo Khương Nhiêu, ngăn ở nàng trước mặt, "Ngươi đừng trốn, ngoan ngoãn đi theo ta đi, được không?" Khương Nhiêu lắc đầu, đi bước một sau này lui, "Ngươi chính là người điên." Giang Sâm hèn mọn khẩn cầu nói, Thuộc hạ như vậy thích ngài, ngài vì sao không tiếp thu ta tình ý. Thuộc hạ sẽ hảo hảo đối ngài, sẽ bảo hộ ngài, thuộc hạ có thể vì ngài đi tìm chết, ngài đi theo ta đi, được không? Ngươi căn bản là không phải một người bình thường, ta vì cái gì phải về ứng một cái kẻ điên cảm tình. Khương Nhiêu ngữ khí lãnh nạnh. Một cái kỳ hằng, lại xuất hiện một cái giang sâm, này đó lang quân thật là đáng sợ. Khương Nhiêu tưởng tượng đến, mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống. Giang Sâm ở cách đó không xa chậm rãi nhìn trộm nàng nhất cử nhất động, nàng sau lưng lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Cái gì thích ngươi, liền phải đem chân của ngươi chém đứt sau đó giấu đi, còn có cái loại này bệnh trạng nhìn trộm cùng theo dõi, Khương Nhiêu chỉ biết cảm thấy sởn tóc gáy. này căn bản không phải người bình thường có thể làm được hành động, này cũng không phải chân chính thích. Giang Sâm nổi lên một tia lửa giận, ngươi vì cái gì không muốn đi theo ta đi. Thuộc hạ điểm nào so ra kém cái kia yên an, ngươi nơi nào đều so ra kém hắn khương nhiêu không lưu tình chút nào ngươi căn bản là không phải thích ta mà là biến thái chiếm hữu dục ta cùng với biểu ca đã có hô nước mặc dù không có bị bệ hạ tứ hôn ta cũng sẽ không thích ngươi người như vậy những lời này thành công trọc giận giang sâm hắn tối tăm con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm khương nhiêu hướng tới nàng đi bước một đến gần rút ra bên hông vác đao trầm trọng tiếng bước chân như nhịp trống từng cái gõ ở khương nhiêu trong lòng nay hết thảy lại cùng trong mộng việc ăn cướp trong mậu giang sâm dục giết nàng khương nhiêu thân mình trở nên cứng đờ tâm sắp nhảy đến giọng nói khẩu nàng rốt cuộc là đời trước làm cái gì nghiệt đời này liên tiếp gặp được loại này biến thái nam tự đắc biết trần thiệu phái người rục vây công nam dương thành chẳng sợ rét tháng ba chồng chất tuyết động chưa hóa Tiễn an mang theo tám trăm tướng sĩ ngày đêm kiêm trình dọc theo đường đi rất ít nghỉ ngơi liên tiếp chạy đã chết mấy thất ngựa Tiễn an trong lòng lo lắng nam dương thành tình huống cũng lo lắng Khương Nhiêu, hắn chỉ nghĩ nhanh đến nam dương rốt cuộc bình thường dưới tình huống yêu cầu nửa tháng lộ trình Ngạnh sinh sinh bị Yến An giảm bất gần một nửa, chỉ dùng không đến 10 ngày, tám trăm tướng sĩ liền tới rồi Nam Dương Thành cửa thành. Nhìn cửa thành nội nhất phái hữu quạng, Yến An mặt mày lạnh lùng, di vãng đường phố hai bên náo nhiệt cửa hàng, hiện giờ Đại môn nhắm chặt, sạch sẽ mặt đất lại nhiễm chói mắt vết máu. Xem ra hắn đến chậm, nghịch tặc đã vào Nam Dương Thành. Chi viện Nam Dương Thành, không buông tha một cái nghịch tặc, bắt sống nghịch tặc thủ lĩnh. Yến An ở phía trước nhất tuấn mã thượng ra lệnh, tám trăm tướng sĩ lập tức tan đi. Là, đại nhân. Vó ngựa tật tật, Yến An một khắc cũng không dám chậm trễ, dơ lên roi ngựa, cực lực hướng tới hầu phủ chạy đi. Nhiều nhi đâu. Hắn chạy như bay đến khương phủ. Biểu công tử, ngài đã tới. Yến phủ quản gia vội vàng đem Yến An nên đi vào. Yến An phong trần mệt mỏi, thanh tuyển ánh mắt bỏ mãn mệt mỏi, hắn đã thật lâu không có hảo hảo nhắm mắt nghỉ ngơi. Không chính mắt nhìn thấy khương nhiêu, hắn không an tâm, Yến An trầm ổn trong thanh âm mang theo vài phần không dễ phát hiện nôn nóng. Nhiêu Nhi cùng cô mậu nhưng có nguy hiểm. Quản gia trả lời, phu nhân cùng tiểu thư ở từng người trong viện, hầu ra ở bên ngoài chỉ huy, biểu công tử tới đã có thể hảo, phu nhân cùng tiểu thư cũng có thể nhiều vài phần an tâm. Trước mang theo ta đi gặp Nhiêu Nhi. Mạc danh, Yến An trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Ta là đầu góc có bệnh, cho tới bây giờ, ngươi trong lòng còn trang Yến An. Ta phải không đến, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Giang sâm cầm đao, đi bước một chiều khương Nhiêu đi đến nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt ta liền có loại cảm giác vận mệnh chú định đời trước ngươi là của ta vị hôn thê đời này bị yến an đoạt đi giang sâm mạc danh cười con ngươi đột nhiên trở nên phá lệ nóng cháy toàn thân máu sôi trào lên ta nếu vô pháp được đến ngươi kia liền giết ngươi bộ dáng này ai cũng không có biện pháp được đến ngươi giang sâm cho người ta cảm giác thực sự khiếp người bệnh trạng chấp nhất không chiếm được liền phải hủy diệt ở cảnh trong mơ giang sâm dẫn theo đao chiều khương nhiều đến gần đao kiếm thượng nhỏ đỏ thắm vết máu Một màn này, cùng hiện tại trùng hợp. Phần 95. Trong mộng sợ hãi biến thành hiện thực, Giang Sâm đi bước một tới gần, trong mộng cảnh tượng cùng trước mắt cảnh tượng, vẫn luôn ở Khương Nhiêu trong đầu lập loè luân phiên. Khương Nhiêu có thể cảm thụ, Giang Sâm là thật sự tưởng hủy giết nàng, giết nàng. Khương Nhiêu thân mình không khỏi run rẩy, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên tái nhợt, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Nàng thức sợ hãi, ở khai phong nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, nhị biểu ca luôn là sẽ đến cứu nàng, nhưng còn bây giờ thì sao? ai có thể cứu được nàng ở giang sâm sắp đem lạnh băng vô tình đao rán ở khương nhiêu cổ chỗ khi hắn trên mặt mang theo cuồng nhiệt lại biến thái cười thân thủ hủy diệt âu yếm nữ lang như vậy nữ lang liền vĩnh viễn là thuộc về hắn ngay sau đó giang sâm ý cười ngưng ở khoe miệng trên mặt biểu tình trở nên giữ tận lại thống khổ hắn cúi đầu nhìn từ phía sau lưng đâm vào mũi tên trong tay đao kiếm loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất nhị biểu ca khương nhiêu mũi đau sót, nàng biểu ca nàng thích nhất lang quân lại một lần cứu chính mình yến an đột nhiên xuất hiện ở khương nhiêu trước mặt kia một khắc phảng phất giống như lâu dài ở vào trong bóng đêm người thật vất vả gặp được đã lâu quang khương nhiêu trong vắt lại thấp thỏm lo âu trong mắt nhìn không tới những người khác chỉ có ở trong lúc nguy cấp xuất hiện yến an nàng hướng tới yến an chạy đi thật sâu nhào vào yến an ấm áp lại có cảm giác an toàn trong lòng ngực trong suốt nước mắt dọc theo hai ỵ hiệp lan xuống nhị biểu ca ta rất sợ hãi yến an một tay nắm cung tiễn một tay nhẹ nhàng vỗ khương nhiêu phía sau lưng thật dài phun ra một hơi đường sợ ta tới người chính là Yến an mũi tên đâm vào giang sâm trong lòng hắn chịu đựng từ ngực quần quận không ngừng xuyên hướng khắp người đau đớn cố sức nâng lên tay trà lau rất khỏe môi chảy ra vết máu ở thời khắc mấu chốt hắn không có thể thành công hủy hoại khương nhiêu ngược lại Yến an xuất hiện cứu nàng giang sâm hận không thể thân thủ giết Yến an sau đó lại giết khương nhiêu hắn chính là một cái biến thái nam tử không chiếm được hết thể hủy diệt hiến an vẫn chưa trả lời hắn nhẹ nhàng vỗ khương nhiêu phía sau lưng tiếp theo lại lần nữa kéo ra cung tiễn lại một mũi tên bắn ở giang sâm trên người phát tiết sở hữu tức giận cùng nghĩ mà sợ liên tiếp bắn hai mũi tên giang sâm ngã trên mặt đất vẫn không nhúc ních hoàn toàn không có hơi thở tuy đã thoát hiểm khương nhiêu vẫn kinh hồn không chừng nàng gắt gao hoàn yến an khẩn trì eo dán ở hắn kiên cố ngực cứng đở thân mình không khỏi dần dần thả lỏng nhìn như vậy khủng hoảng khương nhiêu Yến an có từng dễ chịu hắn trong lòng lại làm lại sát Thương tiếc thân ở Khương Nhiêu tóc mai thượng, ấm áp lòng bàn tay lau đi Khương Nhiêu trên mặt không ngừng rơi xuống nước mắt. Động tác khinh khinh nu nu, phảng phất giống như đối đãi một cái dễ toái chân bảo. Hắn Nhiêu Nhi, lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Chẳng sợ dĩ vãng Khương Nhiêu gặp được ngoài ý muốn lại như thế nào trầm ổn bình tĩnh, nhưng nàng cũng bất quá là một cái mới cập kê tiểu cô nương, nàng cũng là sẽ sợ hãi. Yến An hướng nàng, "Không sợ, Nhiêu Nhi, biểu ca tới." Hắn còn chưa đi đến Khương Nhiêu sân khi, Nhìn ngã xuống đất thị vệ cùng gã sai vặt, kia một khắc, Yến An cả người nhiệt huyết trở nên cứng đờ, hắn Nhiêu Nhi, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Ba bước cũng làm hai bước, Yến An chịu đựng trong lòng sợ hãi, vọt tới khương Nhiêu sân cửa, ánh vào mi mắt đó là dẫn theo đào chiều khương Nhiêu đi đến Giang sông. Trong lúc nhất thời, Yến An trong lòng đằng đằng sát khí, dám như vậy đối hắn Nhiêu Nhi, người này chết không đủ tích. Thằng đến khương Nhiêu vọt vào tới nhào vào hắn trong lòng ngực, Yến An làm lạnh máu mới bắt đầu một lần nữa hồi ôn. Hắn nghĩ mà sợ cùng đối Khương Nhiêu lo lắng mới dần dần tiêu tán. Kỳ thật, không chỉ là chính mình cho Khương Nhiêu dựa vào cùng an toàn, Khương Nhiêu nhào vào hắn trong lòng ngực kia một khắc, mất mà tìm lại, Yến An vẫn luôn chống rông tâm mới bị bỏ thêm vào hoàn chỉnh. Trong lòng sở hữu lo lắng, sợ hãi tất cả tan đi. Khương Nhiêu là hắn không thể thiếu một bộ phận. Khương Nhiêu không vui, Yến An cũng sẽ không cao hứng. Khương Nhiêu gặp được nguy hiểm, Yến An tâm tựa như bị dao nhỏ cắt một cái phùng dường như, từng trận làm đau. Không sợ, đi. Chúng ta trước vào nhà. Yến An ôm lấy Khương Nhiêu vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, đi vào nhà ở. Quản gia vội vàng phái người xử lý giang sâm thi thể, lại phái người thông chi Yến thị việc này. Yến An xuất hiện, còn có hắn từng tiếng ôn nu hống. Khương Nhiêu nhân sợ hãi phát run thân mình giờ phút này khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Yến An đổ một chén trà nóng, làm Khương Nhiêu phùng ở lòng bàn tay, cảm nhận được nhiệt ý. Khương Nhiêu lạnh leo thân thể cũng có nhiệt ý, nàng hỏi, biểu ca. Ngươi sao tới? Yến An thô thô đem sự tình nói một lần, Nhiêu nhi, ngươi bị sợ hãi. Khương Nhiêu hơi hơi mỉm cười, biểu ca, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, bên trong thành còn có như vậy nhiều nghịch tặc, còn có như vậy nhiều ba tánh khả năng gặp được nguy hiểm, lại nói, còn có tướng sĩ yêu cầu ngươi đi lãnh đạo. Nhiêu nhi, ngươi không sợ sợ hay sao? Yến An cho rằng Khương Nhiêu gặp qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại, đã có thể như vậy ngắn ngủn trong chốc lát, Khương Nhiêu đã không cần hắn làm bạn. Khương Nhiêu khỏe môi dơ lên đẹp cười, ngươi còn có chính sự muốn làm, há có thể bởi vì ta mà chỉ hoãn. Mặc kệ ngươi có ở đây không ta bên người, vừa nhớ tới ngươi ở nằm dương, ta sẽ không sợ, bởi vì ta biết, chờ ngươi tiêu diệt rất này đó nghịch tặc, ngươi liền sẽ trở về tìm ta. Tiến an nắm Khương Nhiêu nhu đề, ở trắng nón mềm nhắn mu bàn tay thượng hôn một cái, chờ lát nữa uống chén an thần canh, ngủ một giấc gan an tâm, chờ ngươi tỉnh ngủ sau, biểu ca liền trở về bồi ngươi. Chờ ta trở lại sau sẽ đem sở hữu sự tình nói cho ngươi cho ngươi một lời giải thích khương nhiêu doanh doanh cười nhẹ nhàng vô hạ yến an giữa mày dường như muốn đem hắn sở hữu mệt mỏi phất rớt hảo ngươi đi đi đừng lo lắng ta yến an đứng dậy đi ra ngoài nhà ở kia một khắc hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua khương nhiêu hắn nhiêu nhi thực kiên cường thực dũng cảm yến an lưu lại mấy cái tướng sĩ bảo hộ khương nhiêu lại nghiêm khắc công đạo quản gia khán hộ hảo khương nhiêu khương oản cùng yến thị an Uy, lúc này mới an tâm rời đi nhiêu nhi ta nữ nhi hiến thị biết được giang xâm dục đối khương nhiêu xuống tay tin tức sau thân mình lập tức sủi lơ sử không thượng sức lực nàng không nói hai lời vội vã đi tới khương nhiêu trong phòng nhìn đến khương nhiêu bình an không có việc gì hiến thị trong lòng nghĩ mà sợ vẫn chưa tiêu tán mẫu thân ta không có việc gì ngài đừng lo lắng nữ nhi hảo hảo khương nhiêu vô yến an bối chấn an nói đồng thời đối với vẻ mặt lo lắng khương oản nhẹ nhàng cười ý bảo nàng không cần lo lắng hiến thị thở ra một ngụm trọc khí Đem trong lòng sợ hãi hết thẻ thở ra đi, thanh hàm tàn khốc, mẫu thân tuyệt không sẽ bỏ qua giang ra người, phụ thân ngươi coi trọng giang sâm, không nghĩ tới dưỡng ra một cái thai họa, Ít nhiều nhị lang tới kịp thời, nhị lang đâu, sao không ở? Tiễn thị mới vừa nghe hạ nhân bẩm báo Yến An đi tới Nam Dương, lúc này lại không thấy hắn thân ảnh. Khương Nhiêu trả lời, nhị biểu ca đi ra ngoài tấn công nghịch tặc. Nhị lang tới thì tốt rồi. tiễn thị cảm thán nói, nàng chưa từng có như vậy mãnh liệt cảm giác. Chính mình nữ nhi cùng Yến An ở bên nhau lại chính xác bất quá Chỉ có Yến An, mới có thể chân chính bảo hộ Khương Nhiêu. Có Yến An xuất lĩnh 800 tướng sĩ gia nhập, Khương Hầu ra như hổ thêm cánh, đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng đem trần thiệu thế lực tất cả bắt được, Nam Dương Thành một lần nữa trở nên an toàn. Cứ việc như thế, để ngừa vắng nhất, Yến An vẫn là phái một đội tướng sĩ tuần tra thủ thành, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Trải qua một đoạn này thời gian ở chung, Này đó các tướng sĩ cũng cùng Yến An rất quen thuộc, treo gẹo nói, đại nhân yên tâm, tuyệt không buông tha một cái cá lọt lưới. Đại nhân đã lâu chưa cùng Phúc Ninh quận chúa gặp mặt, mau chút trở về đi. Giang sâm chính là một cái biến thái si hán. Trường 94 Nghe thủ hạ các tướng sĩ treo gẹo, Yến An cũng không tức giận, hắn vẫn chưa vội vã trở lại khương phủ, tra xét rõ ràng một phen các tướng sĩ thương tình. May mà các tướng sĩ ngày thường huấn luyện có tố, tuy có bị thương, nhưng không một người chết, không phụ sứ mệnh đem đánh vào Nam Dương Thành Lịch tặc thế lực một lưới bắt hết. Tiễn An lộ ra thanh tuyển một mặt cười, ngày đêm kiêm trình lên đường. Hôm nay lại là một hồi ác chiến, các vị vất vả. Khương Hầu gia đã vì Đại gia An bài hảo dừng chân địa phương, cũng thỉnh Đại Phu vì các vị tướng sĩ trị liệu thương tình, hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Đại ngày sau sáng sớm, xuất phát đi hoài âm cùng Thạch chỉ huy sứ hội hợp. Là đại nhân, các vị tướng sĩ đồng thời đáp. Dân tộc bị tiêu diệt. Nam Dương thành bá tánh lúc này mới yên tâm lớn mật mở cửa làm buôn bán. Trạng vạng hoàng hôn kim hoàng, bao phủ ở Nam Dương thành trên không, vì này mạ lên một tầng mỹ lệ ánh sáng nhu hòa, đem không lâu phía trước giết chóc cùng phân loạn tất cả quét tới, mang đến ấm áp cùng bình tĩnh, toàn bộ Nam Dương thành một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trên đường phố người đi đường dần dần nhiều lên, không ít nhiệt tâm bá tánh cùng các tướng sĩ cùng nhau dọn dẹp thấm vết máu mặt đất. Biểu ca. Khương Nhiêu thấy Yến An thân ảnh, vội đón nhận đi nhìn yến an lông tóc không tổn hao gì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi yến an lên tiếng rửa tay tịnh mặt tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi lúc này mới lôi kéo khương nhiêu tay ngồi xuống nhưng dùng cơm xong ta tưởng chờ ngươi cùng nhau dùng bữa khương nhiêu doanh doanh cười du ngọc bại thiện đi yến an đi rồi phong bếp nhỏ đưa lên một chén an thần canh chờ khương nhiêu uống xong sau yến thị e sợ cho nàng lòng còn sợ hãi ở khương nhiêu ngủ hạ thời điểm yến thị còn tại một bên chăm sóc Thẳng đến chờ Khương Nhiêu ngủ say mới rời đi. Theo Yến An đã đến cùng Giang Sâm mất đi, bối rối Khương Nhiêu hồi lâu trong ngọng sợ hãi rốt cuộc biến mất. Trong ngọng Nam Dương Thành có kẻ xấu vào Thành, chính là nhị biểu ca cùng phụ thân sẽ đem này đó nghịch tặc bắt được. Trong ngọng Giang Sâm bệnh trạng lại bướng bình, vì yêu mà sinh hận muốn giết chính mình, chính là trong đời sống hiện thực, nhị biểu ca động thủ trừ bỏ Giang Sâm. Ở cảnh trong mơ sở hữu không tốt sự tình, đã là bị lẩn tránh, cùng hiện thực là hai điều hoàn toàn bất đồng quỹ đạo cảnh trong mơ cuối cùng là cảnh trong mơ hiện thực lại là liêu ám hoa minh khương nhiêu trong lòng tảng đá lớn khối biến mất vẫn luôn bối rối nàng sợ hãi cùng khó hiểu cũng đảo qua mà quang nàng hảo hảo ngủ một giấc Chờ tình lại sau hết thể không tốt sự tình đã qua đi xuân ý giặt rào cảnh xuân sán lạ hai người ngồi xuống dùng nữa hồi lâu không thấy cũng không có cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ khương nhiêu ra tiếng biểu ca ngươi còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi ta từng đã làm biết trước ngọc sao Tiến An trả lời, nhớ rõ, làm sao vậy? Trở lại Nam Dương, kẻ xấu công thành, giang xâm dục giết ta, những việc này ta rất sớm phía trước mơ thấy quá, lúc ấy không biết thật giả, chưa để ở trong lòng, nhưng hiện tại nhất nhất ứng nghiệm. Chẳng qua, ngươi xuất hiện, ngươi thay đổi này hết thể hướng đi. Khương Nhiêu cắn môi, không biết vì sao ta sẽ làm này đó ngậu. Tiến An nói, ngươi cảm nhận được đến có không thoải mái địa phương. Khương Nhiêu lắc đầu, không có, trừ bỏ trong lòng ngẫu nhiên có khủng hoảng khó hiểu ở ngoài cũng không bất luận cái gì dị trạng yến an trấn an nói sự tình đều đi qua nếu một ngày kia ngươi lại làm này đó ngộng có thể viết thư nói cho biểu ca hoặc là nói cho dượng cô mẫu không cần một người nghẹn ở trong lòng lo lắng đề phòng hảo khương nhiêu gật gật đầu dùng cơm xong sau yến an theo khương nhiêu đi bái kiến yến thị cùng khương hầu ra khương hầu ra bởi vì nghịch tặc tiến vào nam dương thành một chuyện bận rộn cả ngày vừa mới mới hồi phủ yến thị tươi cười đầy mặt chiêu đại yến an lần này ít nhiều có nhị lang bằng không sẽ không dễ dàng như vậy tiêu diệt kẻ xấu còn cứu nhiêu nhi khương hầu gia đã từ hiến thị trong miệng biết được giang sâm hiếp bức khương nhiêu sự tình ấy náy nhìn khương nhiêu lần này là vi phụ cấp nhiêu nhi đưa tới mầm thai họa hắn cùng giang sâm phụ thân giao hảo thêm chi giang sâm cũng là cái biết tiến tới có võ nghệ lang quân khương hầu gia tự nhiên đối giang sâm nổi lên để bạt chi tâm thậm chí từng nghĩ tới làm hắn cưới khương nhiêu không nghĩ tới kết quả là ngược lại chôn xuống mầm tai họa Khương Nhiêu săn sóc chấn An nói, phụ thân, này không phải người sai. Giang Sâm giỏi về nguy trang, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngài cũng vô pháp đoán trước đến hắn gương mặt thật. Con mất dạy, lỗi của cha, Giang Sâm đã chết, vì phụ đem Giang ra người đuổi ra Nam Dương, ngày sau không thể bước vào Nam Dương thành một bước. Biết được Khương Nhiêu thiếu chút nữa mất đi tính mạng, Khương Hầu ra lôi đỉnh giận dữ, hận không thể đem Giang Sâm nghiền xương thành cho. Hắn hạ lệnh đem Giang Sâm thi thể ném ở bãi tha ma mặt trên không được bất luận kẻ nào vì hắn nhặt xác Khương Hầu ra lại đem ánh mắt đầu đến Yến An trên người, kinh này một chuyến, hắn nhân phía trước Yến An kéo dài việc hôn nhân mà đối Yến An tâm sinh bất mãn tan đi. Bất đồng với phía trước sụ mặt, Khương Hầu ra thần sắc hòa hoãn, thở dài, nhị lang, nhiêu nhi có thể cùng ngươi ở bên nhau, dựa thực yên tâm. Ngươi lên đường vất vả, lại làm lụng vất vả một ngày, mau trở về nghỉ tạm đi. Chờ Khương Nhiêu cùng Yến An từ Khương Hầu ra nơi đó rời đi có lẽ là ông trời cũng ở chúc mừng nhất cử tiêu diệt kẻ xấu tối nay ánh trăng vừa lúc yên lặng quang chút xuống mặt đất thanh triệt như nước lập loè rực rỡ gió đêm thổi bay khương nhiêu bên hông bạch mang mông lung ngân huy chiếu dọi ở nữ lang trên mặt giống như thuận gió dục phiêu tiên tử biểu ca ngươi mang theo tám trăm tướng sĩ tới rồi năm dương chính là thánh thượng phái cho ngươi cái gì nhiệm vụ tiến an nhìn khương nhiêu gánh nhuận sơn mặt ra tiếng như giòn ngọc rơi xuống đất phương nam trần thiệu dục như phản xương đế khôi phục tiền triều Thánh thượng phái ta mang binh tấn công Trần Thiệu. Khương Nhiêu dừng lại nệnh bước, thanh triệt như nước con ngươi nhìn Yến An, phía trước biểu ca vì sao không báo cho cùng ta. Yến An giải thích nói, vì cấp Trần Thiệu một cái trở tay không kịp, thánh thượng hạ lệnh phong. Khóa tin tức này, ở đại quân không có xuất phát trước, không thể đem chuyện này để lộ ra đi. Mà ta lại là lãnh binh người trí nhất, càng vô pháp hướng ngươi nói rõ. Anh trăng chiếu vào Yến An mặt mày, càng thêm làm nổi bật hắn mặt mày thanh tuyển, hàng mi dài nồng đậm. Yến A này này nhìn Khương Nhiêu, thành khẩn xin lỗi, nhiều nhì, hoán lại ngươi ta việc hôn nhân, chọc ngươi sinh khí, là ta không đúng. Khương Nhiêu lắc đầu, này không phải vấn đề của ngươi. Chỉ là, biểu ca, ngươi ta là vị hôn phu thề, sự tình gì không thể chỉ có ngươi một người gánh vác. Phần 96 Ta tuy không hiểu biết Trần Thiệu thế lực như thế nào, nhưng chỉ xem hắn phái người đánh lén Nam Dương Thành, liền có thể nhìn ra Trần Thiệu là không dễ dàng đối phó. Cho nên biểu ca khăng khăng kéo dài hôn kỳ. Là sợ chính ngươi có cái gì tốt xấu, do đó chậm chê ta, đúng hay không? Khương Nhiêu nhất châm kiến huyết chỉ ra tới, tiến an nhất thời không có ra tiếng. Khương Nhiêu tiếp tục nói, trong chiến tranh tử thương thực bình thường, ngươi lo lắng cho mình khả năng ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên không cùng ta thành thân, còn phi làm ta trở về Nam Dương. Cho rằng bộ dáng này, chờ ngươi thật ra cái gì ngoài ý muốn, ta có thể thiếu một ít thương tâm, thiếu một ít khổ sở, ta còn có thể tiếp tục gả cho gả cho mặt khác lang quân, đúng hay không? tiến an hầu kết giật mình có chút khô khốc chính là ta hối hận từ ngươi rời đi khai phong kia một ngày ta liền hối hận ta tưởng cưới ngươi làm vợ làm ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người nghe được hắn lời này khương nhiêu nháy mắt đỏ hốc mắt trong suốt nước mắt ở thu thủy trong mắt phiếm vận sóng nàng thu liêm cảm xúc chịu đựng nội tâm khổ sở ta nói cho ngươi ngươi nếu là không trở lại ta mới sẽ không dùng chính mình rất tốt niên hoa nhớ ngươi ta sẽ như ngươi mong muốn gả cho mặt khác lang quân vì mặt khác lang quân sinh nhị dục nữ Liền như vậy quá cả đời, không bao giờ sẽ nhớ tới ngươi. Yến An một tay đem Khương Nhiêu ôm trong ngực chung, gắt gao ôm nàng, rõ ràng biết Khương Nhiêu nói như vậy là cố ý ở kích thích chính mình, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng lên. Chỉ là hắn mặt ngoài vẫn là như vậy lười biếng làn điệu, "Nhiêu nhi như vậy tản nhẫn tâm A. Khương Nhiêu bàn tay trắng hoàn ở Yến An phía sau lưng, nắm hắn áo gấm, biểu ca, ngươi không cần cho ta nhẫn tâm cơ hội, ta chờ ngươi bình yên vô sự trở về cưới ta. Ngươi đời này chỉ có thể gả cho ta. Yến An giữa mày lộ ra tú giật cười. Chỉ có Khương Nhiêu ở hắn bên người khi, yến an quanh thân xa cách cùng thanh lãnh mới có thể tan đi. Yến An biểu lộ cõi lòng, "Ngươi rời đi khai phong trước, ta thực sợ hãi, sợ hãi ngươi đối ta thất vọng, giận ta, sợ hãi ngươi không thích ta, cũng sợ hãi ngươi không muốn gả cho ta." Ta lúc này mới hiểu được, ta rốt cuộc là cái ích kỷ lang quân, nói không cần chậm trễ ngươi, nhưng kỳ thật, ta không muốn mất đi ngươi, ta tưởng ngươi bồi ở ta bên người." Khương Nhiêu yên yên cười, biểu ca Ta không phải nhu nhược nhát gan nữ lang, về sau tái ngộ đến cùng loại sự tình, ngươi không thể một người tự chủ trương, không thể tự cho là đúng cảm thấy đây là rất tốt với ta, muốn cùng ta thương lượng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiễn An đồng ý, hắn sẽ không lại đem Khương Nhiêu đẩy ra. Dưới ánh trăng lang quân cùng nữ lang không khí tốt đẹp lại ngọt ngào, Tiễn An còn tưởng tiếp tục ôm Khương Nhiêu, không ngờ Khương Nhiêu một phen đẩy ra hắn, cầm khăn xoa xoa mặt, sâu kín nói, biểu ca, ngươi nên đổi thân quần áo. Tốt đẹp không khí bị Khương Nhiêu phá hư, Yến An sửng sốt. Ngay sau đó cười vang lên, nhẹ nhàng méo hạ Khương Nhiêu trên mặt, tiểu không lương tâm, ghét bỏ biểu ca. Trên quan đạo bụi đất phi dương, hắn đã nhiều ngày vẫn luôn vội vàng lên đường. Trên đường điều kiện gian khổ, tất nhiên là không bằng ở trong phủ rửa mặt phương tiện, quần áo thượng lạc có bụi đất. Thêm chi hôm nay đuổi tới Nam Dương, liền thời khắc chú ý Nam Dương thành tình thế, không kịp đổi một thân quần áo. Khương Nhiêu nghịch ngợm cười, kéo Yến An cánh tay hướng trong phòng đi đến, biểu ca vất vả tắm gội sau hảo hảo ngủ một rớt phía trước ngươi tới trong phủ làm khách khi còn lưu có ngươi quần áo chờ lát nữa ta làm du ngọc cho ngươi đưa tới chờ đi vào vì yến an an bài trong phòng khương nhiêu hướng hắn xua xua tay thời điểm không còn sớm biểu ca ngươi nghỉ ngơi đi xem ngươi mày gian đều là ủ rũ khương nhiêu đang muốn rời đi khi yến An một phen lôi kéo nàng cổ tay thuận thế ngồi ở gỗ tử đàn ghế trên làm khương nhiêu ngồi ở hắn trên đầu gối hắn nghiền ngẫm nhìn khương nhiêu biểu ca vội vã tới rồi nam dương thành gặp ngươi Biểu Ca không có gì tỏ vẻ sao? Khương Nhiêu linh động trong mắt đổi tới đổi lui, Biểu Ca muốn cái gì tỏ vẻ? Yến An ngữ khí nghiêng ngẫm, đầu. Lộng Thương Nhiêu, không bằng ngươi liền ở chỗ này hầu hạ Biểu Ca lau mình đi." Nghe được hắn này không đứng đắn lời nói, Khương Nhiêu khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, nắm quyền ở Yến An ngực trước chủy y một chút, "Ngươi đứng đắn điểm Nhi." Biểu Ca vừa thấy đến Nhiêu Nhi, liền vô pháp đứng đắn. Yến An cười nói, thưởng thức Khương Nhiêu bị hắn trêu chọc thẹn thùng thần thái. Khương Nhiêu cắn môi Thu thủy trong mắt mang theo ngượng ngùng, giận liếc hắn một cái. Nàng dần dần tới gần Yến An, môi đỏ thân ở hắn hầu kết thượng, dừng lại một lát, lại dán ở hắn trên môi. Nữ lang a khí như lan, môi đỏ mềm mại, Yến An hầu kết không cấm giật mình, cả người dâng lên một cổ khô nóng. Hơn một tháng thời gian không có cùng Khương Nhiêu gặp mặt, phủ vừa thấy mặt, tình ý chính nùng, thêm chi hai người lại giải khai mâu thuẫn, càng cảm thấy tâm ý tương thông. Hiện tại bởi vì Khương Nhiêu này nhẹ nhàng một hôn, Yến An trong lòng khô nóng khó nhịn. Vốn là hắn muốn trêu chọc Khương Nhiêu, không nghĩ tới biến thành Khương Nhiêu ở liêu hắn. Một gặp được Khương Nhiêu, Yến An lấy làm tự hào tự chủ quân lính tan dã. Hắn ôm lấy Khương Nhiêu eo liễu, một tay kia nâng Khương Nhiêu cái hốc, môi thấu qua đi. Hai người gắn bó như môi với răng, triền miên nhu tình. Tách ra thời điểm, Khương Nhiêu hai ỉ hiệp càng thêm đỏ tươi, Yến An hô hấp trọng vài phần, vẫn không muốn phóng nàng rời đi. Hắn thanh âm trầm thấp, dán Khương Nhiêu môi, như gần như xa ra tiếng, quá hai ngày biểu ca liền phải xuất phát Nam hạ nhiêu nhi nhẫn tâm bỏ xuống biểu ca sao Tiến an người này không biết từ nơi nào học thủ đoạn trêu chọc khương nhiêu rất có một bộ chờ hai người lần thứ hai tách ra khi khương nhiêu quần áo trước mượt mà độ cung theo hô hấp hơi hơi phập phồng một khuôn mặt xinh mãn dạng mây đỏ như xuân ngủ hải đường tiểu nộn động lòng người cùng khương nhiêu giải trừ ngăn cách Tiến an đã lâu ngủ một giấc ngon lành một giấc ngủ dậy chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng hắn rửa mặt sau đi ra ngoài nhà ở nhìn khương nhiêu đang ở bảy biện đồ ăn như vậy cảnh tượng an nhàn ấm áp tiến an trong lòng chạy qua một tầng ấm áp nếu là hắn cùng khương nhiêu thành thân hẳn là cũng là như vậy tốt đẹp nhật tử đi tiến an ở nam dương thành đái hai ngày trong lúc khương hầu ra cho hắn truyền thụ không ít tác chiến tâm đắc hai người ở bên nhau phân tích tình hình chiến đấu tình thế đại khái định ra tác chiến kế hoạch ngày thứ ba sáng sớm tám trăm tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị xuất phát nam hạ tiến thị cùng khương hầu ra muôn vàn dặn dò dặn dò khương hầu gia còn cấp yến an tiếp viện một ít lương thảo cùng vũ khí yến thị dặn dò nói nhị lang vạn sự cẩn thận không cần cậy mạnh khương hầu gia vô yến an bả vai cao giọng nói dượng giết địch mấy năm ngươi là dượng cháu trai dượng biết ngươi định có thể khải hoàn mà về nhị biểu ca đây là ta cấp đùi đại ca cầu đùa bình an còn có cái này trong bao quần áo là ta cấp đùi đại ca làm quần áo khương oản làm bên cạnh thị nữ đem đồ vật phóng tới trên xe ngựa còn có một phong thơ Làm phiền nhị biểu ca đem ta chuyển giao cấp Bùi lại ca, làm hắn chú ý an toàn. Thái tử đem Đông cung một bộ phận thị vệ giao cho Yến An, từ Bùi Kha dẫn dắt, hiệp trợ Yến An tấn công Trần Thiệu. Khương Hoản biết sau, cũng thập phần lo lắng Bùi Kha an nguy. Yến An thu quá tin, ôn nhuận cười, "Ta sẽ đem tin cùng đồ vật giao cho hắn, cũng sẽ thế biểu mọi người chiếu cố hảo hắn, ngươi đừng quá lo lắng." Khương Hoản cười trả lời, "Đa tạ biểu ca." Yến An đem tầm mắt chuyển qua Khương Nhiêu trên người, "Hôm nay nữ lang, trang điểm phá lệ đẹp." khương nhiêu đạm anh sắc thêu hoa lê váy lụa hoa lê phấn bạch váy lụa đạm phấn làm nổi bật nàng tuyết cơ ngọc ra vánh bạch như ngọc mặt nếu xuân hoa cùng này rất tốt cảnh xuân đúng là hợp với tình hình nữ lang một đầu tóc đen khoác ở tê vai tinh xảo ngọc thạch bộ diêu hơi hơi lay động ở dưới ánh mặt trời lập lòe vánh ánh quan huy dường như có nàng ở địa phương liên quan cảnh xuân cũng càng tươi đẹp vài phần khương hầu Gia, tiến thị cùng khương oản biết bọn họ hai người có chuyện nói đem không gian để lại cho khương nhiêu cùng yến an Tiến An đứng ở Khương Nhiêu trước mặt, trêu đùa ra tiếng, trang điểm như vậy xinh đẹp, có thể thấy được Nhiêu Nhi trong lòng một chút cũng không lo lắng biểu ca rời đi. Mới không phải đâu. Khương Nhiêu rảo hoặc cười, biểu ca vừa đi phương Nam, không biết khi nào đường về, lần này là ngươi ta trong khoảng thời gian ngắn cuối cùng một lần gặp mặt, ta đương nhiên muốn tỉ mỉ giả dạng, đỡ phải ngươi coi trọng mặt khác cô nương. Tiễn An trầm thấp cười ra tiếng, có Nhiêu Nhi, lòng ta chỉ biết nhớ Nhiêu Nhi, nhìn không thấy mặt khác nữ tử. Nhiêu Nhi không có gì muốn dặn dò sao? Tiễn An giả vờ không chút để ý chủ động thả mớn, đối biểu muội lại là cấp đùi kha cầu đùa bình an, lại là làm quần áo. Nhiêu Nhi không có gì đồ vật phải cho biểu ca sao? Đương nhiên là có. Khương Nhiêu ánh mắt linh động, phương nam tình thế nguy cấp, biểu ca bảo vệ tốt chính mình gương mặt này, nhưng ngàn vạn không thể phá tướng. Không dự đoán được sẽ được đến cái này trả lời, Tiễn An hài hước nhìn Khương Nhiêu, có thể thấy được biểu muội chỉ ái biểu ca này trương tối ra, thật đúng là thương biểu ca tâm a. Yến An lại ra tiếng, "Nếu là biểu ca phá tướng, nhiêu nhi còn nguyện ý gả cho ta. Mặc kệ ngươi thế nào, ở lòng ta đều là nhất tuấn lãng." Khương Nhiêu ngọt thanh ra tiếng, đương nhiên không quên cuối cùng bổ sung một câu, "Bất quá, vẫn là tận lực bảo vệ tốt gương mặt này đi." Yến An cao giọng cười rộ lên, "Hảo hảo hảo. Hảo, bất hòa ngươi nói giỡn." Khương Nhiêu đoan chính thần sắc, đem bùa bình an đặt ở Yến An trong lòng bàn tay, "Đây là ta cho ngươi cầu bùa bình an, biểu ca nhất định phải bình bình an an trở về." Hành quân đánh giặc điều kiện gian khổ, biểu ca ngươi quần áo, ta đều cho ngươi ấn chỉnh tự trang hảo. Phương Nam ẩm bước, ta vì ngươi chuẩn bị không ít dược liệu, còn có một ít trị liệu bị thương ngoài da thuốc dán. Khương Nhiêu như nước con ngươi nhìn Yến an, hàng chứa kéo dài tình ý, nếu là có nhàn dối nói, nhớ rõ đúng giờ viết thư cho ta. Tình ý như nước, quay Yến an nội tâm, hắn kéo Khương Nhiêu bàn tay trắng nắm ở lòng bàn tay, chờ ta trở lại sau, chúng ta liền thành thân, được không? Hảo, Khương Nhiêu không chút do dự đồng ý. Bởi vì mùa xuân nhiệt độ không khí ấm lại, hơn nữa ở Nam Dương thành ngắn ngủi nghỉ tạm. lần này các tướng sĩ lên đường tốc độ nhanh rất nhiều, lại nhoáng lên gần 20 ngày qua, Tiễn An dẫn quân tới Hoài Âm. Thạch sung đi trước tới Hoài Âm, hắn tiến đến nên đón Yến An, rốt cuộc tới rồi, cao hoài thiện tướng quân cùng Hoài Âm Hầu đang chờ cùng ngươi gặp mặt. Thạch sung tuy tiện nói, lại nói tiếp, Hoài Âm Hầu cùng ngươi là anh em của trèo, có tầng này quan hệ ở, các ngươi hai người hẳn là có thể ở chung thực hảo. Hoài Âm Hầu kỳ tín. Phía trước Hương Nhiêu từng báo cho Quá Yến An nàng làm ngộng, trong đó một giấc ngộng có đề cập đến kỳ tín. Yến An mày không dấu vết nhăn lại, trong nháy mắt lại tản ra, trên mặt không có bất luận cái gì khác thường biểu tình. Yến An đi vào nhà ở kia một khắc, Hoài Âm hầu kỳ tín không chút để ý hướng hắn cái kia phương hướng đảo qua, đỉnh mày cao gầy. Yến phủ huynh đệ bảy cái, các chi lan ngọc thụ, độc yến nhị lang nhất xuất chúng, niên thiếu khi liền đã danh dương khai phòng, kinh tài tuyển diễm, kinh hồng chiếu người, như ngọc sơn lang tú. Hôm nay vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền, kỳ tín nhất không yêu cùng Yến An như vậy, Lang Quân ở chung, Yến An như vậy Lang Quân, thanh tuyển như Kiều Nguyệt, ảnh ngược sấn hắn hèn mọn dơ bẩn như con kiến. Trong phòng có hai người, một người lưng hùn vai gấu, thân hình lấm lấm, uy nghiêm khí chất lộ ra ngoài, nhìn qua liền cương nghị quả cảm. Yến An suy nghĩ, này hẳn là cao hoài thiện tướng quân. Đến nỗi một người khác, người mặc màu đen áo gấm, tơ vàng chỉ bạc dệt liền, lộ ra xa hoa, mặt mày lưu động đến không hết phong lưu. Mang theo một cổ ẩn ẩn tà khí cùng bạo ngược, cho người ta cảm giác, không giống như là tôn quý hầu gia, đảo như là giết người không chớp mắt, cánh hoa tùng trung quá tay ăn chơi. Đây là hoài âm hầu kỳ tín. Yến An thu hồi ánh mắt, cao tướng quân, hầu gia, làm nhị vị đợi lâu. Không sao. Cao hoài thiện xua xua tay, Nam Dương Thành trạng hướng như thế nào. Nịch tặc nhưng tiêu diệt. Yến An trả lời, vạn bối bất tài, đã hết số bắt hoạch đánh vào Nam Dương Thành nịch tặc, cùng sở hưu 2.000 hơn người. Hảo. Hai ngàn hơn người, này nhưng đại đại tỏa trần thiệu nhuệ khí. Cao Hoài Thiện cười rộ lên. Kỳ tín lười biếng ra tiếng, nếu Yến Đại Nhân đã đến hoài âm, bản hầu cũng liền an tâm rồi. Bản hầu đã vì Yến Đại Nhân An bài hảo rừng chân địa phương, Yến Đại Nhân có cái gì không hài lòng, cứ việc nói ra. Bản hầu trước cáo lui. Yến An gật đầu, hầu ra có việc muốn làm, cứ việc rời đi. Một bên thạch sùng cùng Cao Hoài Thiện không khỏi tắp lưới, Yến An cùng Kỳ Tín là anh em của trèo, vốn tưởng rằng hai người hẳn là có thể giao hảo Nhưng hôm nay xem ra, đảo không phải như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ tưởng hoài âm hầu phu nhân cùng Yến An vị hôn thê có cái gì mâu thuẫn, rốt cuộc đại gia tộc trung tỷ mội lục đục với nhau là chuyện thường. Kỳ tín rời đi cũng không có cấp Yến An mang đến cái gì ảnh hưởng. Hơn 20 ngày hành quân, tướng sĩ cùng chiến mã sớm đã mỏi mệnh bất ham, Yến An làm lĩnh quân người, yêu cầu nhọc lòng xử lý sự tình càng là phôn đa. Hắn hảo hảo nghỉ ngơi một phen sau, viết phong thư phát hướng Nam Dương cùng Khai phong phân biệt cấp khương nhiêu còn có yến gia người báo bình an tin trung báo cho hắn đã đến hoài âm hết thể mạnh khỏe tiếp theo yến an hiểu biết trần thiệu hiện giờ thế lực cùng tình hình chiến tranh sau cùng cao hoài thiện cùng với thạch sùng thương lượng tác chiến đối sách phu nhân đâu mang nàng tới gặp ta kỳ tín trở về hầu phủ như suy tư gì phân phó nói hắn phu nhân đó là khương nhiêu tứ muội muội khương gia nhị phòng khương họa khương họa thần sắc hoảng sợ không dám cùng hoài âm hầu nhìn thẳng con ngươi lộ ra vài phần sợ hãi Làn điệu mang theo chút run rẩy, hầu ra, ngài tìm thiếp thân có chuyện gì. Kỳ tín quét nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng biết Hiến An, hắn đi vào hoài âm. Khương họa trong đầu hiện lên Yến An Tuấn Tú khuôn mặt, nửa năm trước, Hiến An ở Khương Phủ làm Khách. Đây là Khương họa lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tuấn Lãng Lan Quân, như Tùng Như Trúc Dục Tú. Lúc ấy nàng thiếu nữ hoài xuân, ở Yến An rời đi Nam Dương kia một ngày, đưa cho chính hắn thân thủ làm túi thơm, hướng hắn biểu lộ ái mộ chi tình. Phần 97 Nhưng Yến An không có nhận lấy, cuối cùng túi thơm rơi xuống Khương Nhiêu trong tay, sau lại, Khương Nhiêu cùng Yến An đến thánh thượng tứ hôn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Khương Nhiêu luôn là như vậy may mắn, nàng Khương Họa sở chờ đợi đồ vật, Khương Nhiêu lại dễ như trở bàn tay. Liên bởi vì Khương Nhiêu lớn lên Mỹ sao. Khương Họa rũ mi mắt nói, thiếp thân tất nhiên là biết Tiến An, nàng là thiếp thân đại tỷ tỷ vị hôn phu, thiếp thân đại tỷ tỷ, ngại ít có khó gặp Mỹ nhân, thiên kiều bá Mỹ, nếu bằng không. Tiến An như vậy lang quân như thế nào động tâm đâu. Khó gặp Mỹ Nhân, kỳ tín nổi lên hứng thú. Lúc ấy hắn đi đến Nam Dương khi, liền đã biết được Khương Nhiêu cực mạng Mỹ, từng nghĩ cùng vị này hầu phủ đại tiểu thư thấy thượng một mặt. Nhưng không vừa khéo, Khương Nhiêu không ở Nam Dương, đi khai phòng. Hắn to như vậy hầu phủ, có đủ loại Mỹ Nhân, chỉ là thiếu Khương Nhiêu như vậy nữ lang Đáng tiếc, như vậy Mỹ Nhân lại không thuộc về hắn. Nghĩ vậy nhi, kỳ tín hứng thú dã rời ngó khương hoạn, vây tay. Khương Hỏa thuận theo quá khứ, kỳ tín đầu ngón tay nhi ở khương hỏa trên mặt Du tẩu, hắn đầu ngón tay thấm lạnh, như âm lãnh độc miệng bỏ sát. Kỳ tín giật giật môi, như độc miệng phun tin tử khiếp người, ngươi đại tỷ tỷ như thế mà mỹ, ngươi lại không bằng nàng, muốn ngươi gương mặt này có tác dụng gì? Chương 95. Kỳ tín ngữ điệu mang theo lạnh lẽo, nghe vào khương hỏa trong tai, chỉ cảm thấy âm trầm trầm. Trên mặt hắn lộ ra làm người sờn tóc gáy ý cười, bừng tỉnh là từ 18 tầng địa ngục ra tới ác quỷ. Lánh lạnh đầu ngón tay chạm vào khương họa sơn mặt, bản hầu nếu là ở ngươi trên mặt đồng dạng nói, ngươi có thể hay không thành cái sỉu bắt quái. Cảm nhận được trên mặt kỳ tín đầu ngón tay nhẹ nhàng sẽ qua, kia cổ lạnh leo từ trên mặt nháy mắt lan tràn đến khắp người, không chịu không chế, khương họa toàn bộ thân mình run rẩy lên. Nàng cứng đờ đứng ở nơi đó, như chim cút giường như run cái không ngừng, miễn cương từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, hầu ra. Nhân quá mức sợ hãi, nàng rũ đôi tay phát run, xin tha nói nghẹn ở giọng nói chung thật sự vô pháp tiếp theo nói tiếp. Khương Hỏa không chút nghi ngờ, Kỳ Tín chính là cái ác quỷ, hắn sự tình gì đều có thể làm được. Như vậy sợ hại a, bản hầu cái gì đều còn không có làm đâu. Kỳ Tín lộ ra hung ác nham hiểm cười, giữa mày tà khí tấn hiện, không nhẹ không nặng vô khương hỏa mặt, liên tiếp chụp vài cái, tiên tâm, ngươi chính là bản hầu cưới hỏi đảng hoàng phu nhân, bản hầu như thế nào bỏ được làm ngươi hủy dung. Kỳ Tín quán là sẽ mê hoặc người khác, nếu là người khác nhìn đến này phúc cảnh tượng, Chỉ cho rằng hắn ở cùng Khương Hỏa nhĩ tấn tư ma, bọn họ hai vợ chồng cảm tình thâm hậu. Khương Hỏa bài trừ một mặt cười, tạ Hầu gia bỏ qua cho thiết thân. Nhìn Khương Hỏa sợ hãi rụt rè bộ dáng, Kỳ Tín cảm thấy đần độn vô vị, huy tay háo xua tay, "Ngươi đi xuống đi." Làm Ngọc Kiều trong viện tân tiến hai cái nữ lang tới hầu hạ bản Hầu. Khương Hỏa chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, nàng âm thầm phun ra một ngụm trường khí, "Là Hầu gia." Kỳ Tín hảo nữ sắc, Ngọc Kiều trong viện đóng lại các loại mỹ nhân. Này đó tuổi thanh xuân nữ tử giống như kỳ tín cấm luyến, các nàng vốn tưởng rằng chim sẻ phản thượng cao chi biến thành phượng hoàng, tiến vào hầu phủ là tới hưởng phúc. Không nghĩ tới, kỳ tín tính tình bạo ngược, có đặc thù đam mê, trên giường thủ đoạn rất nhiều, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, không ít nữ tử bị tra tấn không thành bộ dáng, toàn thân trên dưới không có một khối hảo địa phương. Càng sâu, còn có người bởi vậy bỏ mạng. Trừ cái này ra, đương hắn đối ngọc tiểu trong viện mỗ một nữ tử đã không có hứng thú khi. Liền sẽ đem nữ tử này ban cho thị vệ hoặc cùng hắn giao hảo nhân, quả thực là đem này đó nữ tử trở thành nhưng tùy ý ra tay hàng hóa. Đương Ngọc Kiều trong viện tân tiến Mỹ nhân biết được muốn đi hầu hạ kỳ tín khi, một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh, trong đó cái kia nhát gan nữ tử, chảy nước mắt thẳng lắc đầu. Này hai nữ tử chính là kiến thức quá kỳ tín thủ đoạn, trải qua quá một lần, liền như ác ngộng, không bao giờ nguyện trải qua lần thứ hai. Nhìn này hai cái hai vai run rẩy nữ tử, khương họa khinh miệt cười. Nàng mới vừa rồi ở kỳ tín nơi đó đã chịu nhục nhã cùng sợ hãi, có phát tiết địa phương, các ngươi hai cái còn không mau đi, hầu ra đang chờ các ngươi đâu, nếu là đi chậm, nhưng có phát đâu. Đưa một người nhật tử không hảo qua thời điểm, chỉ cần nhìn đến so nàng càng bi thẳng người, sẽ dẫm lên này đó người đáng thương thân hình, phát tiết chính mình sợ hãi cùng co rúm, bỏ thêm vào chính mình ngạo mạn cùng ngon độc. Khương họa chưa gả cấp hoài âm hầu khi, nàng thiên chân cho rằng, chờ đợi nàng là một cái hoạn lộ thiên thang. Nàng là hầu phu nhân, tôn quý vô cùng, sẽ vững vàng áp Khương Nhiêu một đầu, Khương Nhiêu thấy nàng, cũng chỉ có thể thấp nàng một đầu. Ôm như vậy ý đồ, Khương Họa chơi thủ đoạn như hoa, vứt bỏ nữ nhi ra tự trọng tự ái, dùng một ít thượng không được mặt bản thủ đoạn, được như ý nguyện gả cho hoài âm hầu, thành hầu phu nhân. Chính là, chờ Khương Họa tới rồi hoài âm, mới phát hiện nên đón nàng là ngạc. Ngọc Nhất Tử, Kỳ Tín cũng không cho nàng hầu phu nhân tôn trọng nàng chẳng qua là hoài âm hầu phủ đông đảo nữ tử chung một cái may mắn có hầu phu nhân xưng hô thôi kỳ tín đem nàng thể diện đạp lên trên mặt đất đối nàng âm lánh lại đạm bạc cùng những cái đó vây đuôi lấy lòng đồ vật không có gì khác biệt có thể tùy thời một chân đá đi thậm chí là hầu phủ hạ nhân cũng cũng không đem nàng trở thành hầu phu nhân đối đãi sớm biết như thế nàng tuyệt không sẽ chủ động chiêu chọc kỳ tín nghĩ vậy nhi khương họa móng tay thật sâu véo tiến lòng bàn tay đều là khương nhiêu hại nàng Khương Nhiêu nãi hổ phủ thiên kim, tố có mỹ danh, lại đến mọi người sủng ái. Khương Nhiêu giống như minh diễm sáng trong nguyệt hoa, rực rỡ lấp lánh, mà nàng, giống như hèn mọn ánh sáng đông đóm, vĩnh viễn bị Khương Nhiêu che giấu quan mang. Nếu không phải vì ra một hơi, áp Khương Nhiêu một đầu, nàng là sẽ không hao hết tâm tư gả cho kỳ tín, như vậy cũng liền sẽ không trải qua này đó ác mộng nhật tử, đều là Khương Nhiêu hại nàng. Mới vừa rồi kỳ tín càng là bởi vì Khương Nhiêu, dù hoa hoa nàng mặt. Khương Nhiêu chính là nàng sát tinh, là Khương Nhiêu làm nàng vào hang hổ, là Khương Nhiêu hủy hoại nàng cả đời. Khương Hòa gắt gao nắm chặt xuống tay trường, nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Nhiêu, ngươi như thế nào không chết đi a? A, bất quá, rốt cuộc làm nàng chờ tới một cái cơ hội. Tiến an tới, cao ngạo như Khương Nhiêu, nếu là Khương Nhiêu vị hôn phu cùng chính mình có cái gì quan hệ, xem Khương Nhiêu còn như thế nào căng ngạo. Ngọc Tiêu trong viện hai vị nữ tử, thật cẩn thận hầu hạ kỳ tín, e sợ cho chọc hắn không mau. Kỳ tín trong đầu lại không khỏi hiện lên khương nhiều tên, khó gặp mỹ nhân, nghe thấy tên liền có thể tưởng tượng gian nên là một cái cỡ nào kiểu mỹ nữ lang. Đáng tiếc, lại cùng hắn vô duyên. Mỹ nhân như hoa cách đám mây muốn gặp lại thấy không đến, kỳ tín trong lòng giống miêu cào dường như. Tư cập này, kỳ tín nhìn trước mặt tận lực chăm sóc hắn nữ tử, chỉ cảm thấy nhạt như nước Úc. Yến An tất nhiên là không biết hoài âm hầu phủ phát sinh sự tình, kỳ tín thanh danh, yến An rất sớm liền có điều nghe thấy. Kỳ tín cho hắn ấn tượng cũng không như vậy làm Yến an thoải mái, mang theo cổ ẩn ẩn tà khí cùng tối tăm. Bởi vì Khương Nhiêu từng nằm mơ mơ thấy quá kỳ tín, trong mộng kỳ tín bạo ngược lại ngon độc, lại thêm chi yến an ở Khương phủ làm khách khi, biết được Khương Họa luôn là cố ý khó xử Khương Nhiêu. Nay đây, hắn đối Hoài Âm hầu cái này anh em cột trèo không có một chút ít giao hảo ý đồ, ngược lại là có không ít chán ghét. Yến An đem sở hữu tinh lực chút xuống ở tiêu diệt Trần Thiệu sự tình thượng, hắn đi vào Hoài Âm ngày thứ hai, liền ra cửa khảo sát địa hình thông qua đọc miêu tả địa hình thư tịch cùng hướng dân bản xứ do hỏi lấy này tới hiểu biết phương nam địa lý điều kiện Mũ nội nó trần thiệu thăng ngãi này thế lực lại lớn mạnh không ít thách xung một trường chụp ở trên mặt bàn đầy mặt tức giận một đoạn này thời gian cứ việc trần thiệu phái bắc thượng mấy ngàn tinh binh bị yến an một lưới bắt hết nhưng phương nam mới là hắn đại bản doanh trần thiệu đánh lật đổ đại kỳ khẩu hiệu tự lập vì vương thế tới giàu dạng hấp dẫn không ít ủng hộ hắn thế lực đội ngũ lại một lần lớn mạnh trần thiệu bộ hạ có tương đương một bộ phận là cướp biển xuất thân có một bộ phận là các loại đạo tặc cũng có một ít là lưu đày ở lĩnh nam bên này phạm nhân còn có một bộ phận là chút các hoài tâm tư người bọn họ bất mãn kỳ tuyên đế thống trị muốn thành lập tân triều tạo thành các loại thế lực phức tạp lại có một cái trung điểm toàn không phải cái gì người tốt như vậy bộ hạ, ra tay ngon độc cũng không tốt đối phó thạch sùng cảm thấy thất bại chúng ta năm nghìn tướng sĩ trần thiệu một vạn năm nghìn người sao có thể đánh thắng được thạch chỉ huy sứ xin bất giận Tiến an trầm ổn ra tiếng binh mã không đủ chúng ta liền nhiều mộ tập chút nhân thủ ngươi lời này nói dễ dàng thánh thượng phát cho chúng ta hai ngàn tướng sĩ cao tướng quân nơi này có ba nghìn bộ hạ nơi nào có thể lại nhiều tìm một ít tướng sĩ tới thạch sùng không để bụng tiếng an nói tướng sĩ tuy quả nhân đại kỳ con dân ngàn ngàn vạn vạn nhất không thiếu chính là nhân thủ ngươi là nói chiêu mộ bá tánh tác chiến thạch sùng cau mày nhìn chằm chằm yến an Yến an ngữ khí trầm ổn đúng là Thạch Sùng chắp tay sau lưng ở trong phòng đi qua đi lại, ngươi như thế cái biện pháp, xác thật có thể cho bá tánh hiệp trợ chúng ta. Nhưng người bình thường cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện, tay trói gà không chặt, như thế nào có thể giết địch? Bất quá là đi chịu chết mà thôi. Biện pháp này không được, vẫn luôn không hề răng cao hoài thiện, cũng đi theo nói, hắn ngự khí mang theo vài phần khinh miệt, tiến đại nhân mãi trạng nguyên Lang, ngươi có lẽ cầm cán bút xuất sắc, nhiên văn võ không tương thông, tiến đại nhân có chút ý tưởng không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chút nghe được lời này yến an không thấy sinh khí hắn hàm dưỡng thực hảo bồi dưỡng ra một cái đủ tư cách tướng sĩ thực sự không dễ chúng ta trước mắt thời gian không nhiều lắm nếu là chiêu mộ ba tánh tự nhiên không phải dựa theo tướng sĩ tới bồi dưỡng có thể chọn lựa những cái đó thân thể khỏe mạnh dũng mãnh ngoan cường ba tánh hàng đầu lựa chọn là nông gia tử cùng lấy con người những người này điểm giống nhau đó là tiêu dũng thiện chiến nếu đem những người này biên luyện thành quân phụ lấy huấn luyện tăng thêm dẫn đường không cần tiêu phí quá dài thời gian tất lập kỳ công hắn lời này vừa ra thạch sùng cùng cao hoài thiện đôi mắt chừng lớn không ít Yến an ngươi cái này ý tưởng không tồi thạch sùng trên mặt lộ ra thể hồ quán đỉnh ý cười tiêu dung ba cánh mãi chúng ta một đại trợ lực a hắn nói làm liền làm ta đây liền làm người chạy nhanh ở toàn thành trương binh phàm cuối cùng ứng giật mình giả mỗi người mỗi tháng phát hai lượng bạc nếu là gặp được cái gì ngoài ý mớn còn sẽ có trợ các bạc bởi vậy Khẳng định có thể chiêu mộ không ít người tay. Đừng nóng nội. Cao Hoài thiện trầm gì gì lên tiếng, trước đừng cao hưng quá sớm, có nhân thủ, kế tiếp đâu. Phương Nam địa hình, hoàn cảnh cùng phương Bắc không giống nhau, chỉ có nhân thủ chính là không đủ. Hắn ở trên mặt bàn điểm điểm, phương Nam nhiều đồi núi khe ránh, sông nước tung hoành dày đặc, phương Bắc dựa nhân số thủ thắng kia một bộ, ở phương Nam là không thể thực hiện được. Những cái đó nghịch tặc dựa vào địa hình hiểm hộ, xuất kỳ bất ý tiến công, cũng hoặc là lui cư hải đảo thượng dù cho chúng ta có thông thiên bản lĩnh cũng không thể nơi hả còn có những cái đó nghịch tặc ngon độc lấy một địch tam mặc dù chúng ta chiêu mộ ba cánh ở nhân số mặt trên cũng không sẽ chiếm ưu thế cao hoài thiện vẫn luôn xuất quân đóng quân ở phương nam nay đây hắn đối phương nam tình huống thập phần hiểu biết bị cao hoài thiện bắt một chậu nước lạnh thạch sùng biểu tình lại ngưng trọng lên nghịch tặc lấy một địch tam kia chúng ta có thể lấy một để mười hiến an khớp xương rõ ràng ngón tay gõ mặt bàn truyền đến rất nhỏ thanh thúy đánh thanh Hắn khuôn mặt trầm ổn, định liệu trước nói. Thạch sùng cùng Cao Hoài Thiện đồng thời nhìn hắn, không hẹn mà cùng phủ định, lấy một để mười, sao có thể? Yến An Thanh tuyển cười, Cao tướng quân mới vừa rồi lời nói, ta sớm có cân nhắc. Ta từng ở thư thượng xem qua một loại trận pháp, danh mặt trận, loại này trận pháp rất có kỳ hiệu. Thạch chỉ huy sứ cùng Cao tướng quân tung hoành chiến trường, còn muốn làm phiền hai vị cùng tham yêu, thương nghị trận pháp này có được hay không? Yến An như vậy vừa nói, vẫn luôn xem hắn không vừa mắt Cao Hoài Thiện. Sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn không ít Lao phu bất quá là so ngươi nhiều một ít kinh nghiệm thôi Đảm đương không nổi cái gì ngươi hãy nói nghe một chút Tiễn An kỳ thật sớm có cân nhắc Hiện giờ như vậy lý do thoái thác Càng có rất nhiều kéo vì gần cùng cao hải thiện Cùng thạch sùng chi gian quan hệ Hành quân đánh giặc Chỉ có mấy cái dẫn đầu người ý tưởng Quyết sách nhất trí mới có thể trên làm dưới theo Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi Tiễn An giải thích nói Mật trận 10 người một đội Trước nhất vì dẫn đầu người Thứ hai người phân biệt chấp trường bài cùng cái khiên mây hiểm hộ, còn nhưng cùng địch nhân cận chiến. Lại hai người chấp lang tiện, hiểm hộ đồng đội, đồng thời tiến công địch nhân. Tiếp theo tả hưu bốn gã tướng sĩ phân loại hai bên, tay cầm trường thương, cử ly xa công kích địch nhân, cuối cùng lại có một người cầm trong tay đoàn đao. Thứ trận pháp chú ý chính là chỉnh thể phối hợp, từng người phân công. Tiên triêu có vị danh tướng, từng vận dụng qua trận pháp này, địch quân tổn hại một ngàn, một bên khác chỉ thương ba người thạch sùng cùng cao hoài thiện nhất thời chưa ra tiếng từng người ở trong lòng cân nhắc kiến ăn nói bất quá một lát thạch sùng vỗ tay khen ngợi dẫn đầu nói rượu thay này nhưng còn không phải là lấy một để mười sao trận pháp này không cần võ nghệ cỡ nào cao cường tướng sĩ từng người có từng người vũ khí đã có thể tiến công lại có thể hiểm hộ phù hợp phương nam địa lý điều kiện hoàn mỹ tránh đi ta quân nhân tay không đủ tệ đoan chỉ cần địch nhân dám đến liền tuyệt không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu tính nét táo bạo cao hoài thiện Lúc này rốt cuộc gật đầu, tiến đại nhân này biện pháp, làm trò không tồi. Nhằm nó địa hình phức tạp, bên ta khuy nhiên bất động, giết nghịch tặc phiến giáp không lưu. Tiến An nói tiếp, nếu này đó nghịch tặc lui cư hải đảo, chúng ta muốn cướp trước phái tướng sĩ chiếm cư hải đảo, dùng xét đánh pháo, đột súng kíp phá hủy kẻ xấu hoa xảo, tới một cái ông trung bắt ba ba. Diệu thay, diệu thay. Thạch súng ha ha đại học, tiến đại nhân không hổ đọc đủ thứ thi thư, nghĩ ra bực này tuyệt diệu biện pháp, đầu chính là so với chúng ta hảo Thạch Sung quyết định về sau chính mình cũng muốn nhiều xem chút thư, hắn cũng không dám nữa nhẹ xem những cái đó văn thần. Tiễn An ôn nhuận cười nhạt, cả người như trên trời ngọc, không cố tình trưng dương, lại khó nén này mũi nhọn, môi tiếng nói cử động lệnh người tin phục. Thạch Chỉ Huy sứ tán thưởng, biện pháp có, cụ thể thực thi còn cần dựa vào Chỉ Huy sứ cùng cao tướng quân, nhị vị thân kinh bắc chiến, bày mưu lập kế, có hai vị tướng quân ở, nói vậy nhất định lấy ở đoạn thời gian nội, huấn luyện ra một đám huấn luyện có tố tướng sĩ yên tâm giao cho chúng ta đi cao hoài thiện nói cao hoài thiện có phần lớn võ tướng bệnh trung làm người cao ngạo mới đầu hắn cũng không để mắt thân là văn thần yến an lời trong lời ngoài cũng luôn là mang theo vài phần coi khinh nhưng kinh này một chuyến yến an mưu trí song toàn đưa ra đối sách thực sự hữu hiệu Dựa sạch cao hoài thiện đối văn thần bản khắc ấn tượng hắn đôi yến an nhiều vài phần kính nghệ phần chín mươi tám mới đầu cướp biển công thành đốt giết lục lượng, phóng hỏa thiêu thành không chuyện ác nào không làm Đại Trần Thiệu trở thành thủ lĩnh lúc sau, vì khôi phục tiền triều nghiệp lớn, thành lập tốt đẹp danh dự, nghiêm khắc hạ lệnh cấm bộ hạ thương tổn ba tánh. Bởi vậy, bị chiếm cứ lưỡng quảng khu vực cùng phong châu chở mà ba tánh cũng không quá lớn nguy hiểm. Nhưng thật ra vì Yến An bọn họ kéo dài thời gian, chế định tác chiến kế hoạch, trọng trung chi trọng đó là dựa theo mật trận tới huấn luyện tướng sĩ. Từ ba tánh chúng chiêu mộ tướng sĩ, có tố huấn luyện, hết thể tiến hành có hỏa có đồ. Nam Dương thành bên này, ở Yên An rời đi Nam Dương không lâu khương nhiêu thu được yến tam lang gửi thư tin chung nội dung về yến an mang binh tiêu diệt trần thiệu một chuyện này đó nội dung khương nhiêu sớm đã biết được nàng cấp yến tam lang tặng hồi âm lại phái người đưa đi khai phong một ít nam dương đặc sản cảnh xuân tươi đẹp hoa thắm liêu xanh đào hoa hoa lê đỗ quyên trở phồn hoa cầm thốc loạn hoa mê mắt trong không khí ẩn chứa từng đợt từng đợt thấm người thanh hương khương nhiêu thời gian nhàn hạ cùng khương họa cùng nhau làm chút son phấn cũng xử lý nàng danh nghĩa cửa hàng cùng tiểu lầu sinh ý khương nhiêu tuy không ở khai phong nhưng nàng ở khai phong cửa hàng son phấn tiểu lâu cùng thôn trang vận hành ngay ngắn trật tự trưởng quay định kỳ viết thư cho nàng hội báo tình huống khương nhiêu dựa theo phương thuốc cổ truyền rảnh rỗi không có việc gì không ngừng một vị phấn mặt đại gia cộng đồng nếm thử sơ soạn, lại nghiên cứu chế tạo ra biển đường hoa cùng hoa sơn trà phấn mặt cầm đi cửa hàng bán ngoài ý muốn còn rất chịu nữ lang nhóm hoan lên ấm áp ánh năng chiếu vào khương nhiêu trên người nàng như thác nước tóc đen lóe kim sán ánh sáng Nữ lang càng thêm su lệ nhiều kiểu. Nàng một tay chống cằm, không biết nhị biểu ca hiện tại làm cái gì đâu. Khương Hoàng nghe được lời này, cười trêu ghẹo, tỉ tỉ chính là tưởng nhị biểu ca. Khương Nhiêu mỉm cười, dù chưa ra tiếng, nhưng càm chịu Khương Hoàng nói. Khương Hoàng mềm mại nói, cũng không biết phương nam tình thế như thế nào. Nhị biểu ca cùng bùi đại ca còn muốn bao lâu mới có thể trở về. Khương Nhiêu chấn an nói, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, không chừng thực mau bọn họ là có thể khải hoàn hồi chiều. Hoài âm cùng Nam Dương cách xa nhau khá xa, một phương viết một phong thư tử, đến một bên khác trong tay đã là hơn 20 ngày sau. Nay đây Khương Nhiêu cũng không biết phương Nam hình thức như thế nào, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút lo lắng, nhưng một mặt lo âu cũng là không thay đổi được gì. Nhưng mà, đêm khuya, hiên cửa sổ thấu tiến như nước ánh trăng, khắp nơi ngân huy, theo hải đường hoa trướng màn trung ngủ say nữ lang, không biết mơ thấy cái gì, vánh bạch như tuyết trên mặt, chạy xuống tinh ánh dịch thấu nước mắt. Khương Nhiêu lại làm động làm đã lâu chưa làm qua biết trước ngộ thật vất vả tiêu diệt trần thiệu tướng sĩ khải hoàn mà về nhưng mà khương nhiêu trở đến lại là hôn mê bất tỉnh yến an yến an sắc mặt tái nhận không có một chút sinh khí nếu không phải kia một sợi mỏng manh hơi thở hay còn ở cả người tựa như không có sinh mệnh kinh thái y yề trần trị yến an là chúng một mặt kỳ độc theo thạch sùng cùng mặt khác tướng sĩ Nôn, yến an là bị nghịch tặc độc hại trần thiệu bị yến an bắt bắt sau trần thiệu còn sót lại thế lực âm thầm quậy phá bán tên đâm bị thương yến an nhiên kia muối tên mặt trên bôi một loại kịch độc, này vị độc dược không có thuốc nào chữa được, chúng độc giả sẽ không lập tức chết đi, mà là ngày đêm thừa nhận ngũ tạng lục phủ đau nhức, dần dần mất đi chi giác, cuối cùng độc phát thân vong. cái kia kinh tài tuyệt diễm, phong thần tuấn tú, niên thiếu liền phụ có nổi danh yến nhị lang, liền như vậy chịu đựng độc dược mang đến đau đớn, nhịn lâu như vậy, vẫn luôn chưa tỉnh tới, nhưng vẫn ngoan cường bảo tồn hô hấp. đến cuối cùng bắn tới yến an trên người độc tiễn hay không xuất từ nghị tặc, nay cũng chỉ là thạch sùng đám người phỏng đoán cũng không có bắt được hung phạm. Đi theo quân ý thì không dám nói cho Yến An này độc không có thuốc nào chữa được. Mới đầu, Yến An là có ý thức, hắn chịu đựng tựa ngũ tạng lục phủ lệch vị trí đau nhức, chẳng sợ ăn không vô một ngụm đồ vận, hắn cũng muốn miễn cưỡng chính mình ăn vào đi, chẳng sợ ăn liền phun, thậm chí khụ xuất huyết, hắn cũng cưỡng bách chính mình ăn chút thức ăn. Chỉ vì, hắn muốn gặp đến Khương Nhiêu cuối cùng một mặt, hắn biểu muội, còn chờ hắn trở về cưới nàng đâu. Nhưng hắn không có chống được trở về khai phong thời điểm, liền bất tỉnh nhân sự từ nay về sau lại chưa tỉnh lại đây một lần hắn có mỏng manh hô hấp lại không có một tia ý thức gắt gao nhắm con ngươi lại chưa tránh ra hắn lạnh lẽo đại trưởng trung gắt gao nắm chặt một cái bùa bình an mặc kệ những người khác dùng như thế nào lực đều không thể đem cái này bùa bình an lấy ra Nịch tặc bị tiêu diệt Yến an tiêu diệt nịch tặc lập hạ công lớn lại chỉ rơi vào một cái chúng độc kết cục kỳ tuyên đế thương cảm yến an vị này hiền thần cảnh ngộ ban phong hắn vì dũng nghị hầu Đáng thiếp, Yến An một lần cũng chưa tỉnh táo lại, liền như vậy ngao nửa năm, vô số y lý thuật cao minh thái y y hề cũng bó tay không biện pháp. Chờ đến dầu hết đèn tắt kia một ngày, hắn hoàn toàn không có hô hấp. Lúc này Yến An, chưa kịp được quán, bất quá vừa mới 19 tuổi mà thôi, cũng vẫn chưa đón, đón dâu, liền như vậy vẫn đi. Yến phủ mọi người vô cùng cực kỳ bi ai, Yến Lão Quốc công vì thế sinh một hồi bệnh nặng, Nguyễn Thị cùng Yến An phụ thân Yến trọng trong một đêm già rồi mười mấy tuổi, bên mái nhiễm nồng đậm bạch xương nhật tử liền như vậy từ ngày qua đi lang diễm độc tuyệt thế vô thứ hai liền an trước khi chết vẫn chưa mở mắt ra nhìn thấy thân nhân cùng âu yếm nữ lang một mặt dần dần sống ở khai phong con dân khẩu nhị truyền thuyết bên trong vánh nhuận nước mắt dọc theo khương nhiêu khỏe mắt chảy xuống tích nhỏ giọt ở bạch gối mặt trên bạch gối bị vết nước mắt ướt nhẹp kia một mảnh nhỏ nhi nhan sắc so mặt khác bộ phận muốn thâm rất nhiều khương nhiêu chậm rãi mở mắt ra con ngươi ướt rầm rề, nước mắt sớm đã làm ướt cả khuôn mặt mặc dù chỉ là một giấc mộng. Nhưng cái kia mộng quá mức chân thật, Khương Nhiêu dường như tự mình đã trải qua ở cảnh trong mơ những cái đó sự tình. Trong mộng Yến An, hôn mê bất tỉnh khi trong tay khẩn nắm chặt bùa bình an, là hắn rời đi Nam Dương Khi, Khương Nhiêu đi chùa miếu vì hắn cầu. Yến An vẫn luôn mang ở trên người, phá lệ quý trọng, ở hôn mê cuối cùng một khắc, hắn nhất nhớ mãi không quên, là Khương Nhiêu. Khương Nhiêu khóc không thành tiếng, nàng vô pháp tưởng tượng, trong mộng chúng kỳ độc Yến An, bên người không có thân nhân cùng ái nhân. Một mình một người thừa nhận kỳ độc trà tấn. Lúc ấy hắn, trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn khẳng định thừa nhận rồi rất nhiều đau đớn đi, hắn lại là như thế nào ý chí kiên định ngao lâu như vậy. Nhị biểu ca. Khương Nhiêu nghẹn ngào. Tuy tình ngộng, kia cổ lo lắng khổ sở vẫn cứ còn ở. Khương Nhiêu tâm hảo giống bị thật mạnh éo, từng đợt chua xót cùng yêu thương vào tới. Chẳng sợ chỉ là một giấc mộng, Khương Nhiêu cũng vô pháp chịu đựng Nàng nhị biểu ca như vậy hảo, khiêm khiêm quân tử, chi lan ngọc thụ khương nhiêu xem không được những người khác đối hắn có một tia dâm loạn nhưng nàng đời này duy nhất thích lang quân lại khả năng sẽ trải qua những cái đó tra tấn cùng đau đớn nàng không tin yến an sẽ như vậy chúng độc chết đi nàng sẽ không làm yến an trải qua trong ngộng những cái đó sự tình khương nhiêu còn chờ gả cho yến an đâu nàng muốn ngăn cản này hết thể sự tình ngượng ngùng chậm một ít hôm nay não bổ yến an cùng khương nhiêu đời trước cảnh ngộ ta chính mình bị ngược khóc yến an giải thích nói mật trận mười người một đội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 một đoạn này tham khảo trâm. Khoa mặt trên nguyên hướng trận, trận pháp này vì thích kế quang sáng chế, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, rớt xuống 30 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 96 hôm nay phân canh một. Tiểu thư, ngày đêm qua chính là không nghỉ hảo. Từng đợt từng đợt cảnh xuân từ hiên cửa sổ chạy xuôi đến trong phòng, Du Ngọc đem trướng màn nhấc lên, treo ở hai bên kim cầu mặt trên. Nàng chú ý tới Khương Nhiêu sắc mặt so dị vãng nhiều chút tái nhợt hốc mắt cũng phiếm sưng đỏ theo hải đường hoa trướng màn vừa mở ra tươi đẹp cảnh xuân chiếu rọi ở khương nhiêu trên mặt nữ lang mặt càng thêm có vẻ lánh bạch tựa như mới vừa bị trạc tẩy quá màu trắng hoa sơn trà lộ ra vài phần thanh lanh yêu ớt khương nhiêu nâng lên xanh miết đầu ngón tay xoa giữa mày du ngọc bị hảo ngựa xe chờ lát nữa đi hoa thần y rỉa nơi đó nàng mơ thấy yến an chúng kỳ độc thuốc và kim châm cứu vô y rỉa trở lại khai phong nửa năm sau chết bởi vì phía trước làm ngộng nhất ứng nhất nghiệm khương nhiêu không dám đối lần này mộng thiếu cảnh giác huống chi trong mộng đề cập đến chính là yến an là nàng muốn cả đời đi xuống đi lang quân trong mộng yến an bởi vì chúng độc thân mình gầy yếu như ngọc khuôn mặt trở nên tái nhợt vô thần hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó trước khi chết cũng không thể tỉnh táo lại một lần khương nhiêu nhắm mắt lại trong đầu không khỏi hiện lên trong mộng cảnh tượng mặc kệ cái này mộng là thật là giả chẳng sợ chỉ có một tia khả năng nàng tuyệt đối sẽ không làm yến an tao ngộ trong mộng những việc này Trừ bỏ trong mộng Yến An mất đi mang cho nàng kín không kẽ hở bi thống ở ngoài, Khương Nhiêu còn có chút hoài nghi. Trong mộng Yến An, bởi vì Trần Thiệu còn sót lại bộ hạ, mới chúng độc núi tên. Cái này lý do thoái thác, nghe tới phi thường có thể tin, cũng thực hợp lẽ thường. Nhưng Khương Nhiêu biết Yến An tính tình, hắn làm việc trầm ổn thích đáng. Nếu thật sự có lọt lưới nghịch tặc, Yến An nhất định sẽ không thiếu cảnh giác, mà là sẽ đem này đó nghịch tặc một lưới bắt hết. Nói cách khác, ở có cá lọt lưới dưới tình huống. Yến An sẽ không mặc kệ chính mình ở vào nguy hiểm bên trong, nhất định sẽ có đề phòng. Còn nữa, cái này lý do thoái thắc cũng chỉ là thạch sùng đám người suy đoán, bọn họ căn bản không có bắt được hung phạm. Khương Nhiêu ẩn ẩn có cổ ý niệm, nàng hoài nghi mưu hại Yến An, căn bản không phải những cái đó nghịch tặc, mà là có khác một thân. Hoa thần y y, nhân xương tế thế hoa đà, y, y thuật cao minh, thượng tuổi sau liền ẩn, cư độc sơn, dễ dàng không xuống núi. Khương Nhiêu 2 năm trước du độc sơn khi, Trời xuôi đất khiến gian tìm được rồi vị này hoa thần y lìa nhà tranh, tự kia về sau nàng thường cấp vị này hoa thần y lìa đưa chút khan hiếm dược liệu, đầu hoa thần y lìa hảo. Khương Nhiêu phụ thân Khương Hầu Gia, trên người trầm kha bệnh cũ, cũng là bởi vì hoa thần y cấp phương thuốc, mới trị liệu tốt. Lần này, Khương Nhiêu lại đi vào độc sơn, thần y lìa, ngại nhưng nghe nói qua bán hạ bi này vị độc dược. Trong mộng yến an trung kỳ độc, đó là bán hạ bi. Bán hạ bi đến từ Tây Vực, dược tính hoa thần y di tóc bạc dâu bạc trắng lao phu mười mấy năm trước kiến thức quá có người bất hạnh chúng này độc vì vậy đối này vị độc dược cấn tượng khắc sâu nay vị kỳ độc như tên của nó như vậy ở bán hạ thời tiết hiệu quả càng thêm lộ rõ Chúng này độc giả ngũ kinh lục mạch tất cả bị hao tổn toàn thân đau nhức không lâu liền sẽ hôn mê qua đi nhiên cho dù là ở không thanh tỉnh thời điểm chúng độc giả cũng, cũng không có mất đi trí giác nói cách khác chúng độc giả tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại vẫn trải qua thực cốt đau Hoa thần y liền nói tiếp, giống nhau chúng độc giả, hôn mê bất tỉnh sau mấy ngày liền sẽ đánh mất cánh mạng, này cũng coi như là một loại giải thoát. Nhưng những cái đó ý chí kiên định hoặc là lòng có chấp nghiệm không muốn như vậy ly thế người, sẽ ngao thời gian càng lâu một ít. Nhiên, chịu đựng thời gian càng lâu, những người này thừa nhận đau cũng càng lớn. Nghe này phiên giải thích, Khương Nhiêu hai vai khẽ run, nắm chặt trong tay khăn, trong mộng yến an hôn mê bất tỉnh sau, nửa năm sau mới dầu hết đèn tát, hắn nên là kiểu gì kiên nghị lại nên là thừa nhận rồi nhiều ít vô pháp tưởng tượng phệ đau. Thần y Liê, này độc nhưng có giải. Khương Nhiêu thượng còn ôm một tia hy vọng, không có thuốc nào chữa được. Hoa thần y Liê lắc đầu, lão phu mấy năm nay vẫn chưa từ bỏ nghiên cứu chế tạo giải dược, nhưng không có một tia manh mối. Khương Nhiêu tâm không khỏi nhanh chóng chầm xuống, trong mắt nảy lên thanh sầu. Hoa thần y Liê bác sĩ tinh vi, lại cũng không có biện pháp giải này vị độc. Từ độc sơn trở về lúc sau, Khương Nhiêu đem chính mình nốt ở trong phòng nàng không thể trơ mắt nhìn sự tình yến trong ngộng quỹ đạo phát sinh bán hạ bi không có thuốc nào chữa được này cũng ý nghĩa tiến an tuyệt đối không thể chung này vị kỳ độc khương nhiêu vội vàng viết mấy phong thư một phong viết cấp khai phong yến trì thắc hắn lưu ý khai phong có hay không vị nào thần ý ý có thể giải bán hạ bi này vị độc một khắc phong tất nhiên là cấp tiến an khương nhiêu ở tin chúng kỹ càng tỉ mỉ viết trong ngộng sự tình nhắc nhở hắn nhiều hơn đề phòng mặc dù viết tin khương nhiêu vẫn là không yên tâm tiến an ở hoài âm không lâu lúc sau lại muốn mang binh đi tuyển châu tấn công trần thiệu hai người khoảng cách xa xôi chỉ dựa thư từ truyền bá quá chậm trễ sự tình nếu là quá không lâu nàng lại làm một ít mộng không thể kịp thời thông chi đến yến an dẫn tới yến an vẫn đã trải qua trong mộng sự tình kia liền thời gian đã muộn tư cập này khương nhiêu trong trẻo như nước con ngươi trở nên kiên định du ngọc cho ta thu thập chút thích hợp đi phương nam xuyên y hệ phục không cần mang quá nhiều đồ vật bình thường đồ dùng liền hảo động tác nhất định phải mau du ngọc kinh ngạc hỏi Tiểu thư, ngươi muốn đi phương Nam. Khương Nhiêu đứng dậy, là, ta đi tìm phụ thân mâu thân, ngươi chạy nhanh thu thập hành lý, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Khương Nhiêu nhớ rất rõ ràng, trong mộng đại quân chiến thắng trở về là ở giữa mùa hạ thời gian, cũng là lúc ấy Yến An trung mũi tên độc, hiện giờ đã gần đến tháng đầu hạ, để lại cho Khương Nhiêu thời gian không nhiều lắm. Nàng vô pháp chơ mắt nhìn Yến An khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, cũng vô pháp yên tâm thoải mái lưu tại Nam Dương chờ Yến An trở về. Phần 99. Nàng muốn đi hoài âm tìm Yến An Nghe nói Khương Nhiêu muốn đi hoài âm tìm Yến An Yến Thị nhất thời không có đồng ý Phương Nam tình thế không ổn định Ngươi một cái cô nương ra Đi nơi đó luôn là không an toàn Khương Nhiêu đem mơ thấy sự tình báo cho Yến Thị Cùng Khương Hầu gia Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi mơ thấy nhị biểu ca Chúng độc mũi tên Cái này mộng quá chân thật phảng phất giống như trong mộng hết thể đều là không lâu lúc sau chân thật phát sinh Nữ nhi nếu là không đi bồi hắn Mặc dù đại ở Nam Dương Nữ nhi không có lúc nào là không nhớ thương nhị biểu ca An Uy. Khương Nhiêu đây là lần đầu tiên ở Khương Hầu ra cùng Yến Thị trước mặt đề cập biết trước Ngọc một chuyện, bọn họ hai người cũng không biết được Khương Nhiêu phía trước cũng làm quá vài lần biết trước Ngọc. Yến Thị An Uy nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, ngươi trong lòng nhớ mong nhị lang lo lắng quá độ, mới có thể làm này đó Ngọc. Không phải như thế, mẫu thân, này đó Ngọc đều là thật sự. Khương Nhiêu hước mắt phím hồng, nước mắt đi theo rơi xuống. Nàng thô thô đem phía trước làm vài lần ngộng, cấp Khương Hầu ra cùng Yến Thị nói một lần, này không phải nữ nhi lần đầu tiên mơ thấy những việc này, trùng hợp cũng hảo, giả cũng thế, nữ nhi chỉ có bồi ở nhị biểu ca bên người, nếu lại làm cái gì ngộng, mới phương tiện để điểm hắn an nguy. Nghe được Khương Nhiêu báo cho những việc này, Yến Thị cùng Khương Hầu ra kinh ngạc nhất thời chưa ra tiếng. Bọn họ hai người biết được Khương Nhiêu sẽ không nói dối gạt người, nghe nàng như vậy vừa nói, không cấm có vài phần tin tưởng. Khương Hầu ra thần sắc nghiêm trọng. Cao mày chấm tư, Nhiêu Nhi nếu là muốn đi, liền đi thôi, mặc kệ thật giả, đi một chuyến mới có thể an tâm. Nhị Lang không có việc gì tốt nhất, nếu thật bất hạnh ra ngoài ý muốn, Nhiêu Nhi cũng có thể cung cấp chút trợ giúp. Vi phụ bắt một đội thị vệ hộ tống ngươi đi Hoài Âm, lại làm quân dục bồi ngươi cùng đi, cần phải phải chú ý hảo chính ngươi an nguy. Khương hầu ra trong miệng quân dục, là Khương gia nhị phòng trưởng tử, cũng là Khương Nhiêu đường ca. Khương Nhiêu đồng ý tới, tạ phụ thân, mẫu thân cho phép. Nàng thực cảm tạ có thể gặp được khương hầu ra cùng yến thị như vậy cha mẹ bọn họ đối nàng dù chưa có sinh ân lại có dưỡng ân luôn là duy trì nàng sở hữu quyết định khương oản thanh âm mềm mềm mại mại đau lòng khương nhiêu tỉ tỉ ngươi làm này đó ngộng thời điểm nhất định sẽ khổ sở đi khương nhiêu cười lắc đầu là rất khổ sở nhưng hiện tại ta đảo may mắn có thể làm này đó ngộng khương oản ngoan ngoan ngồi ở khương nhiêu bên cạnh tỉ tỉ ta ở nhà bồi phụ thân mẫu thân ngươi dọc theo đường đi nhất định phải vạn sự cẩn thận khương nhiêu nói Đừng lo lắng, từ Nam Dương đến Hoài Âm, dọc theo đường đi đều là đại kỳ quốc thổ, thứ an toàn, ta sẽ bình yên vô sự trở về." Khương Hoản cắn môi, thần sắc lo lắng, tỉ tỉ biết trước ngụm, có từng xuất hiện quá Bùi Lại ca. Khương Nhiêu trấn an nói, không có mơ thấy hắn, nói vậy hắn hẳn là an toàn, ngươi đừng lo lắng, tỉ tỉ đi Hoài Âm, giúp ngươi chăm sóc Bùi Kha. Nghe nói Khương Nhiêu muốn đi Hoài Âm, cùng Khương gia đại phòng phân ra Khương gia nhị phòng, ra mặt dày tìm được Khương Nhiêu. Nhiêu Nhi ngươi tứ mội mội gả đi hoài âm mấy tháng nàng lần đầu tiên đi đến như vậy xa địa phương ngươi đi hoài âm thế nhị thẩm mang vài thứ cho nàng khương nhiêu tất nhiên là đồng ý nàng lại đột nhiên nhớ tới từng mơ thấy quá hoài âm hầu kỳ tín thoạt nhìn nàng bởi vì đi đến khai phong mà tránh đi kỳ tín nhưng vòng đi vòng lại lâu như vậy nàng vẫn là không có tránh đi hắn hoài âm bên này kỳ tín ở trong phủ thiết tiến mở tiệc chiêu đại yên an thách sùng cùng với cao hoài thiện đám người kỳ tín bưng chén rượu Yến đại nhân cùng thạch chỉ huy sứ lần đầu tiên tới hoài âm, bận về việc quân vụ rất nhiều, cũng muốn bắt lấy cơ hội hảo sinh hưởng thụ một phen. Hoài âm thức ăn cùng khai phong khẩu vị bất đồng, hoài âm nữ tử cùng khai phong nữ lang cũng không giống nhau. Giọng nói rơi xuống, hắn vô vô tay, mấy cái thanh tú mỹ nhân hoa lệ quần áo đi vào trong phòng. Kỳ tín khỏe môi mang theo khó lường cười, các ngươi mấy cái, tối nay hảo sinh phụng dưỡng vài vị đại nhân. Nay vài vị thanh tú giai nhân thoáng nhìn yến an thanh tuyển mặt mày, thâm thúy hình dáng hảo một cái phong thần tuấn lãng lang quân không hẹn mà cùng chiều hắn nơi đó đưa thu ba thậm chí có kia lớn mật nữ tử thử thăm dò đi vào yến an bên người yến an thần sắc lãnh đạm chưa đem một tia tầm mắt đầu chú ở này đó nữ tử trên người môi mỏng khẽ mở qua đi hắn thanh âm tuy không nặng lại hiển lộ ra lạnh lẽo cùng uy nghiêm này đó nữ tử chính là nhập không được yến đại nhân mắt kỳ tín vẫn luôn chú ý yến an bên này động tĩnh hắn mặc danh cười nghe nói phúc ninh quận chúa tiên tư giật mạo hiểu điệu nhiều vẻ Tiến đại nhân có như vậy tươi đẹp vị hôn thê, tất nhiên là chướng mắt bản hầu trong phủ này đó thượng không được mặt bản các cơ. Tiễn đại nhân thật đúng là hảo phúc khí a. Tiễn an mặt mày lạnh nhạt, cũng không tiếp theo kỳ tín nói nhắc tới không nhiều, mà là nói Trần thiệu nghịch tặc càng rỡ, thánh thượng lại đem này hạng trọng trách giao dư ta cùng với Thạch Chỉ huy sứ, mỗi ngày muốn xử lý sự tình rất nhiều, thật sự vô tâm phóng túng hưởng thụ, vọng hầu ra thứ lỗi. Tiễn đại nhân cần cù tận trách, làm bản hầu hổ thẹn. Kỳ tín nhướng mày cười nói. Vây vây tay, không cần hầu hạ, các ngươi đi xuống đi." Này đó nữ tử rời đi thời điểm Lưu Luyến Trộm ngắm Yến An liếc mắt một cái, Lang Quân Chi Lan Ngọc Thụ, nếu là có thể cùng như vậy Lang Quân ngủ một giấc, cũng là đáng giá. Tiễn hội còn ở tiếp tục, có một thị nữ vì Yến An châm trà khi, một không cẩn thận chưa cầm chắc trung trà, trung trà nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, trà xanh chiếu vào Yến An áo gấm thượng. Cái này thị nữ lập tức quỳ trên mặt đất, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội tiến an màu thiên thanh áo gấm hôn mê một mảnh trẻ con nắm tay đại hơi hoàng trà tích hắn mượn quá khăn trà lau vài cái không sao đi xuống đi kỳ tín ra tiếng tiến đại nhân nếu không ngại nói thay bản hầu quần áo tiến an nói đa tạ hầu ra hảo ý nhưng ta không thắng diệu lực hơn nữa sắc trời cũng không còn sớm liền không phiền thoái hầu ra ta cũng nên đi trở về kỳ tín giữ lại nói tiến đại nhân hả tất cứ như vậy cấp tiến an ngữ khí thanh cùng trung mang theo xa cách trong quân có lệnh Giờ hợi trước không về phạt quân côn 30, ta làm lãnh đem, tất nhiên là muốn tuân thủ quân quy. Nhị lang ngươi đi về trước, ta lại uống mấy cổ rượu, liền đi theo trở về. Thạch sùng tiếp nhận lời nói. Chờ Yến An đi ra ngoài nhà ở, ở thị nữ dẫn dắt hạ ra phủ, chỉ là qua 15 phút, còn chưa đi ra ngoài hoài âm hầu phủ, Yến An phát giác không thích hợp, hắn dừng lại bước chân, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào. Thị nữ xoay người vén áo thi lễ, đại nhân, chúng ta phu nhân muốn cùng ngài nói chút lời nói ta cùng với các ngươi phu nhân xưa nay không lui tới không có gặp mặt tất yếu Tiễn an vừa muốn xoay người rời đi phía sau truyền đến nữ tử thanh âm bất quá nửa năm không thấy nhị biểu ca nhị biểu ca thế nhưng cùng ta như vậy xa lạ người tới đúng là khương họa chẳng sợ bóng đêm đã thâm nàng vẫn trang điểm tinh xảo tô son điểm phấn ta cũng không có mặt khác ý tứ nhị biểu ca hiện giờ là đại tỷ tỷ vị hôn phu ta hồi lâu không thấy đại tỷ tỷ pha là tưởng niệm lúc này mới nghĩ tìm tới nhị biểu ca hỏi một câu đại tỷ tỷ tình hình gần đây nhị biểu ca ngàn vạn đừng hiểu lầm hiến an lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái ngay sau đó rời qua tầm mắt nhiều nhi hết thể đều hảo hiến mô cáo tử nhị biểu ca đừng nóng nội đi năm trước mùa hạ ở nam dương thời điểm lúc đó ta chưa hôn phối nhị biểu ca chưa đính hôn chỉ trước mắt người ta gặp lại khi thế nhưng thay đổi một tầng thân phận khương họa hơi hơi mỉm cười gả đến hoài âm nhân sinh địa không thân phá lệ tưởng niệm người trong nhà Hiện giờ vừa lúc nhìn thấy nhị biểu ca, liền cảm thấy nhiều vài phần thân thiết. Phu nhân nếu là nhớ mong người trong nhà, viết phong thư trở về là được. Yến An không muốn lại nghe Khương Họa vô nghĩa, xoay người rời đi. Đừng đi. Khương Họa vài bước ngăn ở Yến An trước mặt, ta hồi lâu không thấy người trong nhà, nhìn thấy nhị biểu ca liền giống như nhìn thấy trong nhà thân nhân. Tuy năm trước nhị biểu ca chỉ ở Khương Phủ Đãi mấy ngày, nhưng ta đến bây giờ, trong lòng còn chặt chẽ nhớ kỹ nhị biểu ca. Khương Họa lời này nói thật là vượt rào. Tiến An thần sắc lãnh đạo, nói ra nói cũng không có một chút độ ấm, phu nhân đã đã làm người phụ, ưng chú ý chính mình nôn hành cử chỉ. Tiến An tiếp theo cảnh cáo ra tiếng, còn có, ta cùng với ngươi cũng không căn hệ, ta cũng không ngươi như vậy biểu muội. Khương họa có chút ngượng ngùng, ngươi là nhiêu nhi cùng bối bối biểu ca, ta xưng ngươi một tiếng biểu ca cũng là sử dụng. Nhị biểu ca sao như thế lãnh đạo? Tiến An màu đen con ngươi dường như một ông hàn đàm, lạnh băng sâu không thấy đáy, ngươi là nhiêu nhi muội muội, lại là hoài âm hầu phu nhân. Đương biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, đỡ phải bôi nhọ nhiêu nhi thanh danh, làm người ngoài cười nắng có cái không tuân thủ quy củ đường bội. Khương Hỏa gắt gao nắm chặt trong tay khăn, nhị biểu ca lời này là ý gì? Yến An lộ ra châm chọc ý cười, xem ở nhiêu nhi phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, nếu lại có tiếp theo, Yến An lời tuy không có nói xong, lại không cần nói cũng biết. Hắn không hề dừng lại, đi nhanh ra hoài âm hầu phủ. Phàm là hơi chút giảng quy củ, không có ôm mặt khác tâm tư nữ tử đều làm không ra cố ý làm thị nữ Lành Yến An cùng nàng gặp mặt cử chỉ. Khương Họa đánh đến cái gì chủ ý, Yến An xem rõ ràng, cùng là Khương phủ gia tới nữ tử, sao khác biệt liền như vậy lại đâu? Nghĩ vậy nhi, Yến An đối Khương Họa lại nhiều chút chán ghét. Vẫn là biểu muội tốt nhất, nhiêu nhi ôn nhu biết lễ nhân thiện, Yến An trong lòng như vậy nghĩ. Nhìn Yến An rời đi cao dài dáng người, Khương Họa trên mặt ý cười rơi xuống đi, Yến An như vậy không cho nàng mặt mũi, lại vẫn châm chọc nàng không biết liêm sỉ, bôi nhỏ Khương nhiều danh dự. Bất quá không sao, trước mắt Yến An ở Hoài âm, mặc kệ hắn cùng chính mình có hay không căn hệ, Yến An nói nhưng không tính. Nàng nhưng đã lâu chưa thấy được chính mình hảo tỉ tỉ, là thời điểm viết phong thư, thăm hỏi một chút Khương Nhiêu. Khương Nhiêu ở tin trung thêm mắm thêm mối, cố ý ba phải cái nào cũng được viết một ít nàng cùng Yến An ở chung, phái người đưa đi Nam Dương. Bất quá này phong thư chú định giao không đến Khương Nhiêu trong tay, Khương Nhiêu ở thị vệ cùng Khương quân dục hộ tống hạng, rời đi Nam Dương đi hướng Hoài âm. Vì mau chóng đến Yến An bên người, Khương Nhiêu chủ động yêu cầu nhanh hơn lên đường tốc độ, nàng không phải một cái kiểu khí nữ tử, trên đường cũng rất ít ở một chỗ dừng lại, tận lực tiết kiệm thời gian. Liên tiếp đuổi 20 ngày sau lộ trình, nàng cả người gầy một vòng, càng thêm chọc người thương tiếc. Yến An trước kia một bước thu được Khương Nhiêu gửi thư, Khương Nhiêu ở tin trung tướng hết thẻ sự tình đều báo cho hắn, còn nói muốn tới hoài âm tìm hắn. Lại quá không lâu, Yến An cùng Thạch Sùng, Cao Hoài Thiện liền phải xuất binh tiêu diệt Trần Thiệu, lúc này. Yến An tất nhiên là không muốn làm Khương Nhiêu tới nơi này, nhưng Khương Nhiêu đã nhích người lên đường, Yến An vô pháp tử, tính toán Khương Nhiêu đến hoài âm thời gian, ngày đó ở cửa thành nên đón nàng. Biểu ca. Khương Nhiêu đi vào cửa thành, liền thấy Yến An thân ảnh. Nghe thấy này một tiếng biểu ca, Yến An liền biết là Khương Nhiêu tới, bằng không trên đời này còn có cái nào nữ lang sẽ như vậy ngọt thanh gọi hắn biểu ca đâu. Khương Nhiêu hôm nay ăn mặc một thân bích sắc xuân sam, tóc mai gian tưởng vi ngọc trầm tinh xảo, cắt thủy hai tròng mắt linh động nhìn Yến An giống như ba tháng tế liễu tha thứt yêu kiểu nữ lang vừa xuống xe một bên người đi đường không khỏi hướng khương nhiêu nơi này trông ngắm nữ lang chính là trong truyền thuyết thần tiên phi tử a khương nhiêu hướng tới yến an đến gần doanh doanh mỉm cười biểu ca yến an chú ý tới những người khác dừng ở khương nhiêu trên mặt tầm mắt trong lòng có chút không thoải mái lấy ra một cái màn ngũ hướng về phía khương nhiêu nói mang lên khương nhiêu nhìn thấy yến an chỉ lo hưng phấn không có chú ý tới những người khác đánh giá phồng má tử Biểu ca hảo hung, nàng môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, biểu ca, ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi đều không nghĩ thấy ta mặt sao. Hôm nay buổi tối 10 điểm tả hữu còn có canh một, chương 97 hôm nay phân canh hai, ta thấy đến ngươi vui mừng còn không kịp đâu. Yến An một đôi mắt đào hoa dạng nhu tình, nhiều nhi như vậy Mỹ, ta nhưng không nghĩ bị mặt khắc nam tử nhìn đi. Nghe Yến An gần như ghen lời nói, Khương Nhiêu suy cười nhạo ra tiếng, nàng rốt cuộc là không có mang cái kia mà ngũ ta đi lên xe ngựa liền được rồi cùng khương quân dục chào hỏi qua yến an đi theo khương nhiêu đi lên xe ngựa mặc mâu nhìn chăm chú vào nàng nhiêu như gầy lên đường vất vả khương nhiêu nhưng thật ra không thèm để ý gầy mới hảo đâu nàng tinh thần thực hảo đây là khương nhiêu lần đầu tiên đi vào hoài âm tuy rằng dọc theo đường đi không có quá nhiều dừng lại thời gian nhưng nàng cũng không cảm thấy vất vả không được tiếp tục gầy đi xuống yến an nói ngươi béo một ít càng đẹp mắt béo vớt ôm xúc cảm càng tốt nhưng hắn không dám đem câu này nói cấp khương nhiêu nghe Hảo hảo hảo khương nhiêu tùy ý đáp lang quân nói những lời này nghe một chút liền thôi nàng trợn tròn con ngươi đánh giá yến an ngự khí mang theo vài phần kinh ngạc phảng phất giống như phát hiện cái gì mới lạ đồ vật dường như biểu ca ngươi thế nhưng không có bị phơi hắc nàng vốn tưởng rằng đi vào hoài âm sẽ nhìn thấy một cái phơi hắc thành than yến nhị lang không nghĩ tới yến an như cũ mặt như con ngọc ngược lại bởi vì có linh quân trải qua càng nhiều vài phần nam tử thanh tuấn tiến an bất đắc dĩ cười lắc đầu hắn thường ở quân doanh đi theo các tướng sĩ cùng huấn luyện cũng không có cố tình kiêng rẻ nếu không phải khương nhiêu nay cái nhắc tới cái này đề tài chính hắn đảo không thèm để ý có hay không bị phơi hát khương nhiêu lại nói nhị biểu ca ngươi thu được ta viết cho người tin sao tiến an trên mặt biểu tình không có gì biến hóa thấy được khương nhiêu cắn môi kỳ thật phía trước ta vẫn luôn dối dám muốn hay không đem cái này mộng nói cho ngươi nói cho ngươi nói lo lắng ngươi sẽ đã chịu ảnh hưởng, không nói cho ngươi nói, ta lại sợ hãi ngươi gặp được cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc không phải mỗi người ở biết chính mình có khả năng trúng độc mà sau khi chết thở ở loại này không biết sợ hãi, dường như treo ở đỉnh đầu một cây đao, không chừng khi nào liền sẽ rơi xuống, nhất dễ khiến cho một người trong lòng hoảng loạn. Phần 100. Nhưng Khương Nhiêu hôm nay thấy Yến An trầm ổn khuôn mặt, liền biết hắn cũng không sợ hãi này không biết nguy hiểm. Yến An ngứ khí bướng bảng, ngươi hồi lâu chưa làm biết trước ngọm, qua lâu như vậy đột nhiên lại mơ thấy việc này, thuyết minh đây là một cái chuyển cơ, đã có một đường sinh cơ, tổng hội có liêu ám hoa minh kia một ngày. khương nhiêu ngọc diện dạng khởi ý cười, biểu ca nói chính là, chỉ cần chúng ta tiểu tâm đề phòng, nhất định sẽ không giống trong ngộng giống nhau. nói nữa, Yến an kéo qua khương nhiêu tay, mặt mày mỉm cười, nếu ngươi mơ thấy đại quân khải hoàn mà về, thuyết minh này chiến là chúng ta này phương thắng lợi. khương nhiêu đi theo cười rộ lên, đột nhiên ý cười thẹn chút, có chút hề hoài, chính là ta đi tới hoài âm. Không biết có thể hay không trong lúc vô ý mang đến một ít không tốt ảnh hưởng. Khả năng bởi vì ta nhúng tay việc này, sự tình bắt đầu hướng mặt khác phương hướng phát triển. Mặc kệ trong mộng kết quả như thế nào, sự thành do người, đừng lo lắng, mặc dù ngươi không có làm cái này mộng, biểu ca cũng nhất định sẽ tiêu diệt lịch tặc. Tiến An nói lời này khi, Trầm ổn chung lại mang theo vài phần trương dương khí phách, mặc mâu trung thần thái phi dương. Hắn lời nói hàm chứa Trấn An nhân tâm lực lượng, khương nhiêu an tâm rất nhiều. Yến An lại cẩn thận do hỏi một ít Khương Nhiêu mơ thấy sự tình, như suy tư gì, trong mộng ta trở lại khai phong nửa năm sau mất đi, vậy còn ngươi? Ngươi nhưng mơ thấy chính mình. Khương Nhiêu ngẩn ra, nàng tổng cộng làm bốn lần biết trước mộng, tiền tam thứ mơ thấy đều là nàng chính mình, nhiên này cuối cùng một lần mộng, cũng không có nàng xuất hiện. Nàng hồi tưởng khởi làm cuối cùng một lần cái này mộng, từ đầu tới đôi nàng cũng không xuất hiện. Chính là dựa theo lẽ thường, Yến An chúng độc hôn mê bất tỉnh. Nàng làm Yến An vị hôn thê không có khả năng không xuất hiện. Trừ phi, nàng vô pháp xuất hiện ở Yến An bên người. Cảnh trong mơ dường như lung tung triền thành đoàn tuyến, làm người vô pháp loát thuận trước sau từ đầu đến cuối. Khương Nhiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, không có mơ thấy ta chính mình, nói vậy ta hẳn là không có nguy hiểm. Yến An bọn họ cư trú địa phương, là kỳ tín một chỗ biệt viện, núi giả nước chảy, phồn hoa cầm thốc, đình đài lâu tạ, giường cột chạm trổ, trang trí cực kỳ xa hoa. Yến An An trí hảo Khương Nhiêu sau, mang theo nàng cùng cao hoài thiện cùng thạch sùng thấy một mặt, mấy người hàn huyên vài câu. chờ trở lại nhà ở thời điểm, Yến An quan tâm dặn dò, ngươi sân cửa có thị vệ ngày đêm thay phiên thủ vệ, ngươi tẫn có thể yên tâm. Ta trụ sân liền ở ngươi bên cạnh, có chuyện gì làm du ngọc cho ta biết một tiếng. Khương Nhiêu lên tiếng hảo, vừa thấy đến Yến An, lên đường khi mỏi mệnh đảo qua mà quang, trong lòng ẩn ẩn sợ hãi cùng lo lắng cũng tất cả tiêu tán. Có Yến An bồi nàng. Chẳng sợ phía trước có lại nhiều không biết nguy hiểm, nàng cũng không sợ trực diện. Tiên An lại nói, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta có rảnh, mang ngươi đi ra ngoài dạo một hồi dạo. Chờ lát nữa ta làm phòng bếp nhỏ cho ngươi đưa tới một chén gà đen canh, sắp ngủ trước uống một chén." Khương Nhiêu ngoan ngoãn đồng ý, khác nữ lang mỗi ngày buổi tối uống chính là bốn vật dưỡng nhan canh, nhị biểu ca làm ta uống chính là gà đen canh. Nhiều Nhi tôi tư diễm chất, không uống dưỡng nhan canh cũng rất đẹp. Tiên An mặc mâu mỉm cười, "Ngươi kế tiếp nhiệm vụ đâu?" Không cần lo lắng trong ngộng sự tình, cũng không cần lo lắng ta an nguy tranh thủ đem chính mình lại dưỡng béo một vòng. Ta đây không phải cùng ngươi đưa ta kia chỉ tiểu thỏ giống nhau béo lạp Khương Nhiêu cười khẽ. Nghĩ đến tuyết đoàn giường như thỏ con, Yến An cũng nhịn không được cười rộ lên. Hảo, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta đi trở về. Ngày thứ hai, Yến An mang theo Khương Nhiêu đi ra ngoài đi rồi một chuyến, Khương Nhiêu lại thấy bùi kha, đem Khương Hoảng thắc nàng tiện thể mang theo đồ vật đưa đến bùi kha trong tay. Bùi bùi ở Nam Dương thường xuyên nhớ mong ngươi, bùi đại nhân có rảnh nói, có thể nhiều cho nàng chút mấy phong thư. Bùi kha khỏe môi dơ lên đẹp độ cung, bùi bùi tốt không. Khương Nhiêu nói, nàng hết thể đều hảo. Tới rồi hoài âm ngày thứ ba, Khương Nhiêu mới vừa rời giường, liền nghe thấy sân truyền đến vài tiếng động tĩnh. Dũ Ngọc, đi ra ngoài nhìn xem là chuyện gì xảy ra nhi. Dũ Ngọc đi ra ngoài nhìn thoáng qua lại tiến vào, tiểu thư là tứ cô nương, nàng vội vàng sửa miệng là hoài âm hầu phu nhân phái người tới đón tiểu thư đi hầu phủ gặp mặt. vậy đi thôi. từ khi đi đến khai phong, khương nhiêu liền chưa cùng cái này luôn là cùng nàng cãi nhau tứ muội muội khương hỏa đã gặp mặt. trung gian bởi vì khương hỏa khăng khăng gả cho kỳ tín, khương nhiêu từng cho nàng viết quá mấy phong thư, khuyên can nàng không cần gả cho kỳ tín, nhưng đều không ngoại lệ, không có thu được khương hỏa hồi âm. cũng không biết khương hỏa thành hoài âm hầu phu nhân nhật tử đến tột cùng quá như thế nào. hồi lâu không thấy đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ càng sáng khương họa nhiệt tình đón nhận đi bừng tỉnh đã là quên mất nàng chưa xuất các khi cùng khương nhiêu bất hòa. khương nhiêu hướng về phía khương họa hơi hơi mỉm cười tứ muội muội hiện giờ càng thêm hiểu chuyện nhìn qua rất có hầu phu nhân khí độ vị này tứ muội muội trước kia tính tình nhất bạo một chút liền tạc cũng chưa bao giờ sẽ đối nàng nói này đó dễ nghe lời nói tiêu ngạo như khương họa gả cho người nhưng thật ra sửa lại tính tình khương họa làm hạ nhân mang lên kim sơn khi vũ cùng hoài âm địa phương điểm tâm mội mội ta cùng với đại tỷ tỷ nhưng có một năm không thấy ta tự hầu ra nơi đó biết được đại tỷ tỷ hiện giờ thành phúc ninh còn chúa mội mội lại nơi này chúc mừng đại tỷ tỷ khương nhiêu nhợt nhạt cười đều là dựa vào thánh thượng long ân nàng đem đề tài trở lại khương họa trên người tứ mội mội gả tới hoài âm nhưng có không thói quen địa phương khương họa đỡ đỡ tấn thượng cái châm cài đầu rũ mắt cười nói hết thẻ đều hảo hầu gia cùng ta tôn trọng nhau như khách đại ta rất là tôn trọng trong phủ từ ta quản ra ta nói một lời liền có rất nhiều hạ nhân đi bận việc không thể tốt hơn vậy là tốt rồi khương nhiêu phảng phất giống như tin nàng lời nói dường như nhợt nhạt cười tuy nói nam dương cùng hoài âm cách xa nhau khá xa mặc kệ là thức ăn vẫn là phong tục đều có điều sai biệt nhưng ở nữ tử châu thoa váy lụa mặt trên khương nhiêu kiến thức rộng rãi vẫn là có thể phân biệt ra tới hảo kém khương họa luôn miệng nói chính mình quá thực hảo nhưng trên người nàng xuân sam hoa văn là năm trước lưu hành hình thức, còn có trên đỉnh đầu châu thoa, vừa thấy liền không phải mới nhất triều kiểu dáng. Nếu đúng như nàng trong miệng lời nói, Hoài Âm hầu tôn trọng nàng, yêu thương nàng, chẳng lẽ sẽ liên tiếp cho nàng thêm vào quần áo cùng trang sức sao? Càng quan trọng là, Khương Nhiêu cùng Khương Họa làm mười mấy năm tỉ muội, nàng cái này tứ muội muội, mỗi lần nói dối hoặc là trột dạ thời điểm, thường làm một cái động tác nhỏ, đó là rũ xuống mi mắt đồng thời, dùng tay vuốt ve tóc mai hoặc là đỉnh đầu châu thoa. Khương Họa không muốn nói rõ khương nhiêu cũng không có phương tiện làm rõ nàng một tay nắm án trên bàn trung trà, dù sao cũng là nhiều năm tỷ muội khương nhiêu xuất phát từ hảo tâm khuyên can hoa nhi ngươi nếu là đã chịu cái gì bị khuất không cần chính mình một người nén lén giận nghe được lời này khương họa trên mặt ý cười phai nhạt chút đại tỷ tỷ nhiều lo lắng hầu ra đại ta thực hảo khương nhiêu gật gật đầu kia liền hảo nhị thẩm cùng nhị thúc pha là nhớ mong ngươi sợ ngươi ở chỗ này quá không tốt ngươi nếu là rảnh rỗi nhiều cho các nàng viết mấy phong thư khương họa ngữ khí mang theo vài phần âm dương quay khí ta tuy không bằng đại tỷ tỷ hảo mệnh bất quá tại đây hoài âm hậu phủ nhật tử còn phải đi khương nhiêu cười lắc đầu không có ứng hòa nàng những lời này khương họa dùng dư quang chú ý khương nhiêu thân thái nàng một lần nữa treo lên nóng bỏng cười đại tỷ tỷ tới hoài âm phía trước nhưng thu được ta cho ngươi viết tin khương nhiêu trở về một câu chưa từng khương họa viết thư cấp khương nhiêu là cố ý châm ngòi khương nhiêu cùng yến an cảm tình làm khương nhiêu nghĩ là yến an đối nàng có vài phần ý tứ kết quả nàng phí nhiều như vậy công phu khương nhiêu thế nhưng không thấy được tin khương họa lại đỡ tấn thượng châu thoa chẳng nếu vô tình nói nhị biểu ca năm trước ở nam dương đãi thời gian ngắn ngủi muội muội ta chưa từng cùng hắn nhiều hơn lui tới nhân này đoạn thời gian nhị biểu ca đi vào hoài âm có lẽ là hắn quá mức tưởng niệm đại tỷ tỷ nhưng thật ra thường chủ động cùng ta nói đến đại tỷ tỷ nhị biểu ca còn nói người ta không hổ là tỷ muội nhìn thấy ta liền như gặp được đại tỷ tỷ, khương nhiêu cười như không cười nhìn nàng, đan môi hé mở, tứ mội mội xác định không có nghe lầm những lời này. nhị biểu ca lại không có mắt tật, như thế nào như vậy cho rằng, khương họa châm ngòi ly rán thủ đoạn không khỏi quá thấp chút. chương chín tám, khương họa bên môi ý cười phai nhạt một ít, khương nhiêu lời này ý tứ còn không phải là nói yến an lại không phải mắt mù, mới sẽ không đem nàng trở thành khương nhiêu đâu. hồi lâu không thấy khương nhiêu, nàng vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng khương họa trên mặt như cũ treo cười tỷ tỷ nói chính là có lẽ là mội mội ta nghe nhầm rồi đại tỷ tỷ quốc sắc thiên hương nhị biểu ca xa ở hoài âm trong lòng còn nhớ ngươi khương nhiêu tế mi một trọn, khương họa lời này là ở châm chọc nàng lấy sắc thờ người câu đến yến an mất hồn mất vía họa nhi chính là cực kỳ hâm mộ nhị biểu ca trong lòng treo ta khương nhiêu nhợt nhạt cười như thế nào khương họa chạy nhanh phủ nhận khương nhiêu lại cười nói ngữ khí thập phần thành khẩn ta phía trước nghe nói hoài âm hầu hỉ mạo mỹ nữ tử hắn hậu viện có không ít các mẫu mỹ nhân ta còn từng vì hỏa nhi ngươi lo lắng quá khủng ngươi không được hoài âm hầu yêu thích hiện giờ nghe hỏa nhi nói ngươi cùng hắn tôn trọng nhau như khách ta lúc này mới yên tâm khương họa trước mặt bài trừ một mặt cười lao đại tỷ tỷ lo lắng biết rõ khương nhiêu là đang ám phúng nàng dung nhan thường thường vô kỳ liền khương nhiêu ngự khí thành khẩn phảng phất là thật sự ở vì nàng lo lắng làm khương họa vô pháp rõ ràng phát hỏa. Đành phải ăn xong cái này ngậm bù hòn. Đại tỷ tỷ đi vào hoài âm, nếu là có yêu cầu mội mội trợ giúp địa phương, cứ việc phái người tới thông báo mội mội một tiếng. Khương Họa một lần nữa thêm nóng bỏng cười, giống như thật là cùng Khương Nhiêu tự việc nhà dường như, ít hỏi nói mấy câu sau, lại đem để tài quải tới rồi yến an trên người. Khương Nhiêu phảng phất giống như nghe không ra Khương Họa lời trong lời ngoài châm ngòi chi ý, lấy oán trách miệng người nói, tứ muội mội mời ta tới ôn chuyện, lại luôn mồm nhắc tới nhị biểu ca có thể thấy được muội muội ngươi nhớ mong ta tâm không thành đại ta sau khi trở về nhất định đem hỏa nhi ngươi nói chuyển cáo cho nhị biểu ca khương họa ngượng ngùng cười tỷ tỷ hiểu lầm nhị biểu ca cùng tỷ tỷ đính hôn ta lúc này mới ở ngươi trước mặt nhiều lời một ít nhị biểu ca sự tình nàng bưng lên chén trà thấu uống trà công phu che giấu chính mình thần sắc còn ngươi hiện lên vài đạo lanh quang bưng chung trà khương họa cầm khăn xoa xoa khe môi đại tỷ tỷ đây là lần đầu tiên tới muội muội nơi này bên ngoài xuân sắc vừa lúc ở nhà ở đợi không có gì ý tứ không bằng chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo vườn hảo khương nhiêu đồng ý nay hoài âm hầu phủ chỉ quán nhà thủy tạ xuyên sơn hành lang cây tử đằng thúy trúc phồn hoa tựa cẩm, một lương một mộc tinh mô tế trác chính đi tới đột nhiên có một thị nữ vội vã hướng tới khương họa đến gần để sát vào khương họa lỗ thai nói nhỏ khương nhiêu mơ hồ nghe được ngọc tiểu viện ba chữ nàng chú ý tới nghe nói cái này thị nữ đáp lời khương họa trên mặt thần sắc không tốt lắm Khương Họa hướng về phía thị nữ nói, ta đã biết, đem nàng hảo sinh mai táng, nhiều cho nàng người nhà chút bạc. Chờ thị nữ lui ra sau, Khương Họa chủ động đối với Khương Nhiêu mở miệng, trong phủ ca cơ nhiễm bệnh cấp tính, mới vừa đi, làm tỉ tỉ chế dễ ước. Cái này ca cơ cũng là cái người đáng thương. Khương Nhiêu gật đầu ứng hỏa một chút, không có ra tiếng. Kỳ thật này nơi nào là cái gì ca cơ, mà là Ngọc Kiều trong viện một nữ tử. Nữ tử này đêm qua hầu hạ kỳ tín, không biết vì sao chọc kỳ tín sinh khí. Sáng nay nâng trở về thời điểm, toàn thân thanh thanh sưng sưng, không có một khối hảo địa phương. Chỉ qua một buổi sáng, liền không có mệnh. Nghe nói nữ tử này chết tin tức, Khương Hỏa đã sợ hãi, lại không muốn làm Khương Nhiêu biết này đó dơ bẩn sự tình, e sợ cho Khương Nhiêu xem nàng chê cười, lúc này mới không có đối Khương Nhiêu nói thật. Khương Hỏa mang theo Khương Nhiêu đi đến một chỗ tử đằng hoa bên, hoa âm hầu trong phủ trồng trọt không ít tử đằng la. Cuối xuân thời tiết, hoa tử đằng khai thấp thấp đóa hoa như nửa bầu trời mây tía sáng lạ, khương họa ra tiếng, ta nhớ rõ tỷ tỷ trước kia thường xuyên diễm lệ quần áo, nay cái sao phải trang điểm như vậy thanh nhã? chính là nhị biểu ca không mừng tỷ tỷ làm diễm lệ trang điểm, khương nhiêu sinh đến mạng mỹ, liền lại hái xuyên những cái đó diễm lệ nhan sắc, những cái đó thạch liễu hồng, hải đường hồng váy lụa, mặc ở trên người nàng, không những không diễm tục, ngược lại làm nổi bật đến khương nhiêu càng thêm minh diễm động lòng người. có khương nhiêu như vậy nhiều kiều mỹ nữ lang ở. Mặt khác nữ tử luôn là rất dễ dàng bị so đi xuống. Này đây, đối với Khương Hỏa tới nói, nàng chưa xuất các khi, Khương Nhiêu giống như bao phủ ở nàng đỉnh đầu bóng ma. Khương Hỏa chưa bao giờ ở Khương Nhiêu trước mặt xuyên những cái đó diễm lệ váy lụa, e sợ cho người khác cười nhạo nàng so ra kém Khương Nhiêu. Mà gần một năm chưa cùng Khương Nhiêu gặp mặt, lần này Khương Hỏa nhìn thấy Khương Nhiêu trang điểm pha là tố nhã, cùng trước kia phong cách không giống nhau. Nàng cho rằng yến ra thư hương thế gia, nhất không mừng quyến rũ nữ tử. Tiến gia trưởng bối khẳng định bất mãn Khương Nhiêu cả ngày trang điểm kiểu kiểu mị mị. Bởi vậy, Khương Họa Cô Y nói ra, mượn cơ hội cười nhạo Khương Nhiêu. Phần 101 Cảnh xuân tươi đẹp, hoa một thanh ấm, trang điểm tố nhã, phương không cô phụ này đó hoa A, thảo A kiểu Mỹ. Khương Nhiêu trên mặt mang theo gãi đúng châu ngứa lời, nói nữa, ta làm gì trang điểm, chỉ là vì chính mình thoải mái, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Nhị biểu ca cũng không xen vào ta trang điểm tố nhã, cũng hoặc là minh diễm. Khương Nhiêu đối với Khương Hoa nói, Hoa Nhi, ngươi nói là lý lẽ này sao? Khương Hoa còn không có trả lời, Khương Nhiêu chỉ nghe được phía sau truyền đến một nam tử thanh âm, Phúc Ninh quận chúa trang điểm tố lệ, lại so với này hoa tử đẳng còn muốn kiểu Mỹ động lòng người, thật sự là người so hoa tiểu. Khương Nhiêu theo tiếng xoay người, ánh vào Mỹ mắt chính là một áo gấm nam tử. Nên nam tử giữa mày hàm chứa không chút nào tránh người tà khí cùng lang thang, khỏe môi treo khó lường cười, thẳng tóc nhìn chằm chằm Khương Nhiêu. Khương Hoa chú ý tới Kỳ Tín nhìn trầm trầm Khương Nhiêu thần thái, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, một cái chớp mắt lướt qua. Đối với Khương Nhiêu giới thiệu, Đại tỷ tỷ, đây là hầu gia. Tiếp theo Khương Hoa lại đối với Kỳ Tín giới thiệu, hầu gia, đây là thiếp thân Đại tỷ tỷ, tiến đại nhân vị hôn thê. Khương Nhiêu xa cách đối với Kỳ Tín nhẹ nhàng gật đầu, xem như đánh qua đối mặt. Kỳ Tín dừng ở Khương Nhiêu ngọc diện thượng tầm mắt nóng cháy, trên mặt hiện lên nghiền ngẫm biểu tình, sán như mây hà tử đằng la chạy xuôi nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sáng lạ nhưng cùng một bên kiều hoa chiếu thủy khương nhiều so sánh với này hoa tử đẳng tức khắc mất vài phần thần thái tử đẳng la bên nữ lang đạm sắc xuân sam không những không có che giấu nàng tươi đẹp càng thêm sấn đến nàng da như bánh tuyết nữ lang núi xa mi, đan môi chu thu thủy mắt lưu chuyển gian nhìn quanh sinh tư thiện sắc xuân sam ở bên hông kiềm chế dương liễu eo như thúc tố làn váy thượng theo thốc thốc tường vi hoa theo nữ lang đi lại mà nở rộ ở kỳ tín trong mắt khương nhiêu như hoa giàn tiên tử tiên tử giật mạo tuy khương nhiêu đây là lần đầu tiên cùng kỳ tín gặp mặt nhưng ở phía trước biết trước trong ngộng kỳ tín háo sắc lại hung ác nham hiểm dục cưới nàng làm vợ khương hầu ra không đồng ý không thể được đến khương nhiêu kỳ tín ghi hận trong lòng này vô sỉ đồ đệ âm thầm ở kỳ tuyên đế trước mặt sối rục thêm mắm thêm mối bịa đặt khương hầu ra bất kính thiên tử khiến cho kỳ tuyên đế đối khương hầu ra bất mãn tiếp theo kỳ tuyên đế tìm lấy cớ cách khương hầu gia trước sao khương gia ra sản khương gia như vậy suy tàn khương hầu ra cũng bởi vậy hầm hực không vui khí bị thương thân mình tuy hiện giờ sự tình hướng đi cùng trong ngộng không giống nhau gả cho kỳ tuyên không phải khương nhiêu mà là khương họa nhưng bởi vì trong ngộng phát sinh sự tình khương nhiêu đối kỳ tín vẫn ôm vài phần chán ghét kỳ tuyên không chút nào tránh vi nhìn chằm chằm khương nhiêu hán tầm mắt tấm lánh, như phun tin tử nhắm chuẩn con mồi gián độc tùy thời đem con mồi nuốt vào trong miệng cái này làm cho khương nhiêu cảm thấy thực không thoải mái nàng hướng về phía khương họa nhợt nhạt cười Nhị thẩm thác ta mang cấp mội mội đồ vật, ta đưa đến ngươi trên tay, nhìn họa nhi ngươi nhật tử quá mỹ mãn, ta trở về cũng hảo cấp nhị thẩm cùng nhị thuốc báo cáo kết quả công tác. Chúng ta hai chị em nay cái cũng nói không ít nói, liền không quấy giấy ngươi, ta đi về trước. Khương họa giữ lại nói, chúng ta hai chị em hồi lâu không thấy, tỉ tỉ hà tất như vậy vội vã trở về. Khương Nhiêu cũng không muốn cùng kỳ tín chạm mặt, cũng không muốn cùng hắn ở chung, e sợ cho sự tình trở nên cùng trong ngộng giống nhau, mội mội hiện giờ là hầu phu nhân. Mỗi ngày muốn xử lý sự tình phôn đa, ta liền không quấy dày mội mội cùng hầu ra, đại có dành nói, chúng ta tỉ mội tai kiến. Quận chúa là họa nhi tỉ tỉ, họa nhi ngày thường thường nhắc mãi quận chúa, Họa nhi ở chỗ này không thân không thích, quận chúa cần phải nhiều tới hầu phủ bồi bồi họa nhi. Kỳ tín đúng lúc ra tiếng, quận chúa là hầu phủ đại khách quý, mau chuẩn bị ngựa, bản hầu đưa phúc ninh quận chúa trở về. Không phiền thoái hầu ra, ta khương ra xe ngựa đang ở bên ngoài chờ đâu. Khương nhiêu lại lần nữa cự tuyệt rời đi hoài âm hờn phủ, nữ lang eo thon hơi bước rời đi, kỳ tín nhìn khương nhiêu tha thướt yêu kiểu dáng người, con ngươi trở nên nóng cháy lên, khẽ môi treo khó lường ý cười. Khương nhiêu thật sự là người cũng như tên, quyến rũ tiểu mỹ nhan sắc hảo, sắc thật là khó gặp mỹ nhân. Ngọc kiều trong viện nhiều như vậy nữ tử, lại không có một cái so khương nhiêu minh diễm tiểu nụt, người đều đi xa, còn không có xem đủ. Khương hỏa kéo xuống mặt, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nàng nhưng nhìn ra tới Kỳ Tín nhìn Khương Nhiêu ánh mắt không thích hợp, Khương Nhiêu còn không phải là lớn lên đẹp một ít sao. Dựa vào cái gì, Khương Nhiêu có thể dễ như trở bàn tay đạt được loại này nam tử thích. Kỳ Tín thu hồi thân sắc, mê hoặc nói, mỹ nhân nhiều kiểu, ngươi nếu là có thể làm bản hầu được như ý nguyện được đến mỹ nhân, về sau bản hầu liền đem này hầu phủ nội trợ giao cho ngươi trên tay, làm ngươi trở thành chân chính hầu phu nhân, cũng sẽ không lại động ngươi một đầu ngón tay, mặc kệ trong phủ có bao nhiêu nữ nhân bạc mệnh người vĩnh viễn đều là hoài âm hầu phu nhân khương họa ánh mắt giật giật đây chính là ngươi nói khương họa gả đến này hoài âm hầu phủ mấy tháng kỳ tín cũng không đem quản gia quyền giao cho nàng nói được khó nghe điểm nàng trừ bỏ có cái hầu phu nhân tên tuổi cùng những cái đó ngọc tiểu trong viện nữ tử không có gì hai dạng nhưng nếu là nàng có thể tiếp nhận hầu phủ nội trợ nàng liền cùng những cái đó vẫy đuôi lấy lòng lấy sắc thờ người nữ tử không giống nhau còn nữa kỳ tín thủ đoạn độc ác Ngọc kiều trong viện không biết có bao nhiêu nữ tử chết oan chết uổng. Khương Họa đối Kỳ Tín là vừa sợ vừa lo, nàng lo lắng chính mình nào một ngày như vừa mới đã chết cái kia nữ tử giống nhau, bị Kỳ Tín cấp lộng chết. Hiện giờ được Kỳ Tín này một phen hứa hẹn, bất quá hy sinh cái khương nhiêu mà thôi, đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Kỳ Tín âm lãnh cười ra tiếng, đáp ứng nhanh như vậy. Hắn ngữ khí mang theo vài phần khinh thường, biết ngươi vì cái gì so ra kém khương nhiêu sao? Bởi vì ngươi tâm quá bẩn. Nghe được lời này, Khương Họa trả lời lại một cách niềm ai, cũng thế cũng thế, ngươi không phải cũng là loại người này sao. Quá mấy ngày, ta sẽ lại ước Khương Nhiêu tới cửa, đến nỗi có thể hay không được việc, liền xem ngươi. Khương Họa nói xong câu đó, phất tay háo rời đi. Hoài âm hầu nhìn chằm chằm Khương Nhiêu tầm mắt, làm nàng thực không thoải mái, mà Khương Họa lại nhiều lần âm thầm chào phúng nàng. Khương Nhiêu quyết định, vẫn là muốn rời xa này đối cẩu. Phu thê, tận lực bất hòa bọn họ giao tiếp. Khương Nhiêu trở về thời điểm. Yến An đang ở trong thư phòng xem công văn, hắn đem công văn đặt ở một bên, đã trở lại, có thể thấy được đến ngươi tứ muội muội, Thấy là gặp được, nhưng Khương Họa một ngụm một cái nhị biểu ca. Khương Nhiêu hài hước nhìn Yến An, nàng còn nói, ngươi đối nàng nói, nhìn thấy nàng liền giống như gặp được ta giống nhau. Ta đãi Nhiêu Nhi tâm, Nhiêu Nhi là biết đến, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng này đó vô căn cứ nói. Yến An thần sắc thong dong, ta tới hoài âm lâu như vậy, chỉ cùng Khương Họa gặp mặt một lần, ngày đó nàng nói chút khác người nói Từ nay về sau ta lại không thấy quá nàng mặt. Nhị biểu ca đào hoa nhiều như vậy, đến nơi nào đều có nữ tử thích ngươi. Khương Nhiêu cố ý đoạn thở dài, nay còn không có thành thân đâu, nếu là ngươi ta thành thân sau, còn có những việc này, ta chính là sẽ tức giận. Yến an một phen kéo qua Khương Nhiêu ngồi ở trên người, ngự khí thuần hậu thanh cùng, lòng ta trong mắt chỉ có Nhiêu nhì một người. Nói nữa, cũng có mặt khác Lang quân mơ ước ngươi, biểu ca cũng là sẽ ghen. Khương Nhiêu linh động cười, nghịch ngậm nhăn quỳnh mũi. Làm ta nghe vừa nghe, có hay không dám vị. Tiễn An thuận thế rán ở Khương Nhiêu đan trên môi, rán nàng môi, hôn lên đi, khiển. Quyển Nhu Tình. Hoài âm hầu người này thanh danh không tốt lắm, nhiêu nhi ngươi tận lực không cần cùng hắn chạm mặt. Hai người tách ra thời điểm, Tiễn An môi nhiệm nữ lang son môi, càng thêm thủy nhuận, càng vì hắn thêm vải phần tuân Mỹ. Tiễn An ma. Xa Khương Nhiêu xanh miết đầu ngón tay, gần nhất trong quân công việc bận rộn, ta không rảnh nhiều bận tâm ngươi. Ta bắt hai cái thị vệ canh giữ ở bên cạnh người, còn tìm một cái sẽ mấy chiêu công phu thị nữ, Ngươi đi ra ngoài thời điểm, tùy thời làm nàng đi theo bên cạnh người. Cái này thị nữ danh Linh Chu, nàng nhìn qua cùng giống nhau thị nữ không có gì bất đồng, bất quá Khương Nhiêu nghe Yến An nói, Linh Chu phụ thân là võ tướng, nàng từ nhỏ cũng đi theo tập võ, một người đánh mấy cái thành niên tráng hán không là vấn đề. Có Linh Chu hộ vệ Khương Nhiêu, Khương Nhiêu ra cửa thời điểm cũng nhiều vài phần an tâm. Lại qua đi hai ba ngày khương nhiêu lại gặp được hoài âm hầu phủ thị nữ quận chúa tự ngươi sau khi rời đi chúng ta phu nhân liền bị phong hàn nay cái thoáng hảo chút phu nhân sinh bệnh càng thêm tưởng niệm người trong nhà cho nên thỉnh quận chúa đi bồi nàng trò chuyện khương họa luôn là ái cùng khương nhiêu cãi nhau tận hết sức lực trào phúng khương nhiêu nhưng từ đầu đến cuối ở khương nhiêu trong mắt khương họa đơn giản chính là một cái khắc nghiệt lại không đầu góc đường nội mà thôi miệng độc điểm người xuân điểm không có gì cao thâm thủ đoạn cũng không có can đảm thật sự làm cái gì chuyện xấu Khương Hỏa mạnh miệng nói nàng ở hầu phủ quá thực hảo, nhưng Khương Nhiêu xem ra tới, Khương Hỏa ở Hoài Âm hầu phủ Nhật Tử cũng không có như vậy hảo quá. Rốt cuộc là nhiều năm ở chung tìm muội, Khương Nhiêu tuy rằng không yêu cùng Khương Hỏa nhiều ở chung, nhưng nghe đến thị nữ nói Khương Hỏa sinh bệnh, Khương Nhiêu không có làm nó tưởng, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, vậy đi gặp Khương Hỏa liếc mắt một cái đi, như vậy cũng hảo trở về thời điểm cấp Khương gia nhị phòng báo cáo kết quả công tác. Khương Nhiêu đi đến Hoài Âm hầu phủ thời điểm, Khương Họa đang ở uống, dược, nàng cầm khăn lau hạ khỏe miệng, sắc mặt phiếm tái nhợt. Khương Nhiêu quan tâm hỏi bệnh tình của nàng, họa nhìn nếu là thân mình không dễ chịu, nhiều đại ở trên giường nghỉ ngơi đi. Ở trong phòng buồn mấy ngày, ta đều phải dì sát, đại tỉ tỉ, ngươi liền bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Có lẽ là bởi vì sinh bệnh, Khương Họa hiếm thấy lộ ra vài phần bình thản, ngày thường luôn là cả người dựng thẳng lên thứ. Châm, giờ phút này hết thể không thấy. Khương Họa này gần như làm nũng ngữ khí nhưng thật ra làm khương nhiêu nhớ tới khương gia tỷ muội mấy cái khi còn bé ở chung lúc đó nàng cùng khương họa còn không có lớn lên cũng không có như vậy nhiều cái nhau cùng lanh đối khương họa so nàng tiểu một tuổi đặc biệt tái khóc nhẹ mỗi lần nàng bị mặt khác hài đồng khi dễ thời điểm khương nhiêu luôn là đi lên che chở nàng che chở cái này nhỏ nhất muội muội. nhưng không biết từ khi nào bắt đầu khương họa không hề đối khương nhiêu có sắc mặt tốt nàng giống như tua giống nhau luôn là muốn chắt đến khương nhiêu trên người khương nhiêu một tiếng làm lũng Tiêu lên Khương Nhiêu đối Khương Họa thương tiếp, tiếc, tiếng hảo, ngươi lại xuyên một bộ quần áo, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi vừa đi. Thưởng thức bên ngoài giạt rào xuân sắc, Khương Họa nói lên nàng cùng Khương Nhiêu tuổi nhỏ khi sự tình, trước kia, đại tỷ tỷ, còn có tam tỷ tỷ, chúng ta mấy cái yêu nhất ở xuân hạ thời điểm, trinh hoa cùng nhau làm điểm tâm, làm son môi. Đại tỷ tỷ ngươi tâm linh thủ xảo, làm hải đường tô pha là tinh xảo. Nhưng ta tay buồn, ta đi theo ngươi học rất nhiều lần. Vẫn là không có người làm hải đường tô mỹ vị tinh xảo. Không có gả chồng thời điểm, ta vội vã rời đi khương phủ. Cũng thật gả tới rồi hoài âm, ở chỗ này ta không thân không thích liền cái nói thiệt tình lời nói người đều không có. Gả chồng, ta mới biết được tỉ muội tình nghĩa chân quý, trước kia là ta không hiểu chuyện, luôn là cùng đại tỉ tỉ cãi nhau. Hiện tại ta mới tỉnh ngộ, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Khương Họa dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm vào Khương Nhiêu, đại tỉ tỉ, Họa Nhi làm sai rất nhiều sự. Hiện giờ đã biết sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đón nhận Khương hỏa ánh mắt, Khương Nhiêu bên môi hiện lên cười khẽ, tha thứ cùng không, không ở với ta, mà ở với ngươi. Ngươi gả chồng, quá hảo tự mình nhật tử, phụ thân, mẫu thân, nhị thúc cùng nhị thẩm, cũng có thể vì ngươi thiếu thao chút tâm. Tỷ tỷ nói chính là, ta gặp quá hảo tự mình nhật tử. Khương hỏa ý cười mang theo vài phần khó lường, Nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực quá ngày lành, nhưng dựa vào cái gì Khương Nhiêu một cái thôn phụ chi nữ? lại có thể lấy hầu phủ thiên kim thân phận được đến hết thể sùng ái nàng khương hỏa nóng vội theo đuổi mỹ mạo phú quý cùng quyền thế khương nhiêu lại dễ như trở bàn tay thế đạo này thật đúng là không công bằng a Họa nhi chúng ta trở về đi khương nhiêu nhìn trung quanh trung quanh nàng đối hoài âm hầu phủ bố cục không rõ lắm mới vừa rồi cùng khương hỏa nói chuyện không chú ý lúc này đi vào địa phương nhìn qua có chút hẻo lánh ở các nàng cách đó không xa có cái sân sân trước cửa tả hữu hai bên hoang loạn cỏ dại mọc thành cụm Viện môn tùng tùng che, tỷ tỷ đừng nóng nổi. kia trong viện có mấy buồn thượng đẳng hoa lan phúc kiến, hầu ra tiêu phí không ít bạc bán trở về. Trong phủ hoa nô mỗi ngày tỉ mỉ phụng dưỡng. Chúng ta xem một cái lại trở về. Khương Hỏa nói chuyện, một tay lôi kéo Khương Nhiêu siêu cái kia sân đi đến. Khương Nhiêu bản năng không muốn đi vào cái kia sân, ta đối hoa lan không dám hứng thú. Họa Nhi, ta cần phải trở về, nhị biểu ca còn đang chờ ta đâu. Khương Hỏa khăng khăng lôi kéo Khương Nhiêu đi vào trong viện, xem một cái thì tốt rồi. Sẽ không chậm trễ tỉ tỉ quá nhiều thời gian. Khương Nhiêu tế mi nhữ lại, nàng dùng sức ném ra Khương Họa nắm chặt ở chính mình cổ tay trắng non thượng tay, không ngờ, nhất thời thế nhưng khó có thể ném ra. Lúc này Khương Họa, nào còn giống một cái sinh mấy ngày bệnh người bệnh, nàng dùng sức lôi kéo Khương Nhiêu, dùng hết sức lực không cho Khương Nhiêu tránh thoát, lôi kéo nàng đi tới tùng tùng che viên môn. Khương Họa trên mặt mang theo bình thường cười, vẫn nắm chặt Khương Nhiêu thủ đoạn, tỉ tỉ, ngươi liền bồi mội mội xem một cái đi. Chúng ta hiện tại vào đi thôi. Buông ra. Khương Nhiêu sắc mặt lanh xuống dưới, thanh âm cũng nhiều lạnh lẽo. Khương Họa cười nhìn Khương Nhiêu, mang theo vài phần khó hiểu, tỉ tỉ đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không cao hứng? muội muội ta chỉ là muốn làm ngươi bồi ta nhìn một cái hoa lan mà thôi. Gà đến này hoài âm hầu phủ, hầu ra bồi ta thời gian không nhiều lắm, lại không có mặt khác chi tâm người bạn ta. Tỉ tỉ, ngươi liền bồi ta vào đi thôi. muội muội ta lại không phải cái gì người xấu. Chẳng lẽ viện này cất giấu hung thần ác sát, có thể đem ngươi ăn? Khương Nhiêu cũng không có bị Khương Hỏa mới vừa rồi kia một phen lời nói mê hoặc, nàng sắc mặt thanh lãnh, có hay không cất giấu cái gì hung thần ác sát, Hỏa Nhi ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Khương Hỏa trên mặt ý cười thiện chút, lại như cũ nắm chặt Khương Nhiêu không bỏ, không chỉ có như thế, nàng đột nhiên dùng sức, dục đem Khương Nhiêu đẩy mạnh kia trong viện. Khương Nhiêu bên người thị nữ Linh Chu thấy tình thế không đúng, vài bước đi lên, thoáng dùng chút sức lực Lập tức đem Khương Họa đẩy ngã trên mặt đất, hộ ở Khương Nhiêu trước mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Khương Họa bị đẩy ngã trên mặt đất, nàng ở thị nữ nâng hạ đứng lên, ta lại không có gì ác ý, tỉ tỉ bên người nha hoàn, không khỏi cũng quá không quý củ. Bị Linh Chu động thủ đẩy ngã trên mặt đất, Khương Họa lười đến tiếp tục làm bộ làm tịch, nàng cười lạnh một tiếng, cùng mới vừa rồi ôn nu hiểu chuyện bộ dáng một trời một vực, nay cái, mội mội muốn tỉ tỉ đi vào viện này, tỉ tỉ không đi, cũng đến đi, đây là hoài âm hầu phủ. Không phải do tỷ tỷ tạo. Thứ. Khương Họa lệnh mặt đối với cách đó không xa gã sai vật phân phó, các ngươi đem nàng lộng tiến trong viện, khóa lại viện môn, mặc kệ bên trong phát sinh sự tình gì, đều không thể đem nàng thả ra đi. Chương 99, canh 1. Tiểu thư nhà ta là bệ hạ thân phong phúc ninh của chúa, ta đảo muốn nhìn, ai dám đối nhà ta quận chúa lỗ mãng. Du Ngọc chạm trước Khương nhiêu phía trước, hướng về phía Khương Họa giận mắng. Tỷ tỷ bên người nha hoàn, thật là không quý củ. Khương Họa không có sợ hãi, hướng về phía một bên thị vệ quá khẽ, còn thất thần làm gì? Mấy cái thị vệ còn chưa đi tiến khương nhiêu, hộ ở khương nhiêu phía trước một cái khác thị nữ linh chu, lưu loát rút ra vỏ đao, lấy ra đoạn đao triều này mấy cái thị vệ trên người huy đi. Linh chu nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng võ nghệ so giống nhau nam tử cao siêu rất nhiều, bất quá trong chốc lát công phu, nàng liền đem hoài âm hầu phủ mấy cái thị vệ gạt ngã trên mặt đất, từ trong lòng ngực móc ra dây thường đem bọn họ nhất nhất trói lại. Thấy vậy tình cảnh, Khương họa sắc mặt khó coi rất nhiều, nàng không dự đoán được Khương Nhiêu bên người thế nhưng có sẽ võ công thị nữ. Quân chúa, nô tỷ đã đem này đó thị vệ trói lại, kế tiếp nô tỷ còn muốn làm cái gì? Linh Chu đem này mấy cái thị vệ buộc chặt vững chắc, lại đá bọn họ mấy đá, lúc này mới trở lại Khương Nhiêu bên người. Vậy đem nàng cũng trói lại. Khương Nhiêu thần sắc thanh lãnh, tầm mắt dừng ở cau mày Khương họa trên người, đan môi khẽ mở. Nàng này một câu ngữ khí không nặng. Lại mang theo dao nhỏ sắc bén. Phần 102 Khương Họa tức khắc mày nhăn đến gắt ao, nàng căm tức nhìn Khương Nhiêu, đây là hoài âm hầu phủ, Khương Nhiêu ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nàng này một phen quát lớn không có bất luận cái gì tác dụng, Linh Chu vài cái tử liền chế. Phục Khương Họa bên người thị nữ. Khương Họa thấy tình thế không đúng, vừa muốn kéo ra giọng nói kêu cứu binh, Linh Chu thuận thế lấy ra khăn tắc nàng miệng, làm nàng vô pháp ra tiếng. Sau đó Linh Chu lấy ra dây thừng lưu loát đem Khương Hỏa bó lên, còn đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Linh Chu đối với Khương Nhiêu xin chỉ thị, "Quân chúa, nô tỳ đem cái này ác độc nữ nhân cũng bắt lại." Khương Hỏa ngô ngô nô kêu, cổ tay xoắn đến xoắn đi tránh thoát. Nay một phen động tĩnh không nhỏ, đúng lúc này, Tùng Tùng che viện môn đột nhiên mở ra, ra tới một cái nam tử. Cái này nam tử đúng là kỳ tín, hắn một bộ ôn nhuận như ngọc diễn xuất, nhìn qua ra vẻ đạm mạo, chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm? con chúa sao đến ở ta hoài âm hầu phủ động nổi lên tay hắn biên nói chuyện biên ý bảo thủ hạ người cởi bỏ khương hỏa trên cổ tay dây thường các ngươi đánh đến cái gì chủ ý cho rằng ta nhìn không ra tới sao khương nhiêu cười lạnh nếu hoài âm hầu không trột dạ nói ta không ngại thêm một phen hỏa đem cái này hiểu lầm thọc đến bệ hạ trước mặt khương hỏa khăng khăng làm nàng đi vào cái kia trong viện còn muốn làm hạ nhân khóa lại viện môn vừa lúc kỳ tín cũng ở cái kia trong viện này hai người đánh chủ ý không cần nói cũng biết kỳ tín trên mặt treo cười nhạt, phảng phất giống như không có nghe hiểu khương nhiêu lời nói uy hiếp chi ý giả ngu giả ngơ nói quận chúa nói đùa bản hầu hái hoa lan cao khiết thanh nhã cái này trong viện dưỡng rất nhiều thượng đẳng hoa lan phúc kiến họa nhi chỉ là muốn cho ngươi thưởng một thưởng hoa lan không có mặt khác ý tứ nói vậy quận chúa hiểu lầm cái gì khương họa chạy nhanh tiếp nhận lời nói lộ ra lấy lòng cười đúng vậy tỉ tỉ ngươi hiểu lầm ta chỉ là muốn cho ngươi bồi ta đi vào trong viện ngắm hoa ta cho rằng ngươi không muốn. Cho nên mới vừa rồi hành vi quá kích chút, không có mặt khác ý tứ. Hai người các ngươi, cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Khương Nhiêu mắt lạnh nhìn này hai người làm bộ làm tịch, ngữ khí châm trọng, đến bây giờ còn ở giả ngu giả ngơ tìm lấy cớ, đem ta dẫn tới trong viện, vừa lúc kỳ tín cũng ở, liền như vậy vừa khéo. Cho rằng có thể đã lừa gạt ta sao. Bị Khương Nhiêu như vậy trắng ra một làm rõ, Khương Họa trên mặt lấy lòng cười đảo qua mà quang, ngượng ngùng không nói. Khương Nhiêu lạnh lùng ra tiếng hoài âm hầu lãng đãng bạo ngược thanh danh người trong thiên hạ đều biết xin khuyên các ngươi này đối cùng một ruột cầu nam nữ an phận điểm nếu lại có cùng loại sự tình cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy xong việc nhìn khương nhiêu phất tay háo rời đi thân ảnh khương họa thần sắc công trầm bay nhanh suy tư ứng đối chi sách kỳ tín xem ở khương hầu ra phân thượng mới cưới nàng làm vợ trước mắt nàng còn không thể liền như vậy đắc tội khương nhiêu nàng còn cần khương ra tới vì nàng chống lưng khương nhiêu đi chưa được mấy bước khương Hỏa chạy đến khương nhiêu bên cạnh khúc khịt nhận sai tỉ tỉ Hỏa nhi biết chính mình làm sai sự tình ta đối với ngươi nói hầu ra đái ta thực hảo kỳ thật ta là lửa gạt ngươi khương Hỏa chạy nước mắt cực lực biện giải ta tuy là hầu phu nhân lại không bằng trong phủ nha hoàn bà tử có thể diện lần này cũng là kỳ tín buộc ta làm ta dẫn ngươi đi vào trong viện nói cách khác ta liền vô pháp tại đây hoài âm hầu phủ dừng chân khương nhiêu hờ hững nhìn nàng ngươi vì chính mình liền có thể trí ta không màng hại ta sao Khương Hòa khóc thút thít lắc đầu, lôi kéo Khương Nhiêu tay, không phải như thế, ta cũng không muốn hại ngươi. Tỉ tỉ, ngươi tha thứ ta đi. Trước kia ta luôn là cùng ngươi cãi nhau, ngươi đều không có cùng ta so đo, chúng ta là tỉ muội A, lúc này đây, ngươi liền tha thứ ta đi. Khương Nhiêu lạnh nhạt rút về tay, nàng thần sắc lạnh lùng, Khương Hòa. Chẳng sợ phía trước Khương Hòa mấy lần hướng Khương Nhiêu cãi nhau, cấp Khương Nhiêu đào hố, nghiệp ở tỉ muội tình nghĩa phân thượng. Khương Nhiêu nhắc tới Khương Họa vẫn là xưng hô tứ muội muội hoặc là hòa nhi, đây là nàng lần đầu tiên lạnh lùng như thế lại sắc bén kêu Khương Họa tên. "Từ hôm nay trở đi, ta không có ngươi cái này muội muội, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Khương Nhiêu ngữ khí quyết tuyệt, ném xuống Khương Họa nắm chặt nàng cổ tay tay, không lưu tình chút nào đi nhanh rời đi. Khương Họa hoảng loạn nhìn Khương Nhiêu rời đi thân ảnh, nàng ý thức được, lần này nàng là hoàn toàn đắc tội Khương Nhiêu, là nàng tự mình đem cùng Khương Nhiêu tỷ muội tình nghĩa cắt đứt. Được việc thì ít hỏng việc thì nhiều kỳ tín nộ khí đằng đằng đi tới một cái tắt phiến ở khương họa trên mặt ngươi còn có ích lợi gì yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu tựa khương nhiêu như vậy tươi đẹp nhiều kiểu nữ tử cái nào nam tử sẽ không đối nàng có vài phần mơ màng hắn kỳ tín vốn là không phải cái gì người tốt càng là không có đem những cái đó lệ giáo pháp quy đặt ở trong mắt muốn đồ vật hắn nhất định phải được đến hắn cùng khương họa thương nghị từ khương họa nương sinh bệnh ngụy trang mời khương nhiêu đi vào hoài âm hầu phủ Đem Khương Nhiêu dẫn tới cái kia trong viện Hắn liền có thể như ý lấy thường ôm được Mỹ nhân về Chỉ tiếp, chỉ còn một bước ra đường rẽ Khương họa lảo đảo lui về phía sau Che lại nháy mắt xương đỏ lên sườn mặt Thân mình đánh run Nhân quá mức sợ hãi mà miễn cưỡng từ kẽ răng Bài trừ mấy chữ Hầu ra, ngươi xin bớt giận Nàng chính là gặp qua kỳ tín sinh khí thời điểm bộ dáng, Kỳ tín một khi nổi giận lên Giết người giống bóp chết con kiến giống nhau đơn giản "Ừ, đem nàng nuốt lại Kỳ Tín lạnh giọng phân phó, phất tay tháo rời đi. Chờ Khương Nhiêu trở về thời điểm, Linh Chu đem hôm nay ở Hoài Âm hầu phủ phát sinh sự tình nói cho Yến An, trong nháy mắt, Yến An ánh mắt nhiễm vài phần lạnh lẽo, đại trưởng nắm chặt, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Về sau bảo hộ hảo Nhiêu Nhi, nhiều hơn đề phòng kỳ tín. Cùng là nam tử, kỳ tín thanh danh vốn là không tốt, Yến An vẫn luôn đối hắn không yên lòng, lúc này mới cố ý phái Linh Chu giả làm Khương Nhiêu thị nữ, đỡ phải ra cái gì ngoài ý muốn yến an đi vào nhà ở là thấy khương nhiêu đứng ở hải đường hình hiên cửa sổ bên phát gốc thanh phong thổi quét nàng tóc mai làm sao vậy yến an đem khương nhiêu bên mái tóc mái đừng đến trên lỗ thai thanh âm mềm nhẹ khương nhiêu nhợt nhạt cười chỉ là có chút thẫn thờ cùng thất vọng thôi khương họa trước kia chỉ là miệng độc chút nói chuyện không có đúng mực nhưng hôm nay nàng lợi dụng nàng cùng ta tỉ muội tình nghĩa tới hại ta khương phủ bốn cái cô nương duy độc nàng trở nên không từ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác yến an thanh thản nói sớm chút nhận rõ nàng gương mặt thật cũng là một cọc chuyện tốt có một số người là không đáng ngươi trả giá cảm tình cùng thiệt tình khương nhiêu thở dài tiếp theo thoải mái nói biểu ca nói chính là lần này là ta niệm ở chúng ta tỉ muội tình nghĩa phân thượng đối nàng mềm lòng vô ý thiếu chút nữa chúng chiêu tục ngữ nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận những lời này thật sự không giả Tiễn an không muốn làm nàng bởi vì khương họa mà khổ sở lôi kéo khương nhiêu tay đi ra ngoài các tướng sĩ huấn luyện không sai biệt lắm ta mang theo ngươi đi gặp hảo khương nhiêu doanh doanh cười trong lòng thầm thở buồn bực đảo qua mà quang nàng không phải cái loại này lấy người khác sai khó xử chính mình người từ hôm nay trở đi nàng liền sẽ không lại đem khương họa trở thành muội đối đãi Chiêu mộ ba nghìn danh thân thể khỏe mạnh ba thánh hơn nữa vốn có năm nghìn danh tuân sĩ dựa theo mật trận trận pháp huấn luyện một tháng tám nghìn nhân mã phối hợp thích đáng khí thế bằng bạc khương nhiêu ở một bên xem cảm xúc mênh ngông, biểu ca chúng ta nhất định có thể nhất cử tiêu diệt Trần Thiệu. Thạch Sùng tiếp nhận lời nói, Thô Thanh cười nói, quân Chúa nói chính là, chúng ta nhất định sẽ đánh bại những cái đó nghịch tặc. Sáng sớm, Du Ngọc Cao Hưng phân chấn vào nhà, cùng Khương Nhiêu chia sẻ vừa mới thám thính tới tin tức, tiểu thư, bên ngoài đều ở truyền, đêm qua có người trà trộn vào hoài âm hầu phủ, hoài âm hầu cùng Khương Họa bị tấu mặt mũi bầm dập còn bị bắt một thân cái bô dơ bẩn, hảo không chật vật. Du Ngọc vỗ tay tỏ ý vui mừng cũng không biết là cái nào người hảo tâm ra tay, này thật đúng là đại khoái nhân tâm. Khương Nhiêu thu thủy trong mắt lộ ra ý cười, nàng lập tức đi Yến An trong viện. Khương Nhiêu Giảo hoạt cười nhìn Yến An, biểu ca, ta nghe Du Ngọc nói, kỳ tín cùng Khương Họa bị nhân tu lý một đốn, nói, có phải hay không người phái người. Yến An cười thanh, tiếng cười trầm thấp lại có chút liêu nhân. Biểu ca, ta liền biết là ngươi vì ta hết giận. Khương Nhiêu mặt mày ý cười linh động. Lần này chỉ là cảnh cáo bọn họ một chút yến an nói nơi này là hoài âm nếu yến an cùng khương nhiêu không có gì hành động nói kỳ tín chỉ biết càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước khương nhiêu nhón chân ở yến an trên môi hôn một cái biểu ca ngươi đối ta thật tốt ta thật thích thật thích ngươi sáng sớm thượng liền có mỹ nhân nhào vào trong ngực chuồn chuồn lướt nước một hôn nhưng không đủ đem khương nhiêu chặn ngang nhập hoài yến an ra tăng nụ hôn này yến an lôi kéo khương nhiêu ngồi ở trên giường nhiều nhi ngày sau đó là đại quân xuất phát nhật tử ngươi lưu tại hoài âm không ổn không bằng đi theo quân dục trở về nam dương đi ta đi theo ngươi cùng nhau tùy quân xuất phát khương nhiêu ngữ khí kiên định tuy rằng lưu tại bên cạnh ngươi khả năng ta cũng khởi không được cái gì tác dụng nhưng tưởng tượng đến trong mẫu ngươi chúng độc mũi tên ta thật sự vô pháp an tâm trở về nam dương biểu ca ngươi khiến cho ta bồi ngươi đi ta sẽ không làm ngươi vì ta nhọc lòng được không sao biểu ca biểu ca ngươi tốt nhất ngươi liền đáp ứng ta đi khương nhiêu loạng choạng yến an tay háo nhu nhu làm lũng tiêu mị liêu nhân nữ lang lang tâm như sắt cũng vô pháp chống cự hảo đi yến an bất đắc dĩ lắc đầu cười hắn biết khương nhiêu tính tình cũng biết khương nhiêu khẳng định sẽ không một mình trở về nam dương yến an nói chờ tới rồi tuyền châu thời điểm ta đem ngươi giàn xếp ở một cái an toàn địa phương sẽ có thị vệ bảo hộ ngươi chờ tiêu diệt nghịch tặc sau ta lại đi tiếp ngươi hảo khương nhiêu lưu lót đáp bị yến an âm thầm phái người cảnh cáo sửa chữa một phen sau kỳ tín cùng khương họa an phận rất nhiều tàng nổi lên những cái đó dơ bẩn tâm tư. chẳng qua kỳ tín mỗi lần nhìn thấy Yến An càng thêm biểu tình hung ác nham hiểm. cứ việc không có chứng cứ chứng minh là Yến An việc làm, nhưng kỳ tín mặc danh chắc chắn. ngày đó buổi tối lẻn vào hoài âm hầu phủ sửa chữa hắn một đốn, lại hướng trên người hắn bắt giả hương người, làm đến hắn trật vật bất ham. người này nhất định là Yến An phải đi. tháng năm hạn đang là giữa mùa hạ, tám nghìn tướng sĩ áo giáp nghiêm ngặt khí thế bằng bạc, có Yến An, Thạch Sùng, Cao Hoài Thiện kỳ tín bốn người dẫn dắt từ hoài âm đi vào tuyền châu nhất cử thu hồi bị nịch tặc chiếm cư tuyền châu cùng phong châu hai mà, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hướng tới chiếm cư ở lưỡng quảng khu vực cùng trần thiệu thế lực khởi xướng tiến công ở yên an thạch sùng đám người chưa xuất lĩnh lớn đến tới phía trước trần thiệu không để bụng triều đình có năm nghìn binh mã nhưng hắn dưới trướng có một vạn năm nghìn dư bộ hạ tam so một nhân số so, so chỉ dựa vào triều đình nhiều thế này người muốn tiêu diệt hắn thật đúng là chê cười Nhân mới đầu Yến An suất lĩnh 800 tướng sĩ, bắt sống hắn mấy ngàn tinh binh, trở ngại Trần Thiệu vây quanh khai phòng, bắt ba ba trong rõ kế hoạch, Trần Thiệu tổn hại không ít đắc dụng nhân thủ. Trần Thiệu luôn luôn cuồng vọng, hắn chờ cùng Yến An ganh đua cao thấp, vì chính mình mấy ngàn bộ hạ báo thủ rửa hận. Đáng tiếc, chờ mãi chờ mãi, Yến An suất quân đi hoài âm sau liền không có động tĩnh, cũng không có như Trần Thiệu đoán trước như vậy, trực tiếp khai chiến. Đợi một đoạn thời gian, Trần Thiệu không khỏi lơi lòng khinh địch, cuồng vọng tự đại cười nói: Còn không có khai chiến đâu, hoàng bao tiểu nhi liền không có động tĩnh, liền này còn tưởng tiêu diệt ta, không biết tự lượng sức mình. Đại kỳ tướng sĩ tới một cái, sắt một cái, tới hai cái, chúng ta liền sắt một đôi. Không chỉ có trần thiệu có ý nghĩ như vậy, hán bộ hạ đồng dạng cũng là như thế. Không có mới đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến tranh tư thế, một đám giống như Sơn Đại Vương giống nhau. Tại đây địa bản xưng vương xưng bá, hùng binh tự lập quân vọng tự đại, không đem yến an xuất lĩnh 5.000 nhân mã đặt ở trong mắt nhiên tiến an thừa dịp trần thiệu bộ hạ sĩ khí rời rạc có lợi thời khắc lập tức khởi xướng tiến công ở bọn họ không hề chuẩn bị dưới tình huống giết nghịch tặc kế tiếp bại lui mũi nội nó trần thiệu sớm đã đã không có lúc trước kiêu ngạo nhân quá mức lo âu trên môi nổi lên một loạt vết bỏng rộng lên không phải nói triều đình chỉ có năm binh mã sao như thế nào lại nhiều ba người còn có bọn họ dùng trận pháp giống như một người dài quá tam bàng sáu tay phối hợp đến thiên ý y vô phủng vô pháp công phá Trân Thiệu dưới trướng bốn có 1.500 người, kết quả bất quá 1 tháng thời gian, bị đại kỳ tướng sĩ tiêu diệt chỉ còn lại có 8.000 người, thiệt hại gần nửa. Trân Thiệu kết bái huynh đệ sử bân nói, đại ca, đi xuống chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nhân thủ tổn hại một nửa, chiếu như vậy đi xuống, căng không được bao lâu. Trân Thiệu biểu tình ta giận, theo ta phải đến tin tức, hoài âm hầu kỳ tín ái Mỹ sắc, lại cùng Yến An bất hòa, nếu là có thể từ hắn nơi đó biết được Yến An cùng Thạch Sùng tác chiến kế hoạch, chúng ta mới có thể có một đường sinh cơ. Sử Bân nói, nhưng Hoài Âm Hầu là triều đình bên kia người, hắn sao có thể giúp chúng ta? Kia chẳng phải là mưu nghịch tạo phản sao? Chỉ cần là người sẽ có tham lam cùng dục nghiệm, kỳ tín vốn là không phải cái gì người tốt. Trần Thiệu hướng về phía Sử Bân xua xua tay, làm hắn tới gần, người lặng lẽ đi tìm Hoài Âm Hầu, mặc kệ hắn nói cái gì, điều kiện đều có thể, cần phải từ hắn nơi đó hỏi ra Yến An cùng Thạch Sùng kế tiếp tác chiến kế hoạch. Sử Bân lộ ra cười, là. Đại ca, Du Ngọc vào nhà đối với Khương Nhiêu nói, tiểu thư, nhị công tử bọn họ lại thu phục một thành, chiếu như vậy đi xuống, thực mau liền sẽ đem này đó nghịch tặc tiêu diệt. Nghe nói tin tức tốt này, Khương Nhiêu mỉm cười, đi, đi quân doanh xem nhị biểu ca đi. Nàng vẫn luôn chú ý tình hình chiến đấu, biết được đại kỳ xuất quân đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng, Khương Nhiêu rất là cao hứng, nàng trong lòng đối yến an an nguy lo lắng cũng tách ra rất nhiều. Đang là giữa hẻ, lại là ở phương Nam nhiệt độ không khí lại nhiệt lại táo các tướng sĩ mỗi ngày đánh giặc huấn luyện rất là vất vả khương nhiêu ngày thường nhàn rỗi không có việc gì thời điểm thường phân phó bọn thị nữ nhiều nấu một ít chè đậu xanh cùng cây kim ngân trà cấp trong quân doanh các tướng sĩ phân phát giải nhiệt giải khác một ngày không cách trong quân doanh các tướng sĩ mỗi lần vừa thấy đến khương nhiêu liền nóng bỏng đối với nàng chào hỏi đa tạ quân chúa mỗi ngày uống một chén quận chúa đưa tới canh chúng ta này một cái mùa hè đều không có bị cảm nắng không ít tướng sĩ vây đi lên một năm miệng mười khen ngợi khương nhiêu đúng vậy quân chúa đưa canh đặc biệt có hiệu quả nếu không phải quân chúa chúng ta này đó tướng sĩ cần phải chịu tội trong quân tất cả đều là đại lao gia này đó tướng sĩ đối khương nhiêu quan cảm đặc biệt hảo phúc ninh quận chúa lớn lên phá lệ đẹp phúc ninh quận chúa ôn nhu không tiêu căng phúc ninh quận chúa bình dị gần gũi sẽ không khinh thường bọn họ này đó tướng sĩ ngược lại nơi trốn quan tâm tướng sĩ này đó tướng sĩ mỗi lần hái được mới mẻ trái cây hoặc là đánh săn được món ăn hoang dã luôn là trước đưa đến khương nhiêu nơi này làm nàng trước hết nhấm nháp khương nhiêu hai ủy hiệp lộ ra yên yên ý cười thời tiết như vậy nóng bức ta không thể giúp gấp cái gì chỉ có thể tận lực làm chư vị tướng sĩ ăn được một chút mặc tốt một chút giọng nói của nàng ngọc thanh chư vị các tướng sĩ vất vả các ngươi là bảo vệ đại kỳ trung kiên lực lượng đánh lên trượng tới các ngươi khả năng đổ máu lại đổ mồ hôi hạ chiến trường các ngươi chính là bảo vệ quốc gia đại anh hùng chư vị tướng sĩ hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì phái người thống kê sau cùng du ngọc nói một tiếng hảo hảo khao chư vị tướng sĩ vừa nghe lời này các tướng sĩ hưng phấn kêu lên đa tạ quân chúa đối với các tướng sĩ tới nói trừ bỏ mỗi ngày buồn kẻ huấn luyện cùng nguy hiểm giết địch còn lại thời gian không thể ra quân doanh không thể đi ra ngoài tìm về vui một ngày tam cơm ăn đến thư thái đó là lớn nhất hạnh phúc yến ăn xa xa liền trông thấy trong đám người khương nhiều tinh tế là lướt dáng người ngày mùa hè trói mắt ánh nắng xuyên thấu qua xun xui cảnh lá kẽ hở chiếu xuống dưới Hình thành tinh tinh điểm điểm viên uốn dừng ở Khương Nhiêu tóc mai cùng quần áo thượng. Nữ lang sơ chiều vân gần hương búi tóc, lộ ra tinh tế thon dài cổ, một bộ bích sắc xa mỏng váy, phát họa ra nữ lang lả lướt thân hình. Nữ lang tựa xuất thủy phụ dung, lại tựa lượn lờ tế liễu phảng phất vừa thấy đến nữ lang, liền có thanh phong lạnh leo phất tới, như ở vào hoa một bóng râm hạ, quanh thân nóng bức dần dần tiêu tán. Phần 103 Tiến An nhìn đến Khương Nhiêu mặt mày như họa, mày Cười ở cùng các tướng sĩ nói cái gì đó. Vừa thấy đến Yến An, các tướng sĩ không hẹn mà cùng nói, đại nhân tới, đại nhân chuẩn là tới tìm Phúc Ninh quân Chúa. Yến An đưa ra trận pháp cùng chế định tác chiến kế hoạch có kỳ hiệu, giết nịch tặc kế tiếp bại lui, các tướng sĩ rất là khâm phục Yến An. Khương Nhiêu cười ngâm ngâm nhìn Yến An, biểu ca. Nàng chính là có mấy ngày không thấy đến Yến An. Yến An đồng dạng cười nhìn Khương Nhiêu, mặc mô ôn nhu vô hạ. Mặt khác tướng sĩ nhìn đến như vậy cảnh tượng, thức thời rời đi bị uy một miệng cầu lương bọn họ cũng tưởng thành thân khương nhiêu đi theo hắn một đạo đi vào màn trong đại trướng phóng một chậu tiểu sơn hình thức băng buồn, băng sương mù mờ mịt tản ra lạnh lẽo khương nhiêu bày ra chuẩn bị tốt đồ ăn là chút ngon miệng lại không dầu mợ khai vị tiểu thái cùng nấm tuyết cháo đều là nàng thân thủ vì yến an chuẩn bị biểu ca ngươi gần nhất gầy chút mau nếm thử ta làm đồ ăn xem hợp không hợp khẩu vị ăn rất ngon yến an nếm một ngụm tán dương nhiều nhi tay nghề càng thêm mỹ vị ngon miệng Tiến An lại nói, đây là linh nam bên kia quả vải, mới vừa băng tốt, nhiêu nhi mau nếm thử. Còn giữ lại rất nhiều, chờ lát nữa làm người đưa đến người chủ địa phương. Án bàn bạch sứ đĩa nằm viên viên no đủ đỏ tươi quả vải, đỏ tươi ngoại dưới da dính điểm điểm trong suốt với nước. Bởi vì mới từ nước lạnh lấy ra tới, còn tán nhàn nhạt hơi nước. Khương nhiêu xanh miết đầu ngón tay đi ra, bên trong thịt quả tươi mới nhiều nước, nhưng hậu mạng ánh, nhập khẩu mang theo thấm người ngọt thanh. Thơ cổ vân nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu. Không người biết là quả vải tới, cổ có Đường Huyền Tông dùng quả vải thảo dương quý phi vui mừng, nay cái biểu ca cũng cho ta tặng quả vải. Thấm ngọt nước sốt ở trong miệng tứ tán, Khương Nhiêu ý cười doanh doanh linh động, treo ghẹo Yến An. Yến An mặc mâu mỉm cười, động thủ lột đi quả vải sắc, đôi ước chừng có non nửa chén thì quả, đẩy đến Khương Nhiêu trước mặt, ý bảo nàng ăn xong. Yến An thanh như rơi xuống đất giòn ngọc, lần này hành quân đánh giặc ít nhiều có nhiêu nhi ở, nếu không phải Nhiêu Nhi ngươi thật trọng, tại đây nóng bức thời tiết, mỗi ngày đưa tới giải nhiệt canh trà cùng khai vị thức ăn nói cách khác mấy ngàn tướng sĩ bị cảm nắng bị nóng là chuyện thường cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tấn công địch tặc khương nhiêu từ bạch chén sứ cầm lấy một viên tinh ánh dịch thấu quả vải bỏ vào trong miệng doanh doanh cười hành quân đánh giặc ta không hiểu này đó ăn ăn uống uống ta nhưng thật ra miễn cưỡng có thể giúp đỡ biểu ca ngươi còn có thạch đại nhân cao tướng quân đều như vậy vất vả ta tổng không thể kéo các ngươi chân sau trong quân địa vị cao nữ lang chỉ có nàng một người bọn nam tử chiếu cố người có không quá thỏa thế chỗ khương nhiêu tất nhiên là muốn gánh khởi cái này trách nhiệm tại hậu phương chiếu cố hảo các tướng sĩ khương nhiêu nói chuyện sanh nhạt ngón tay ngọc hiệt một viên trong sáng là lướt quả vải thịt quả đưa đến yến an trước mặt biểu ca ngươi cũng ăn nha yến an liền khương nhiêu ngón tay ngọc đem quả vải ăn vào trong miệng song việc khi, ấm áp môi cố ý đụng vào khương nhiêu kẹp theo quả vải nhỏ dài đầu ngón tay lòng bàn tay truyền đến một trận ấm áp xúc cảm khương nhiêu giận xem yến an liếc mắt một cái Thẹn thùng thu hồi tay Tiến An, thách sung đám người ở tại trong quân doanh Cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng uống Mà Khương Nhiêu thân là nữ tử Ở tại quân doanh nhiều có bất tiện Bởi vậy, nàng ở tại Tuyền Châu Thành Chi huyện ra một tòa trong nhà Ánh nắng tây nghiêng, oi bức một ngày Lúc này có sơ qua lạnh lẽo. Tiến An đem Khương Nhiêu đưa trở về Có lẽ là lại qua không lâu Trận này chiến dịch liền có thể kết thúc Nửa bầu trời nổi lơ lửng màu hoa hồng ánh nắng chiều Theo thanh phong thổi quét mà kích động ánh nắng chiều sáng lạn nhiều vẻ chiếu vào trên mặt sông nửa giang lạnh run nửa giang hồng chiếu vào khương nhiêu cùng yến an trên mặt giống như hai người bị mạ một tầng dạng dỡ quan huy làm nổi bật nữ lang tươi đẹp nhiều vẻ lang quân thanh tuyển dục tú khương nhiêu đáp sớm một chút chiến dịch kết thúc các ba tánh liền sớm một ít cuộc sống an ổn khương nhiêu nghiêm mặt nói trần thiệu thằng nhãi này tuy quần vọng lại không ngu xuẩn bằng không cũng sẽ không nhấc lên lớn như vậy song gió trước mắt hắn ở vào hạ phong cậu cấp còn sẽ nhảy tường đâu giữ không nổi trần thiệu có cái gì tính toán biểu ca ngươi muốn nhiều chú ý hắn hành động yến an đáp ta phái người nhìn chằm chằm hắn còn có hắn mấy cái kết bái huynh đệ có cái gì gió thổi cỏ lay ta liền sẽ thu được tin tức chờ đem khương nhiêu đưa trở về yến an lại muốn chạy về quân doanh khương nhiêu lưu luyến không rời nhìn hắn biểu ca hết thệ cẩn thận khương nhiêu thanh chừng con ngươi rào rạt lưu tình nếu không phải mơ thấy ngươi trúng độc mũi tên nếu không phải lo lắng ngươi an nguy ta sẽ không đi vào hoài âm càng sẽ không theo đại quân cùng nhau đi vào tuyển châu biểu ca ta lo lắng nhất đó là ngươi an uy mỗi lần yến an đãi ở trong quân doanh mà khương nhiêu lưu tại tuyển châu trong viện nàng không thể tránh khỏi sẽ có chút lo lắng đề phòng cầu nguyện yến an bình yên vô sự cảnh trong mơ chỉ là mộng mông lung chỉ có thể đi bước một suy đoán cân nhắc cùng hiện thực là có xuất nhập trong mộng yến an ở chiến tranh thắng lợi sau không lâu liền chúng độc tiễn hiện giờ đại chiến sắp kết thúc này cũng ý nghĩa mau đến yến an ra ngoài ý một lúc Khương Nhiêu vẫn luôn ở lo lắng một ngày này đã đến. Yến An nắm Khương Nhiêu tay, cùng nàng mười ngón giao triển, đừng lo lắng, lần này có Nhiêu Nhi bồi ta, Nhiêu Nhi ngươi là của ta Phúc Tinh, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Buổi tối 11 giờ tả hữu còn có canh một, chương 100, canh 2. Bị Yến An này một phen lời ngon tiếng ngọt thanh thản, Khương Nhiêu trong lòng lo lắng tiêu tán, cảnh trong mơ chỉ là cảnh trong mơ, trước mắt bọn họ sớm có đề phòng, nhân định thắng thiên nhị biểu ca nhất định sẽ không trải qua trong ngộng những cái đó sự Khương nhiêu hai tròng mắt đôi đầy ý cười hảo biểu ca ngươi mò hồi quân doanh đi thôi ta không quấy dày ngươi xử lý chuyện quan trọng tiến an lên tiếng hảo không tha lại nhìn nữ lang liếc mắt một cái lúc này mới đối với thị vệ công đạo bảo vệ tốt con chúa nếu con chúa chịu một chút thương duy các ngươi là hỏi hoài âm hầu phủ kỳ tín bên cạnh gã sai vặt vội vàng vào nhà trong tay cầm một cái hộp gỗ hầu ra bên ngoài có người muốn gặp ngươi còn tặng đồ vật cho ngài. Kỳ tín tiếp nhận hồ gỗ, bên trong phóng một cái thiệp, hắn không để bụng mở ra, trong ngay mắt, cười nhác biểu tình biến mất không thấy, giữa mày nảy lên nồng đậm hung ác nhăm hiểm. Bang một chút, kỳ tín khép lại thiệp, không thấy, làm người nọ trở về. đúng vậy gã sai vật tướng thanh, cũng không biết này thiệp thượng viết chính là thứ gì, thế nhưng làm hầu ra xem ánh mắt đầu tiên thời điểm liền thay đổi sắc mặt. Kỳ tín biểu tình tối tăm, cầm thiệp đại trưởng gắt gao nắm chặt, đại gã sai vật sắp bước ra cửa thời điểm hắn lại sửa lại chủ ý lãnh lạnh ra tiếng lãnh người nọ tiến vào động tác lặng lẽ lâu nghe hoài âm hầu đại danh hôm nay chung đến vừa thấy cửu ngưỡng cửu ngưỡng cái này nam tử vào cửa trên mặt mang theo thục lạc cười nên người đúng là trần thiệu kết bái huynh đệ sử bân trần thiệu phái hắn tới lung lạc kỳ tín kỳ tín mặt mày nặng nghề không phát một tiếng sử bân cũng không thèm để ý hắn đi thẳng vào vấn đề nói sử mỗ liền không nói cái gì nhiều lời nói vậy hầu ra đã nhìn đến cái kia thiệp sử mỗ hôm nay tới đó là tìm kiếm hầu gia trợ giúp nếu hầu gia nguyện ý vươn viện thủ phóng sử mỗ cùng đại ca một con đường sống hầu gia ra điều kiện gì sử mỗ đều đáp ứng uy hiếp ta kỳ tín hư lệnh một tiếng ta nếu không đáp ứng đâu sử mỗ cùng đại ca tuy là hoàng đế lão nhân trong miệng nghịch tặc nhưng ý như sử mỗ xem hầu gia cùng chúng ta đảo càng giống một đường người sử mỗ am hiểu mê hoặc nhân tâm hầu gia không đáp ứng cũng không sao nếu cái này thiệp giao cho hầu gia trong tay Sử Mỗ liền sẽ không lấy nó hành động lớn văn trường, cũng sẽ không đem nó đưa hướng khai phong giao cho hoàng đế lao nhân trong tay. Lời này nhưng thật ra ra ngoài kỳ tín đoán trước, hắn mặt mày tối tăm phai nhạt vài phần, ở cân nhắc sử bân lời này đáng tin cậy trình độ. Cái này thiệp mặt trên, tỉ mỉ bày ra kỳ tín mấy năm nay đủ loại khác người hành vi cử chỉ, có hắn ăn hối lộ trái pháp luật, ngầm chiếm quân lương chứng cứ phạm tội, cũng có hắn giết không ít nữ tử, hoành hành không cố kỵ ký lục. Nếu này phân chứng cứ phạm tội tới rồi kỳ tuyên đế trong tay, kia hắn cái này hoài âm hầu tức vị sợ là nếu không bảo. Kỳ tín giơ lên trong tay thiệp, thứ này các ngươi là từ đâu nhi được đến. Thiệp thượng tướng hắn nhược điểm bày ra không sai chút nào, còn mang thêm các loại chứng cứ. Hầu ra không cần nhọc lòng, xử mô cùng đại ca trong tay các có một phần, đại hầu ra đáp ứng hợp tác sau, lập tức sẽ đem này đó chứng cứ phạm tội tiêu hủy, tuyệt không sẽ chuyển vào những người khác trong tay. Sử bân tránh mà không nói hắn là như thế nào nắm giữ kỳ tín ngược điểm xử mộ thành tâm thành ý nếu đem cái này thiệp giao cho hầu gia liền tuyệt không sẽ tổn tố rác hầu gia tâm tư hoài âm hầu lãng đãng tàn bạo thanh danh bên ngoài mấy năm nay hắn ở vào hoài âm núi cao hoàng đế xa kỳ tuyên đế bị hắn che giấu cũng không biết hắn có nhiều như vậy kém hành hơn nữa hắn quán là sẽ lấy lòng kỳ tuyên đế thâm đến kỳ tuyên đế coi trọng nay đây không ít người đối hắn loang lộ việc xấu giận mà không dám nói gì sử bân bọn họ đã sớm theo dõi kỳ tín liền chờ một ngày kia mượn sức kỳ tín kỳ tín cũng thật không phải cái gì người tốt giết người giống nhiết hoạch đảo giống nhau đơn giản thậm chí to gan lớn mật còn dám tham ô con lương tùy tùy tiện tiện một cái tội danh thọc đến kỳ tuyên đế nơi đó kỳ tín tuyệt không sẽ có cái gì kết cục tốt như vậy kỳ tín cùng sử bân cùng trần thiệu càng hẳn là một đường người sử bân lại tiếp theo manh thể hắn làm người nâng sáu cái dương gỗ tiến vào mở ra cái nắp vàng bạc trồng chất thành sơn kim quang sáng sán. Hán vô vô trưởng, sáu cái ngựa gầy Dương Châu đi vào kỳ tín trước mặt, này sáu gã nữ tử ngàn tư trăm mỹ, dáng người dung mạo đều là nhất đẳng nhất hảo. Sử Bân mỉm cười, chú ý kỳ tín thân sắc, này đó đều là hiếu kính cấp hầu gia, nếu hầu gia nguyện ý cùng chúng ta đạt thành hợp tác, hầu gia cứ việc yên tâm, mặc kệ sự thành vẫn là sự bại, chúng ta sẽ không kéo hầu gia xuống nước. Đầu tiên là lấy kỳ tín nhược điểm uy hiếp, tiếp theo lại đưa lên vàng bạc cùng mỹ nhân, đánh một cái tác lại cho mấy cái ngọt áo nay phiên động tác xuống dưới không có vài người có thể chống cự được dụ hoặc Kỳ tín lạnh lùng ra tiếng các ngươi hiện giờ nỏ mạnh hết đà mặc dù bản hầu nguyện tha các ngươi một con ngựa nhưng bản hầu lại không phải ra lệnh linh quân các ngươi sở cầu sợ là muốn thất bại sử bân chấp tay cười hầu ra nguyện ý nhả ra sự tình liền thành một nửa sử mỗi sở cầu không nhiều lắm hy vọng hầu ra đem yên an sử sùng cao hoài thiện ba người định ra tác chiến kế hoạch báo cho chúng ta phương hảo có chuẩn bị lá gan không nhỏ. Kỳ tín hung ác nham hiểm liết hắn một cái, bản hầu cũng không nhúng tay những việc này, nào biết cái gì tắc trên kế hoạch. Bản hầu chỉ biết, kỳ tín ma. Sang ngón tay cái gian ngón tay ngọc, kế tiếp tiến an bọn họ muốn trực tiếp hướng trần thiệu xuống tay, tới cái nhất cử chiến thắng. Nay liên đủ rồi. Sử bân lộ ra vừa lòng cười, sử mỗ liền thích cùng hầu ra người như vậy giao tiếp, sử mỗ cáo tử. Kỳ tín nhìn sử bân rời đi bóng dáng, không nói một lời, mặt mày lộ ra vài phần tà khí hắn vốn là không phải cái gì người tốt trần thiệu hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà xúc không dậy nổi cái gì bọc nước liền tính hắn đối xử bần tiết lộ khẩu phong cũng sẽ không làm chính hắn nhiễm một thân canh cớ sao mà không làm đâu thanh phong minh nguyệt gió đêm thổi đi một ngày oi bức hiến an cùng khương nhiêu ngồi ở giàn nho tử hạ hóng mát trên giá treo cao một tinh xảo bắt rác đèn một lộc cộc một lộc cộc tím quả nho viên viên no đủ ở như nước dưới ánh trăng tản ra phỉ thúy ánh sáng cùng mê người thanh hương nhiều nhi ngày mai đại quân xuất phát đi quảng nam tây lộ quế châu quế châu là trần thiệu hát hổ nói vậy hẳn là có một hồi ác chiến Tiễn an tiếp nhận khương nhiêu trong tay ngả voi bính hải đường hoa điệu quạt tròn nhẹ nhàng vì nàng quạt phong ngươi là tính toán lưu tại tuyền châu vẫn là đi theo ta cùng đi quế châu biểu ca ta muốn đi theo ngươi cùng đi quế châu khương nhiêu không cần nghĩ ngợi nói Tiễn an có chút do dự đi quế châu nói hai quân rằng co dung chuyển bất an ta khủng là không dành lo ngươi biểu ca Ta đi theo ngươi cùng đi sao, ngươi nhận tâm đem ta một người lưu tại tuyển châu sao. Khương Nhiêu con ngươi thủy nhuận nhuận nhìn Yến An, tiểu thanh tiểu khí nói, đi quê châu, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Khương Nhiêu nắm Yến An tay háo cơ cơ, lột đi một cái quả nho ngoại ra, lộ ra trong suốt thịt quả, điền tiến Yến An trong miệng, nói nữa, ngươi không phải nói ta là phúc tinh của ngươi sao. Ta đương nhiên không thể rời đi ngươi a. Yến An hưởng thụ giai nhân làm lũng lấy lòng, trực giác cả người vui sướng, hảo ngươi đi theo ta cùng đi kỳ thật hắn cũng không yên tâm lưu khương nhiêu một người ở tuyền châu tuy quế châu so với tuyền châu càng thêm dung chuyển nhưng chỉ cần khương nhiêu ở hắn bên người hiến an liền sẽ hảo hảo bảo hộ nàng biểu ca tốt nhất là khương nhiêu được như ý nguyện lại lột cái quả nho chính mình ăn thiểu không lương tâm dùng xong biểu ca liền ném hiến an mắt đảo hoa hơi liễm đệ thấp thanh âm có vẻ có chút liêu nhân đại quân xuất phát trước thạch sùng thân là chỉ huy sứ dóng dạc hùng hồn các tướng sĩ này một tháng tới chúng ta thu phục hơn phân nửa mất đất cùng thành trì đánh đến nghịch tặc tệ ra quần. chính là chỉ có trải qua quá này hết thể nhân tài minh bạch trận này chiến dịch chúng ta quá không dễ dàng sau so nghịch tặc thiếu một nửa binh mã địa hình hoàn cảnh cũng không chiếm ưu thế chúng ta cũng thiệt hại một ít tướng sĩ không ít tướng sĩ đổ máu lại đổ mồ hôi ở ở vào tuyệt đối hạ phong hình thức hạ chư vị tướng sĩ kiêu dụng kiên cường đi bước một tiêu diệt nghịch tặc thạch sùng thanh nghĩa ngầm cao động viên sĩ khí lần này là cuối cùng một lần chiến dịch tiêu diệt Mị Tặc bảo ta đại kỳ các vị tướng sĩ giáp sắt nghiêm ngặt ý chí chiến đấu sục sôi đồng thời hô to tiêu diệt Mị Tặc bảo ta đại kỳ tiêu diệt Mị Tặc bảo ta đại kỳ tiến an Thạch Sùng đám người xuất lĩnh đại quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường Quế Châu Quế Châu là Trần Thiệu chiếm cứ địa bàn lần này nhất định phải nhất cử tiêu diệt Trần Thiệu cái này lao tặc tập kết kiêu dung tướng sĩ suốt đêm đuổi tới Trần Thiệu ẩn thân nơi, nhiên tướng sĩ đuổi tới thời điểm đào ba thước đất cũng không tìm được trần thiệu bằng dáng trần thiệu này lao tặc cùng hắn mấy cái kết bái huynh đệ mang theo dưới trướng hơn một ngàn bộ hạ rời đi ẩn thân cứ điểm kim thiền thoát xác chỉ để lại một cái vỏ rỗng trần thiệu thằng ngãi này chẳng lẽ là trước tiên được đến tin tức bằng không như thế nào bỏ trốn mất dạng thách sung khí đỏ mặt tiến hai, khó hiểu thô thanh đối với yến An nói như vậy lần này hành động bí ẩn không đạo lý trần thiệu chuyện xảy ra trước biết được tin tức ca chẳng lẽ chúng ta bên trong có người đem lần này tác chiến kế hoạch để lộ. Yến An sắc mặt trầm ổn, ta phía trước đã phái người bí ẩn trà trộn vào Trần Thiệu dưới trướng, vô luận chúng ta chi gian hay không có nội tắc, Trần Thiệu tung tích đều ở trong lòng bàn tay. Đánh giá ngày mai, hắn liền sẽ dùng bồ câu đưa tin cho chúng ta biết Trần Thiệu ẩn thân chỗ. Phần 104. Yến An, ngươi thật là nhìn xa trông rộng, thế nhưng còn ở Trần Thiệu nơi đó bày ra nhang tuyến. Thách xung tán dương, nếu chúng ta chi gian ra nội tắc, cần phải không thể lại làm nội tắc tiết lộ tin tức có một số việc, Yến An chính ngươi làm quyết định liền hảo, ta tin tưởng ngươi năng lực. Bù Câu đưa tin phành phách cánh, dừng ở hiên phía trước cửa sổ, Yến An phái ẩn nốt ở Trần Thiệu dưới chướng người kia, dọc theo đường đi bí mật làm tốt ký hiệu, phương tiện Yến An bọn họ tìm được Trần Thiệu trốn tránh nơi. Ngày thứ hai, Yến An được đến Bù Câu đưa tin truyền đến thư tử, ngay sau đó mang binh đi hướng Trần Thiệu ẩn thân cứ điểm. Trần Thiệu thằng nhãi này giấu ở Hải đảo Thượng, cái này Hải đảo ở vào mênh mang biển rộng chung, rời xa lục địa, vị trí pha là ẩn mật dễ dàng khó có thể phát hiện chân thiệu bộ hạ nhiều là hải tặc xuất thân nhất am hiểu ở trên biển chạy trốn những người này dọc theo hải đảo một vòng đúng giờ tuần tra chú ý có vô gì động một khi phát hiện có không thích hợp địa phương lập tức phản kích ngày thường cũng không cho phép những người khác tới gần hải đảo càng miễn bản thượng đảo toàn bộ hải đảo phòng thủ kiên cố dễ thủ khó công hải đảo thượng ăn mặc không thiếu thật sự là một cái tuyệt hảo giấu kín nơi đơn giản yến ăn sớm có chuẩn bị Điều động thức biết bơi tướng sĩ giá chiến thuyền, mặc vào trở xét đánh. Pháo hướng về phía Hải đảo thượng nghịch tắc khai hỏa. Yến An này phương làm đủ chuẩn bị, ánh lửa tận trời, đã trải qua một ngày một đêm chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc phá hủy nghịch tắc phòng thủ, phòng thủ kiên cố Hải đảo, sẽ vỡ ra một cái khẩu tử. Trần Thiệu thấy tình thế không đúng, dục bỏ đảo chạy trốn, nhưng hắn cuối cùng là không thắng nổi Yến An chu đáo chặt chẽ chỉ huy cùng đại kỳ tướng sĩ Tiêu Dũng, bị sinh sôi bắt sống. Phi không nghĩ tới lão tử hôm nay thế nhưng thua tại ngươi này hoàng mao tiểu nhi trong tay trần thiệu trên người trên mặt mang theo vết máu ra sức ngoan cố chống lại mang cái không ngừng chuyện tới trước mắt hắn tự biết đã mất lực xoay chuyển trời đất đông sơn tái khởi đơn giản kéo một ít người xuống nước hắn cười lạnh ngươi cũng biết phía trước lão tử là như thế nào được đến tin tức đào tẩu các ngươi chi gian ra nội tặc một đám nhìn qua ra vẻ đạm mạo kỳ thật à, này trái tim đâu trần híp mắt đảo qua hiền an thạch sùng cùng cao hoài thiện ba người Cô ý trộn lẫn nhân tâm, cùng lao tử thông đồng làm bậy, các ngươi cho rằng chính mình có thể trốn. Trần Thiệu dương cảm, không biết xấu hổ đối với Yến An nói, ta sẽ không nói cho ngươi ai là nội tặc, trừ phi, ngươi cầu ta. Yến An trên mặt không có gì biểu tình, trầm giọng phân phó nói, đem hắn áp đi xuống. Ngươi không muốn biết ai là nghịch tặc sao. Trần Thiệu gân cổ lên tê, cuối cùng thanh âm dần dần biến mất. Đêu đầu Trần Thiệu bị bắt hoạch, còn thừa những cái đó con kiến không đáng sợ hãi. Đại kỳ tướng sĩ si thực mau liền đem Trần Thiệu còn sót lại thế lực tất cả bắt giữ, lấy Trần Thiệu vì thủ lĩnh thượng vạn danh nịch tặc khởi xướng động loạn chiếm lĩnh lưỡng quảng khu vực, không chuyện ác nào không làm. Trải qua mấy tháng gian khổ chiến đấu, hy sinh không ít đại kỳ tướng sĩ. Si, chung ở yên an, Thạch Sùng mấy người anh dũng dẫn dắt hạng, đem nịch tặc một lưới bắt hết. Đại kỳ một lần nữa khôi phục yên ổn. Nịch tặc bị tiêu diệt kia một ngày, bị nịch tặc chiếm cứ lưỡng quảng khu vực ba thánh hoan hô nhảy nhót. Bao phủ ở ba cánh trên đỉnh đầu mây đen rốt cuộc tan đi, những cái đó đã từng bị nịch tặc khi dễ quá, đùa bớt quá, thậm chí cửa nát nhà tan ba cánh, rốt cuộc đại thù lên báo. Này đó ba cánh tự phát lên phố hoan nghênh cùng cảm tạ yên an, thách sùng còn có những cái đó các tướng sĩ. Khương Nhiêu nhìn đến lần này cảnh tượng, không cấm lộ ra ý cười. Mới đầu nàng biết được Trần Thiệu trước tiên được đến tin tức đào tẩu thời điểm, vẫn luôn có chút lo lắng đề phòng, không khỏi lo lắng hay không bởi vì nàng cắm vào mà thay đổi trong mộng nguyên bản hướng đi Cũng may, đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt sau, cuối cùng vẫn là đại kỳ chiến thắng trở về. Biểu ca, nhìn Yến An Khải hoàn mà về, Khương Nhiêu vui sướng đón nhận đi, ta liền biết, biểu ca nhất định sẽ thắng lợi. Đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, Yến An tinh thần trạng thái như cũ thực dư thừa, hắn nhìn Khương Nhiêu, "Nhiêu Nhi, ngươi là ở chỗ này chờ, vẫn là đi theo ta cùng đi bắt nội tặc." "Nội tặc?" Khương Nhiêu nùng lớn lên lông mi tiểu động, "Ta cùng ngươi cùng đi." Trong mộng đó là ở Tiêu Diệt Trần tiểu sau tiến an trúng độc mũi tên hiện giờ trần thiệu bị bắt này cũng ý nghĩa mau đến khương nhiêu vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng kia một ngày chương một trăm linh một một càng ngồi ở trong xe ngựa khương nhiêu hỏi biểu ca ai là nội tạc Yến an môi mỏng khẽ mở kỳ tín khương nhiêu bất động thanh sắc không có có vẻ quá kinh ngạc biểu ca ta làm cái kiêm ngộng trong ngộng thạch đại nhân bọn họ nói ngươi là bởi vì trần thiệu còn sót lại bộ hạ mà trúng độc mũi tên không biết vì sao ta lại có chút hoài nghi cái này giải thích Khương nhiêu biểu tình nghiêm túc bán hạ bi này vị kỳ độc cũng không thường thấy người bình thường khó có thể được đến hôm nay kỳ tín xa lưới khó bảo toàn hắn âm thầm có cái gì hành động biểu ca cần tiểu tâm đề phòng tiến an gật đầu lên tiếng hảo bắt được trần thiệu kết bái huynh đệ sử bân sau sử bân chịu không nổi hình sớm liền đem kỳ tín cung ra tới nghe được kỳ tín là nội tặc tin tức sau tiến an cũng không ngoài ý muốn hắn vẫn luôn âm thầm đề phòng kỳ tín Phái người chú ý kỳ tín nhất cử nhất động. Yến An trước tiên hạ lệnh chóc nã kỳ tín, không cần tốn nhiều sức, ở kỳ tín không kịp chạy trốn phía trước, đem hắn chóc nã quý án. Túng kỳ tín không cam lòng, nhiên đối thượng Yến An, không chiếm chút nào thượng phòng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thạch sung căm tức nhìn kỳ tín, người thân là hầu gia, thế nhưng cùng nghịch tặc cầu. Hợp, nếu không phải Yến đại nhân sớm có đề phòng, Trần Thiệu lao tặc tất sẽ bỏ trốn mất dạng, kéo dài hơi tàn nhiều như vậy tướng sĩ hy sinh cũng đem phó chi nhất không ngươi chính là tội nhân thiên cổ kỳ tín không thèm để ý cười ta làm như vậy nhiều chuyện xấu không kém nhiều này một kiện thách sung cả giận nói ngươi này mạng cho không có liền bãi nhưng ngươi toàn bộ hoài âm hầu trong phủ hạ mấy trăm người đều phải vì ngươi trốn cùng kỳ tín liên hợp nghịch tặc tiết lộ con tình dựa theo luật pháp kỳ tín gia quyến cần chém đầu thị chúng trong phủ gã sai vật lưu đày thị nữ sung nhập trong quân vị kỹ kỳ tín thanh âm ấm, ấm lãnh mang theo mạc danh cười ngươi lời này nói không đúng này đó nữ nhân sẽ chết trước ở ta phía trước chờ nhìn đến khương nhiêu cùng yến an xuất hiện kỳ tín nhìn chằm chằm khương nhiêu nhìn vài lần cố ý chọc giận yến an trước khi chết còn có thể thấy mỹ nhân cuối cùng một mặt cũng là đăng giá yến an mặt mày lạnh lùng nhấc lên áo gấm một chân đá vào kỳ tín tả đầu gối kỳ tín ăn đau quỳ trên mặt đất yến an thanh âm thanh lãnh hàm chứa ẩn lệ nếu lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được cái gì hồ ngôn loạn ngữ ở ngươi mất mạng phía trước Ra trước làm ngươi rốt cuộc nói không ra lời. Ngươi tới, đem hắn áp đi xuống, xem trọng hắn. Kỳ Tín hung ác nham hiểm trừng mắt Yến An, dōng nhiên lộ ra một cái khó lường cười, Yến đại nhân này liền sinh khí. Kỳ Tín đi đến Yến An bên cạnh, hạ giọng, không biết đối Yến An nói chút cái gì. Khương nhiêu chú ý tới Yến An ánh mắt càng thêm u lạnh, giữa mày lạnh leo tựa đỉnh núi tuyết trắng xóa, mang theo hóa không ra hàn ý. Cùng Yến An nói mấy phen lời nói sau, Kỳ Tín đột nhiên đề cao âm điệu, hắn ý cười tà khí lại kiêu ngạo. Hướng về phía Yến An nói, ngươi hiện tại có phải hay không muốn giết bản hầu? Tới, giết bản hầu, động thủ A. Khương Nhiêu chú ý Yến An thân sắc, tuy nàng không biết kỳ tín rốt cuộc đối Yến An nói gì đó lời nói, nhưng thực rõ ràng, kỳ tín ở cố ý chọc giận Yến An. Cũng không có như kỳ tín đoán trước bên trong như vậy, Yến An biểu tình không thấy một tia kiểm chế không được lệ khí. Yến An thanh lãnh ra tiếng, đem hắn áp đi xuống, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn cho hắn đưa ăn, bất luận kẻ nào không được cùng hắn tiếp xúc Không có thành công chọc giận Yến An, Kỳ Tín cảm thấy đần độn vô vị, hắn ngự khí mang theo chút trào phúng, như vậy có thể nhận a? Ngươi vẫn là nam nhân sao? Hắn khí thế kiêu ngạo, Bản Hầu liền biết Yến An ngươi không dám động thủ. Cũng là, tuy rằng Bản Hầu là mang tội chi thân, nhưng bệ hạ một ngày không hạ lệnh, Bản Hầu liền vẫn là hoài âm hầu. Nếu Bản Hầu không có mệnh, bệ hạ cái thứ nhất không buông tha, chính là ngươi Yến An. Kỳ Tín lộ ra cười lạnh, vênh vào tự đắc xoay người rời đi. Nhiên còn chưa đi vài bước, hắn đầu gối đột nhiên truyền đến một trận thực cốt đau. kỳ tín túi đầu vừa thấy một con mũi tên thật sâu đâm vào hắn tạ đầu gối, khó có thể chịu đựng đau đớn thực mau từ hắn đầu gối truyền tới khắp người. kỳ tín có từng chịu quá loại này đau đớn, hắn cắn răng miễn cưỡng ngạnh chống xoay người, sắc mặt nhân đau đớn mà trở nên tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn yến an, ngươi dám thật sự đối bản hầu động thủ? yến an châm chọt cười, ta xác thật không thể giết ngươi, rốt cuộc còn muốn lưu trữ ngươi mạng cho chờ thánh thượng quyết định. Bất quá chung chúng tên mà thôi, nếu không ngươi mạng chó. Tiến An trong giọng nói mang theo uy nghiêm sắc bén, không cần tìm đại phu tới vì hắn trị liệu, hoài âm hầu trước tiên nếm thử muốn sống không được muốn chết không song tư vị đi. Kỳ tín hung ác nham hiểm trừng mắt Tiến An, đang là giữa hè, miệng vết thương nhất dễ hư thối, hơn nữa bị giam giữ lên, Tiến An không được đại phu vì hắn trị liệu, hắn này chân sợ là muốn ngạnh sinh sinh phế bỏ. Người ngoài nói Yến An quân tử ôn nhuận như ngọc, cho đến ngày nay Kỳ tín mới phát hiện, Này bất quá chính là biểu hiện giả dối mà thôi, một khi chạm được Yến An nghịch lợn, hắn mới là chân chính thủ đoạn tàn nhẫn. Chờ kỳ tín bị áp đi xuống sau, Khương Nhiêu đi đến Yến An bên người, biểu ca, kỳ tín mới vừa rồi đối với ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi có chút sinh khí. Không phải có chút, là phi thường sinh khí, Khương Nhiêu hiểu biết Yến An tính tình, nàng rất ít nhìn thấy Yến An như vừa rồi như vậy áp lực lửa giận, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Yến An hít sâu một hơi, không có việc gì. Hắn bất quá là cố ý chọc giận ta thôi. Mới vừa rồi Kỳ Tín đối hắn nói rất nhiều, nhưng này đó nội dung Tiến An không muốn làm Khương Nhiêu biết. Kỳ Tín môn, hắn năm trước đi đến Nam Dương thời điểm, liền dục một thấy danh Dương Nam Dương thành hầu phủ đại tiểu thư dung mạo xinh đẹp. Chẳng qua lúc ấy Khương Nhiêu không ở Nam Dương, chỉ phải từ bỏ. Sau lại, hắn ở Hoài Âm gặp được Khương Nhiêu, hắn lúc ấy liền đối với Khương Nhiêu nổi lên gây rối chi tâm, chỉ là đáng tiếc, lại một lần dục được đến Khương Nhiêu mà chưa toại. Như vậy mỹ nhân. Bản hầu mơ ước đã lâu Nghe được kỳ tín này đó mặt dày vô sỉ nói Yến An trong lòng lửa giận hôi hổi hắn hận không thể lập tức giải quyết kỳ tín Yến An cũng không tính toán Làm Khương Nhiêu biết kỳ tín này đó Dơ bẩn ý niệm Này cùng Khương Nhiêu không quan hệ Mà là kỳ tín người như vậy quá vô sỉ hạ lưu Nghe được Yến An nói không có việc gì Khương Nhiêu không hề tiếp tục truy vấn Nàng lại ra tiếng Biểu ca, không phải kỳ tín, sẽ là ai đâu Khương Nhiêu nghĩ trăm lần cũng không ra Nàng bốn có khả năng là Kỳ Tín ở bị bắt bắt trước cá chết lưới rách, cô ý hướng Yến An xuống tay. Nhưng trước mắt Kỳ Tín đã đền tội, hắn cũng không có đối Yến An động thủ. Vậy thuyết minh, giúp độc hại Yến An, có khác một thân, rốt cuộc là ai đâu? Nguy hiểm ẩn nút ở sau lưng, không biết người kia là ai, không biết người này khi nào sẽ xuống tay, giống như đỉnh đầu treo trùy thủ không biết khi nào sẽ rơi xuống, có thể là ngay sau đó, cũng có thể là ngày mai vừa mở mắt, loại cảm giác này phi thường tra tấn một người ý chí nghe được nữ lang ngọt thanh thanh âm Yến an trong lòng lệ khí tiêu tán không ít sau lưng kẻ xấu ngao ngoe rục dịch sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết Yến an ý chí kiên định hơn xa người bình thường có thể so sánh hắn không chỉ có không sợ hại âm thầm ẩn nốt nguy cơ ngược lại trù tính như thế nào phá giải này một nguy cơ tạm thời nguy hiểm giải trừ khương nhiêu đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi kỳ tín kia phiên lời nói biểu ca kỳ tín làm người quỷ dị nếu ta đoán không tồi hắn trong phụ nữ tử có lẽ là sẽ có cái gì nguy hiểm Ta đây liền tu thư phát hướng hoài âm, làm cho bọn họ chú ý hoài âm hầu phủ động tĩnh. Yến An ra tiếng. Chỉ là, nhiều nhi ngươi phải biết rằng, Khương Họa là hoài âm hầu phu nhân, nàng vô luận như thế nào cũng là trốn bất quá. Khương Nhiêu thở dài, ta biết, tỉ muội một hồi, ta cũng không hy vọng nàng lưu lạc cho tới bây giờ tình cảnh. Khương Họa cùng kỳ tín giống nhau, không phải cái gì người tốt, nàng lít kỷ bạc tình, truy danh trục lợi không từ thủ đoạn, thậm chí còn muốn hại Khương Nhiêu do đó đạt tới nàng chính mình tư dụ khương nhiêu đối khương họa sớm đã không có tỉ mội chi tình nhưng rốt cuộc tỉ mội một hồi nàng cũng không đành lòng nhìn đến khương họa lạc này hoàn cảnh phu nhân phủ ngoài cửa mặt vây quanh thật nhiều tướng sĩ hoài âm hầu phủ khương họa thị nữ vội vàng tiến vào nhà ở nôn nóng thất sắc đối với khương họa bẩm khương họa tế mi hợp lại khởi có chút mặc danh bất an sẽ không xảy ra chuyện gì bưng đi tự ngày ấy không thể thành công thiết kế làm kỳ tín được đến khương nhiêu sau khương họa liền bị kỳ tín hạ lệnh nhốt ở trong phòng không được đi ra ngoài một bước đây là kỳ tín đối nàng trừng phạt nàng còn không bằng hoài âm hầu phủ thị nữ gã sai vật có thể diện lúc này kỳ tín bên người gã sai vật đi vào khương họa nơi này phu nhân hầu ra phái người cho ngài tặng vài thứ ngài đi coi một chút đi khương họa đi theo gã sai vật đi ra ngoài nhà ở giữa hẹn trói mắt dương quang chiếu vào nàng trên mặt khương họa không cấm hơi hơi hít mắt đây là nàng một đoạn này thời gian tới lần đầu tiên có thể đi ra ngoài nhà ở thanh thụ thúy mạn cành lá tốt tươi cây vông thượng ve minh thanh thúy tràn đầy tràn đầy sinh mệnh lực hồ nước hạ hà duyên dáng yêu kiểu khắc đỏ tươi khương họa tự dễ cười chưa xuất ra khi mỗi năm mùa hạ khương phủ tỉ muội mấy cái quần áo ngăn nắp đi thuyền xuyên qua ở bích diệp hoa sen liên gian trích hạt sen làm hoa sen tô như chuông bạc thanh thúy tiếng cười nhộn nhạo ở hoa sen thanh hương trung thật sự là vô ưu vô lự nhưng tới rồi hoài âm sau kỳ tín làm lơ nàng giẫm đạp nàng tôn nghiêm như một cái âm lanh gián độc kỳ tín nhất cử nhất động làm khương họa lo sợ bất an hồi tưởng khởi trước kia ở nam dương nhật tử lại cùng hiện giờ tình cảnh đối lập quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất từ gả cho kỳ tín sau khương họa vẫn luôn quá dường như luyện ngục nhật tử như xúc sinh nhận hết khuất nhục phần một trăm linh năm nhưng đây là nàng chính mình lựa chọn nàng chỉ có thể cắn răng gánh vác này ác ngộng hết thảy khương họa theo kỳ tín gã sai vật đi vào nhà ở trống giống nhà ở không một người án kỷ thượng bãi một cổ rượu nhìn đến kia cổ rượu khương họa càng thêm cảm thấy không thích hợp Nàng thân sắc hoảng loạn, hướng về phía cái kia gã sai vật đặt câu hỏi, kỳ tín rốt cuộc làm chuyện gì? Bên ngoài như vậy nhiều tướng sĩ, sẽ không đều là hắn đưa tới đi. Kỳ tín gã sai vật cũng không trả lời nàng hỏi chuyện, đem kia một cổ rượu đưa tới Khương Hỏa trước mặt, đây là hầu gia ban cho phu nhân, phu nhân uống lên này cổ rượu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều cùng ngài không quan hệ. Ta không uống này ly rượu. Khương Hỏa luôn có loại dự cảm bất hảo, nàng xoay người liền phải đi ra ngoài nhà ở. Nay nhưng không phải do phu nhân Ngọc Kiều trong viện nữ nhân đều uống lên, phu nhân tự nhiên cũng phải uống hạ này ly rượu, đây là hầu gia mệnh lệnh. Gã sai vật ý bảo cửa thị vệ ngăn đón Khương Họa. Ngươi làm càn. Khương Họa nổi giận nói, ta là hầu phu nhân, các ngươi không thể như vậy đối ta. Nhân nàng cái này hoài âm hầu phu nhân xưa nay chỉ là cái cái thùng rỗng mà thôi, ở hai cái thị vệ kiềm chế hạ, Khương Họa tránh thoát không được. Cái kia gã sai vật dùng sức nhéo Khương Họa cằm, đem kia bầu rượu tất cả rót đến miệng nàng, vì làm phu nhân đi cái minh bạch Không ngại nói cho phu nhân, hầu gia cùng nịch tặc liên hợp, hiện giờ hầu gia đã nhận tội để tội. Phu nhân là hoài âm hầu phu nhân, sớm muộn gì đều sẽ không có nảy mệnh. Hầu gia thương tiếc phu nhân, cố ý làm phu nhân uống xong này ly kiêu rượu, khỏi bị tra tấn. Không chỉ có là phu nhân, Ngọc Kiều trong viện sở hữu nữ tử đều uống lên kiêu rượu, phu nhân đến ngẩm cũng không cô đơn. Nghe thế mấy phen lời nói, Khương Hỏa thân mình nháy mắt cứng đờ lên, nàng sắc mặt trắng bệnh, cực lực dây rua, không, ta không muốn chết khương họa khàn cả giọng nói ta trưởng tỷ là phúc ninh quận chúa ta bá phụ là nam dương hầu bọn họ sẽ không làm ta chết bọn họ sẽ không nhìn ta chết gã sai vật kiềm khương họa cảm tiếp tục hướng miệng nàng rót kêu rượu chuyện tới hiện giờ phu nhân còn thấy không rõ tình thế sao cái này gã sai vật đem khương họa bung ra khương họa dùng sức nôn mửa dục muốn đem uống xong đi kêu rượu nổ ra nhưng mà rượu đã nhập bụng nàng phun không ra một chút đồ vật khương họa thân mình run rẩy cái không ngừng nàng khóc thút thít lắc đầu ngươi muốn chết Ngươi một người chết hảo, vì cái gì muốn lôi kéo toàn bộ hoài âm hầu phủ người cho người trôn cùng. Cưu rượu độc tính lại mau lại liệt, không bao lâu, Khương Họa khỏe miệng chảy xôi đỏ thắm vết máu, nàng ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch độc, nằm trên mặt đất dần dần ý thức mơ hồ. Một bước sai, từng bước sai, nếu nàng không có khăng khăng áp Khương Nhiêu một đầu do đó gả cho kỳ tín, kia nàng hẳn là cũng sẽ không không có mệnh đi. Một ngày chi gian, hoài âm hầu phủ sở hữu nữ quyến tất cả chúng độc tử vong dù cho hiến an tu thư đi đến hoài âm lệnh hoài âm tri huyện chú ý hoài âm hầu phủ động tĩnh nhiên rốt cuộc không kịp ngăn cản trận này thảm kịch chờ tin tức truyền tới khương nhiêu nơi đó khi khương nhiêu một đôi mắt đảo hoa bỗng dưng trận tròn kỳ tín chính là người điên hắn hại khương họa hại như vậy nhiều nữ tử tánh mạng nàng cùng khương họa tỉ muội một hồi khương họa dung túng có rất nhiều sai nhưng sai bất chí chết lại bị kỳ tín hại tánh mạng khương họa rời đi làm khương nhiêu buồn bực cảm khái mấy ngày cùng nhau lớn lên tỉ muội hiện giờ lại cảnh còn người mất quả thật khương nhiêu đối khương họa hoàn toàn rét lạnh tâm biết đây là nàng gieo gió gặt bão khá vậy không khỏi có chút thương cảm khương nhiêu còn có khương quân dục đem khương họa hạ táng khương quân dục là khương họa huynh trưởng đống nhiên mất đi thân sinh mội mội dung túng chính mình mội mội có lại nhiều không phải hắn ném bi thống không thôi bởi vì kỳ tín tội danh khương họa là mang tội chi thân lễ tang hết thể giản lược khương nhiêu ở khương họa mộ bia trước vì nàng thiêu giấy vàng khương họa ngươi kiếp sau không cần như vậy xuẩn khương họa này ngắn ngủi cả đời vốn dĩ có thể hạnh phúc vượt qua cả đời lại bị quyền thế phú quý cùng đối khương nhiêu ghen ghét sở che giấu từ nàng ngu xuẩn trêu chọc kỳ tín kia một khắc, nàng liền làm chính mình đi lên lạc lối khương nhiêu viết thư cấp khương hầu ra còn có khương gia nhị phòng báo cho bọn họ khương họa qua đời sự tình nhiều nhi khương họa có hôm nay chẳng trách những người khác ngươi đừng quá khổ sở Tiễn an đem khương nhiêu ôm vào trong ngực thanh thản nàng khương nhiêu lộ ra cười nhạt biểu ca ngươi yên tâm ta không có việc gì kỳ tín tội danh cần chờ đến kỳ tuyên đế hạ lệnh trước mắt thiến an cùng khương nhiêu bọn họ tuy vô pháp động kỳ tín một ngón tay nhưng hắn hại như vậy nhiều nữ tử tánh mạng thống khoái vừa chết không khỏi quá tiện nghi hắn thiến an hạ lệnh âm thầm ý bảo mặt khác thị vệ đối kỳ tín động một ít tay chân lấy này tới làm hắn cảm nhận được bị tra tấn cảm thụ khương nhiêu thay đổi cái đề tài biểu ca ngươi có thể tưởng tượng hảo như thế nào ứng đối sau lưng kẻ xấu sao Tiến An thanh âm thanh cùng, Trần Thiệu cùng Kỳ Tín hiện giờ đã đề tội, Trần Thiệu còn sót lại thế lực gần như bị tiêu diệt, thành không được cái gì khí hậu. Nói nữa, bọn họ cũng không cần thiết đối ta độc thủ, như vậy chỉ biết đưa bọn họ bại lộ ra tới. Đến nỗi Kỳ Tín, càng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, thủ hạ của hắn đã hết thể bị bắt giữ. Nếu như thật sự có người tưởng đối ta xuống tay, hẳn là không phải bọn họ hai người. Tiến An đứng dậy, khoanh tay đi đến hiên cửa sổ bên, ngoài cửa sổ chuối Tây Diệp Tân Lục. Này tân lục ánh tiến hiên cửa sổ nội, mang đến ti lũ mắt lạnh, bởi vậy, nếu ta đoán không sai nói, ta đại khái trong lòng hiểu rõ. Khương Nhiêu đi đến Yến An bên cạnh, kéo qua hắn tay, xanh miết đầu ngón tay ở Yến An lòng bàn tay viết mấy chữ. Yến An mặc mâu hơi liễm, túi đầu nhìn trước mặt phong tư hiểu điệu nữ lang, nữ lang đầu ngón tay trắng non nu. Hoặc, ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng phát họa đặt bút viết họa, lệnh Yến An cảm thấy có chút tê dại. Khương Nhiêu dừng lại động tác, biểu ca, ngươi đoán người nọ chính là hắn Tiến An một tay đem nàng tay ngọc nắm tiến trong tay, lộ ra Tuấn giật cười. Nhiêu Nhi cùng lòng ta có linh tê, Khương Nhiêu lại ra tiếng, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, kêu biểu ca có thể tưởng tượng hảo hứng đối chi sách. Tiến An trả lời, nếu ta phòng trường không tồi, sau lưng người đã nhiều ngày liền sẽ động thủ. Rốt cuộc ở ta chưa hồi khai phong phía trước, mặc kệ ta là chết vẫn là thương, sau lưng người mới có thể tìm được mặt khác thế thân người, dễ dàng thoát thân. Chạng vạng gió thổi tiến cửa sổ, giơ lên Yến An vật áo. Yến An kiên định nói, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động đem người này dẫn ra tới. Khương Nhiêu trong trẻo như nước con ngươi nhìn Yến An, biểu cao ý của ngươi là, lấy thân phạm hiểm, chủ động làm sau lưng người ra tay. Yến An nhẹ điểm phía dưới. Khương Nhiêu phản ứng đầu tiên là không đồng ý, này quá nguy hiểm, nếu người nọ dục làm ngươi trúng độc mũi tên, đây là khó lòng phòng bị. Chúng ta không biết người nọ sẽ ở nơi nào động thủ, cũng không biết hắn sẽ lựa chọn cái gì thời gian động thủ. Mặc dù lại như thế nào tinh tế đề phòng cũng vô pháp bảo đảm người an nguy. Nhiêu Nhi, ngươi nghe ta nói. Yến An lôi kéo Khương Nhiêu ngồi xuống, làm nàng ngồi ở trong lòng ngực, chính như ngươi theo như lời, khó lòng phòng bị, vậy không cần thiết tiếp tục đề phòng. Phòng bị nhất thời, phòng bị không được cả đời. Nếu người nọ lần này không thể đắc thủ nói, nhất định còn sẽ lại lần nữa ra tay. Chúng ta không bằng tương kế tự kế, chủ động bước sau lưng kẻ xấu xuất hiện. Khương Nhiêu thừa nhận Yến An nói có đạo lý, nhưng nàng không đành lòng Yến An lấy thân thí hiểm. Nữ lang khẽ cắn đan môi, nhưng, bán hạ bi không có thuốc nào chữa được, ngươi nếu ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Yến An cười thanh tuyển đẹp, hắn lỏng bàn tay ma. Xa Khương Nhiêu môi, biểu ca đều có biện pháp. Hắn lôi kéo Khương Nhiêu tay ngọc, hoàn toàn đi vào quần áo chung, ngươi sờ một chút, sẽ biết. Đây là cái gì hổ lang chi tử. Khương Nhiêu mắt đảo hoa trừng đến tròn tròn, nổi lên gợn sóng, hai ủy hiệp nháy mắt sinh hà, phụ dung mặt xuất hiện ngượng ngùng, nàng có chút e lệ cắn môi, biểu ca nay không quá thích hợp đi đêm nay mười một giờ dưới tả hữu còn có canh một chương một trăm linh hai nhị càng nhìn khương nhiêu má đào phiêm phấn diễm như đào lý bộ dáng yến an biết nàng hiểu lầm cái gì lại cũng không làm rõ hài hước thưởng thức nàng thẹn thùng tứ thái không bằng trong dự đoán như vậy khương nhiêu đầu ngón tay chạm vào lạnh leo xúc cảm nàng sửng sốt nhu để tiếp tục đụng vào yến an áo gấm giáp sát yến an cố ý trêu ghẹo nàng nhiều nhi như vậy vội vàng khương nhiêu giận hắn liếc mắt một cái tò mò nói biểu ca ngươi xuyên chính là cái gì yến an giải thích tơ vàng nhuyễn giáp đây là ta rời đi khai phong trước thái tử cho ta tơ vàng nhuyễn giáp chính là đại kỳ hoàng thất đời đời lưu truyền tới nay bảo vật pha là quý trọng mặc ở trên người nhưng chống đỡ giống nhau đào thương tập kích khương nhiêu trên mặt dạng vui sướng ý cười biểu ca ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta có này tơ vàng nhuyễn giáp hộ vệ nhưng thật ra có thể bảo đảm yến an an nguy. Rời đi khai phong thời điểm, Thái tử quên nhắc nhở ta, ta mấy ngày trước đây mới phát hiện. Tiến An vô tội giải thích. Nói nữa, tơ vàng nhuyễn giáp kín không kẽ hở, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, mặc ở trên người trong chốc lát đó là đổ mồ hôi đầm địa, ta cũng không thể cả ngày đều ăn mặc nó. Khương Nhiêu khẽ cười một tiếng, hảo, biểu ca mau cởi đi. Tuy bắt chân thiệu, nhưng còn có chút cá lọt lưới, các tướng sĩ tiếp tục lưu tại Quế Châu bắt bắt còn sót lại nghịch tặc còn sót lại thế lực. Ở Hiến An thả ra tiếng gió phải về khai phong thời điểm, nào đó ngò ngoe dục dịch người kiểm chế không được. Khai phong thành, Kỳ Hằng bang dùng sức trụ tại án chắc thượng, tức giận nặng nề Hiến An thế nhưng bắt sống trần thiệu lông tóc không tổn hao gì. Kỳ Hằng ánh mắt hiện lên đầu các quang, truyền lệnh đi xuống, mau chóng động thủ, tuyệt không có thể làm Hiến An tồn tại trở lại khai phong. Là, tam điện hạ. Kỳ Hằng thị vệ lui xuống. Kỳ Hằng thần sắc âm trầm, sớm tại Hiến An rời đi khai phong thời điểm. Hắn liền phái người vẫn luôn chú ý Yến An động tĩnh. Vốn tưởng rằng không cần phải hắn ra tay, trên chiến trường tình thế cấp bách, đao kiếm không có mắt, Yến An chắc chắn thiệt hại ở nghịch tặc trong tay. Không ngờ, Yến An không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn lấy ít thắng nhiều tiêu diệt nghịch tặc. Cái này kỳ hàng ngồi không yên, cần phải muốn đuổi ở Yến An trở lại khai phong trước, muốn hắn mệnh. Là đêm, ánh trăng treo cao, Yến An cố ý lui lại trong phủ hơn phân nửa tướng sĩ, chỉ để lại vài tên thủ vệ tướng sĩ, chờ đợi kẻ xấu tiến đến. Hết thể đều ở Hiến An đoán trước bên trong, ngày hôm sau buổi tối, kỳ hàng phái tới thị vệ lặng lẽ lẻn vào Hiến An cư trú trong viện. Cái này thị vệ võ nghệ siêu quần, hắn nhẹ nhàng né qua trước cửa thủ vệ tướng sĩ, lẻn vào Hiến An cư trú nhà ở hiên phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra hiên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở, đối với trên giường ngủ say Hiến An dơ lên dây cung. Mũi tên bay nhanh đâm vào trên giường Hiến An, che mặt thị vệ cười đắc ý, hắn mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi nhìn trước mặt không biết khi nào vây đi lên một đống ố áp áp chấp đao tướng sĩ đống dưng thân mình cứng đờ lên trên giường chờ con mồi thượng câu yến an mở mặt mâu một thân tuyết trắng áo ngủ xuống giường như nước ánh trăng chiếu vào hắn thanh tuyển mặt mày trong tay cầm không thể bắn vào trên người hắn kia căn độc tiễn đi đến kỳ hàng phái đi thị vệ bên cạnh yến an đặt câu hỏi ai phái ngươi tới kỳ hàng thị vệ khó có thể tin nhìn yến an ngươi không có chung mũi tên không có khả năng chuyện này không có khả năng hắn dám cam đoan ám sát hiến an kế hoạch tuyệt đối thiên y hẻ vô phùng mũi tên thượng độc cũng là hiếm thấy kỳ độc hiến an không có khả năng sớm có phòng bị trận này ám sát không lý do sẽ thất bại mắt lạnh nguyệt huy chạy xuôi ở Yến an thâm thúy hình dáng càng vì hắn thêm một tầng dạng dỡ lại thanh tuấn quan hoa hiến an thanh cùng ra tiếng không ta đương nhiên chúng độc mũi tên ngày mai ta chúng độc mũi tên tin tức liền sẽ thả ra đi kỳ tín thị vệ kinh sợ nhìn hiến an lần này ám sát hiến an thất bại hắn khẳng định khó thoát vừa chết Yến An ra tiếng phân phó, đem hắn dẫn đi, đừng làm cho hắn đã chết, cần phải làm hắn nói ra sau lưng làm chủ người. Yến An nhìn trong tay mũi tên chấm tư, trận này ám sát nhìn qua hóa giải thực dễ dàng, nhưng này hết thể là ở hắn sớm có chuẩn bị tiền đề hạ. Nếu như không phải Khương Nhiêu làm biết trước mộng nhắc nhở hắn, Tùng Yến An chu đáo chặt chẽ mưu tính, cũng tuyệt không sẽ dự đoán được, trừ bỏ trần thiệu, kỳ tín bên ngoài, còn có người thứ ba chủ tính đối hắn hạ độc thủ. Nói cách khác, nếu không có Khương Nhiêu nhắc nhở. Ở kéo dài không dễ bắt được Trần Thiệu sau, lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, Tiến An rất khó đoán trước đến Hoàng Tức ở phía sau, hơn nữa nhiều hơn đề phòng. Khó lòng phong bị, dục đối hắn hạ độc thủ người, có thể rất dễ dàng lợi dụng sơ hở đối hắn xuống tay, song việc lại đem tội danh hắt ở nghịch tặc trên người. Rốt cuộc hắn ở quê châu, duy nhất muốn hắn chết, chỉ có những cái đó còn sót lại nghịch tặc, đây là nhìn qua hợp lý nhất giải thích. Khương Nhiêu làm mộng cũng là như thế. Trong mộng thạch sùng đám người nói hắn là bị những cái đó cá lọt lưới nghịch tặc tính toán làm hại. Nếu như không phải sớm có phòng bị, bọn họ mọi người sợ là đều phải bị chẳng hay biết gì. Khương Nhiêu ngày hôm sau mới vừa tỉnh lại, liền nghe được yến an nhẹ nhàng bâng cơ nói cho nàng đã bắt được dục độc sát hắn người kia. Khương Nhiêu xanh đen hàng mi dài chớp chớp, nhất thời còn có chút không phản ứng lại đây, bất quá ngủ một giấc mà thôi, nguy cơ liền giải trừ, này cũng quá nhanh đi. Phần 106 Ngay sau đó nàng lại cao hứng lên vượt qua cái này nguy cơ thuyết minh về sau yến an liền an toàn hiện thực cuối cùng là không có dựa theo trong ngộng quỹ đạo tiến hành khương nhiêu trong lòng tảng đá lớn khối rốt cuộc có thể rơi xuống khương nhiêu hỏi biểu ca người nọ nhưng cung khai chưa từng hắn đêm qua tìm chết một lần bị thủ hắn tướng sĩ kịp thời phát hiện ngăn lại tới yến an cấp khương nhiêu đổ một chản kim sơn khi vũ bất quá không sao mặc dù hắn không nói ra ta cũng có biện pháp chỉ chứng kỳ hàng bán hạ bi đến từ tây vực này độc khó được Nhân năm trước có tây vực sứ thần đi vào khai phong, như vậy xem ra, có thể tiếp xúc đến bán hạ bi, chỉ có tiếp đãi quá tây vực sứ thần vài vị hoàng tử, vưu kỳ hàng nhất có động cơ. Tiến An cười nhìn Khương Nhiêu, cho nên Nhiêu Nhi ngươi chính là ta phúc tinh, ta suy nghĩ, khả năng đời trước biểu ca quá thảm, cho nên đời này làm ta gặp Nhiêu Nhi, có ngươi bồi ta, có ngươi trước tiên làm này đó ngộng, ta mới tránh được một kiếp. Khương Nhiêu bên môi hiện lên ý cười, đây là trời cao cho chúng ta duyên phận, có thể cho chúng ta lâu dài ở bên nhau bối rối ở khương nhiêu trong lòng lo lắng rốt cuộc tiêu tán trước mắt nghịch tặc bị một lưới bắt hết đại quân chiến thắng trở về lại bài trừ hiến an nguy cơ rốt cuộc tới rồi liêu ám hoa minh kia một ngày hiến an cố ý tản đi ra ngoài hắn chúng độc mũi tên tin tức lấy này tới mê hoặc xa ở khai phong kỳ hằng để ngừa hắn một lần độc sát không thành lại đến một lần hiến an hôn mê bất tỉnh tin tức bị truyền có bài bản hẳn hoi buồn ứng hôn mê bất tỉnh hắn lại cùng khương nhiêu đi quý thị phu thêm mộ bia trước tế bái quý thị phu thê đó là khương nhiêu thân sinh cha mẹ bọn họ hai người trước mộ giải quá chút hoang loạn cỏ xanh khương nhiêu cùng yến An đem tế phẩm nhất nhất dọn xong động thủ rửa sạch mộ bia trước những cái đó cỏ hoang có thể tự mình tới tế bái thân sinh cha mẹ đây là khương nhiêu cho tới nay tâm nguyện vừa lúc hiện giờ ở quế châu khương nhiêu liền tới khương nhiêu cúi người vuốt lạnh lẽo mộ bia lộ ra ý cười cha mẹ nữ nhi tới xem các ngài mặc dù quý thị phu thê đối khương nhiêu không có dưỡng ân Khương Nhiêu cũng không thể thấy bọn họ một lần, nhưng huyết thống quan hệ chính là như vậy kỳ diệu. Đứng ở quý thị phu thê mộ bia trước, Khương Nhiêu cũng không cảm thấy xa lạ cũng hoặc là không biết nên như thế nào mở miệng, nàng từ Khương Hoảng trong miệng biết được quá quý thị phu thê điểm điểm tích tích sự tình, chẳng sợ nàng không có gặp qua chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng Khương Nhiêu ở trong lòng vô số lần phát họa quá thân sinh cha mẹ hình tượng. Cha, nương, nữ nhi ở Khương phủ sinh hoạt thực hảo, từ nhỏ đến lớn không có chịu một chút ủy khuất, Hiện giờ bùi bùi cũng trở về Khương Phủ, chúng ta tỉ mội hai cái ở chung thực hảo. Cha mẹ, các người dưới suối vàng có biết nói, không cần lo lắng nữ nhi cùng bùi bùi, chúng ta quá thực hảo. Khương Vòng Nêm thay nói, bùi bùi nói cho ta, cha yêu nhất ăn thịt, nương yêu nhất ăn đồ ngọt, đây là ta thân thủ cho các ngươi nhị lao làm. Nữ nhi bất hiếu, ở các ngươi sinh thời không có thể thừa hoan nhị lao dưới gối, cho các ngươi vì nữ nhi lo lắng. Tiến An đứng ở nàng phía sau, nghe Khương Nhiêu không nhanh không chậm lời nói. Suy nghĩ bay tới năm trước bọn họ hai người ở Nam Dương Khương Phủ gặp mặt đêm hôm đó. Đêm hôm đó, nữ lang ở trong rừng trúc ủy khuất khóc thút thít, bị Yến An gặp được, khi đó Khương Nhiêu, sơ sơ biết được chính mình thân thế, tâm tình tất cả phức tạp. Hiện giờ một năm đi qua, đêm đó cái kia chóc mũi hồng hồng, con ngươi ướt rầm rề, khóc lên hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương nữ lang, tại đây một năm thời gian, đã trải qua rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Khương Nhiêu quay đầu lại nhìn Yến An, doanh doanh cười. Nàng tiếp đón Yến An đến bên người nàng, cha mẹ, các ngươi xem, đây là nữ nhi vị hôn phu, hắn kêu Yến An. Hắn lớn lên nhưng tuấn lãng, hắn đối nữ nhi thực hảo thực hảo. Khai Phong Thành có không ít nữ lang muốn gả hắn, nhưng hắn, chỉ thích nữ nhi một người. Nữ nhi có phải hay không rất lợi hại. Nói xong lời cuối cùng, Khương Nhiêu nhịn không được nghẹn nào lên, đây là nàng thân sinh cha mẹ, nàng lại liền một mặt cũng không có thể nhìn thấy, hiện giờ chỉ có thể đối với lạnh băng mộ địa, nói cho quý thị phu thê nàng quá thực hảo. Đây là nàng trong lòng khó có thể tiêu di tinh vối. Tiễn An dùng khăn lau đi khương nhiêu trên mặt trong suốt nước mắt, hắn động tác ôn ôn nhu nhu. Hắn gắt gao che lại khương nhiêu tay ngọc, cùng nàng mười ngón giao triển. ở quý thị phu thê phần mộ trước lập hạ bảo đảm, cha mẹ, nhiêu nhi là cái hảo cô nương, có thể cùng nàng ở bên nhau, là tiểu tế đời trước đã tu luyện phúc khí. Các ngươi nhị lao yên tâm, tiểu tế sẽ chiếu cố hảo nhiêu nhi, làm nàng cả đời hạnh phúc vui sướng. Các ngươi nhị lao đối nàng lo lắng cùng quan tâm. Nhiêu Nhi cùng Tiểu Tế vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Nghe được Yến An lời này, Khương Nhiêu phiếm hồng hốc mắt không khỏi lộ ra ý cười. Tế bái quý thị phu thê, Khương Nhiêu cùng Yến An không tiện mỗi năm đều tiến đến tế bái, lấy trong thôn một hộ nhà, làm cho bọn họ định kỳ tới dọn dẹp quý thị phu thê phần mộ. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi, đem Yến An cùng Khương Nhiêu bóng dáng kéo thật sự trường, trong rừng ngẫu nhiên hoặc truyền đến vài tiếng chim hót, nhất phai an tường bình thản. Nhiêu Nhi, chờ chúng ta thành thân, về sau cách cái hai ba năm chúng ta liền tới quế châu tế điện cha mẹ khương nhiêu nhìn cùng nàng sóng vai mà đi Yến an nhẹ nhàng nói hảo chương một trăm ba canh một một ở đại quân chuẩn bị xuất phát hồi khai phong đã nhiều ngày Yến an được nhàn cùng khương nhiêu cùng du lịch quế châu giang làm thanh la mang sơn như bích ngọc trâm ly giang thanh triệt dãy núi kỳ tú khương nhiêu Yến an thừa thuyền nhẹ đi từ từ trong vắt bích nước gợn quang lân lân ảnh ngược hai bờ sông thanh sơn thúy mạng sáng lạn ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa nước sông Thuyên nhẹ thượng nữ lang là lướt tiêm điểu, và áo theo gió phiêu lãng, lang quân phong thần tuấn tú, tự phụ tận hiện. Hai người cùng này kỳ sơn tú thủy hòa hợp nhất thể, dường như từ tình xảo tranh thủy mặc thượng đi ra nhân vật, thanh tuyển xuất trần, linh động nhuận tú. Khương nhiêu mặt mày như hoa, ý cười yên yên, biểu ca, ta phía trước vẫn luôn nghĩ du biến sân thủy, vốn tưởng rằng chỉ là cái không tưởng. Này mấy tháng qua, đi theo biểu ca từ Nam Dương đến Hoài Âm, từ Hoài Âm đến Tuyền Châu, lại đi đến quế Châu thấy được rất nhiều chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật hiến an thanh cùng ra tiếng về sau nhiêu nhi muốn đi nơi nào ta đều đổi ngươi này sơn thủy tươi đẹp hiến an tới hứng thú thanh phong thổi bay hàn ao gấm sáo âm hưởng khởi thanh thúy du dương tung bay ở non xanh nước biếc gian lan quân như trong đỉnh chi lan ngọc thụ tuấn giật huyền gắn mũi phong tư xa xôi khương nhiêu đầu quả tim dường như bị nhẹ vũ xe qua như vậy thanh tuyển ôn nhuận lan quân thật thật là nàng thích loại hình hiến an lại không phải cỏ cây như thế kiều mỹ mỹ nhân ở một bên liếc mắt đưa tình nhìn hắn yến an lòng bàn tay phủ lên khương nhiêu hai tròng mắt dán lên nữ lang đan môi đỏ cách ra khi khương nhiêu phủ dung mặt tươi đẹp môi đỏ càng thêm thủy nhuận yến an tầm mắt từ nữ lang mảnh khảnh cổ đi xuống yến an hầu kết lăn lộn một chút mặc mâu càng thêm thâm thúy nữ lang này chỗ sinh đến hảo tựa giòn đào mượt mà no đủ giấu ở tinh xảo váy lụa hạ khương nhiêu chú ý tới yến an tầm mắt phủ dung mặt nháy mắt trở nên ửng đỏ nóng bỏng Trong con ngươi đôi đầy ngượng ngùng, giận dữ nói, "Biểu ca, ngươi hướng chỗ nào xem đâu?" Yến An trầm thấp cười khẽ, rời qua tầm mắt, này tiếng cười có chút khàn khàn, hắn thật đúng là gấp không chờ nổi đem Khương Nhiêu cưới về. Chờ hết thể sự tình chuẩn bị thỏa đáng sau, Yến An cùng Khương Nhiêu theo đại quân hồi khai phong, lúc này chính trực giữa hè, đường bộ thừa xe ngựa quá mức oi bức, này đây, lần này từ thủy lộ hồi khai phong. Đây là Khương Nhiêu lần đầu tiên đi thuyền đi thủy lộ, ban đêm thanh phong thổi tới thấm lạnh hơi nước. Tẩy đi cả ngày oi bức. Nay loại này mùa, đi thủy lộ rốt cuộc là muốn so đi đường bộ thoải mái rất nhiều. Nhoáng lên mắt tới rồi 7 tháng sơ bảy, trả lại trên đường, 7 xảo tiết tới rồi.